Như vậy tính số dưới, này cây không biết tên thực vật thế nhưng đã bồi nàng ước chừng 15 năm. Thật đúng là không dễ dàng. Bạch Hinh Vũ lẩm bẩm nói, cũng không biết đang nói Đan Linh vẫn là đang nói này cây thực vật. Đan Linh không có nghe được Bạch Hinh Vũ là lời nói có ẩn ý, cũng không phải là không dễ dàng sao. Ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở chậu hoa bên trong chôn một viên linh thạch. Hinh Vũ, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không nó gọi là gì. Lúc ấy hạt giống này mầm thời điểm nàng chính là hưng phấn không được. phiên biến sở hữu chính là không có tìm đánh cùng chi nhất dạng linh thực nếu ta không có nhìn lầm nói nay hẳn là thủy quan âm một loại chi nhánh tên là thủy ngồi liên thủy sinh linh thực tam phẩm linh dược đem một gốc cây thủy sinh linh dược dương ở trong đất lại còn có nuôi sống thật không biết là nên nói đan linh lợi hại hay là nên nói này cây thủy ngồi liên sinh mệnh lực ngoan cường nghe được bạch Hình vũ nói như vậy đan yên tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt liền ở ngay lúc này ngoài cửa cửa phòng bị gõ vang một đạo nữ nhân thanh âm vang lên bạch đạo hưu, ta có thể tiến vào sao? phía trước sự tình là ta không đúng, ta cùng phu quân là tới cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi liền không cần, sát trời lấy vãn, còn thỉnh nhị vị mời trở về đi. thấy bạch hình vũ căn bản là không có muốn mở cửa ý tứ, ngoài cửa đỗ sùng hiền cấp lão ngũ một ánh mắt, nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. nữ nhân mảnh khảnh tay trợn bành trướng, cơ bắp bạo khởi, muốn tướng môn cấp đẩy ra, lại ở chạm vào môn thời điểm bị một đạo kim quang cấp bắn bay đi ra ngoài. Liên quan ở nàng phía sau Đỗ Sùng Hiền cũng đi theo bay đi ra ngoài thành thị người đệm. Cảm giác được ngoài cửa người đã rời đi, đang yên có chút lo lắng nói đến, ta cảm thấy này đó nhiệt sẽ không thiện bãi cam hưu, lần này bọn họ không có thành công, sẽ không chó cùng rứt dầu đi. Cầu cấp là nhất định, nhưng là nhảy tường liền phải xem bọn hắn có hay không cái này năng lực, phải biết rằng, trên con thuyền này lại không phải chỉ có bọn họ mới biết được lăng thành cùng độ thành tin tức. Ở Bạch Hình Vũ xem ra, so sánh với Đỗ Sùng Hiền người này, nàng ngược lại là càng thêm nguyện ý tin tưởng trên con thuyền này độc nhãn thuyền viên nghe được nàng nói như vậy đan yên không khỏi đứa môi hừ lạnh một tiếng nói cái kia độc nhãn thuyền viên dầu muối không ăn ta đem ngươi cho ta đan dược đưa cho kia độc nhãn thuyền viên đến cuối cùng còn không phải được đến một đống vô nghĩa ngươi bị lừa ngươi là chính ngươi buồn mẫu thân sao có thể sẽ phạm đâu như vậy cấp thấp sai lầm đâu kê thang bảo không biết khi nào từ trong không gian chui ra tới một đôi đậu đậu mắt khinh bỉ nhìn về phía đan yên ngươi có ý tứ gì Nói ai buồn, tiểu tâm ta đem ngươi hầm canh gà uống. Đan Yên trừng mắt nhìn cây thang bảo liếc mắt một cái. Đối với đan Yên uy hiếp, cây thang bảo một chút đều không mang theo sợ, đứng ở bạch huynh vũ trên vai, nói đến, tự nhiên là ai thừa nhận ta liền nói chính là ai, liền thủy ngồi liên đều không quen biết người không phải buồn là cái gì. Từ từ phù dung điện ra tới lúc sau, cây thang bảo cùng đan Yên sống núi liền tính là kết hạ, một người một chim lẫn nhau chém không vừa mắt. Liền tại đây một người một chim sắp đánh lên tới thời điểm bạch Hinh vũ kịp thời ra tay ngăn lại này hai tên ra hỏa cùng lúc đó cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang mở cửa lúc sau bên ngoài đứng thình lình chính là độc nhãn thuyền viên cùng với các nàng lên thuyền thời điểm khuyên can bọn họ tiểu thuyền viên nhìn thấy có người ngoài tiến vào cây thang bảo cùng đan yên ăn ý ngừng chiến cây thang bảo đứng ở bạch Hinh vũ trên vai đem chính mình trở thành một con bình thường linh điểu ngây nốc bộ dáng ngây thơ chất phác đan yên đem đầu vặn đến một bên không đi xem kia ngốc điểu. hai người vào nhà lúc sau Cũng không có chú ý tới trong không khí mùi thuốc súng, độc nhãn thuyền viên lấy ra một trường tờ giấy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, tờ giấy thượng theo như lời tin tức chính là thật sự. Cái này đáp án ngươi không phải đã biết sao. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thấu chương xong, Chương 972 nội có càng khôn. Chương 972 nội có càng khôn. Cái này đáp án ngươi không phải đã biết sao. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nghe được lời này, độc nhãn thuyền viên lâm vào trầm mặc. Bạch Huynh Vũ nói không sai, nếu hắn không tin nói, liền căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ đối lên thuyền khách nhân cũng không có quá nhiều chú ý, thậm chí có đưa bọn họ ném ở trên thuyền tự sinh tự diệt thái độ, nhưng là này hết thể cũng bất quá là biểu tượng mà thôi. Đối với bọn họ này đó khách nhân, hẳn là chặt chẽ giám thị quá mới đúng. Vậy ngươi vì sao liền xác định những người này chính là lệnh truy nã khóa lại nói những người đó đâu, nếu ta không có nói sai nói? kia năm người bên trong còn có một người lão nhân cùng nữ nhân, mà lệnh truy nã thượng còn lại là năm cái cường tráng nam nhân. Bạch Hinh Vũ nhẹ nhàng cười, nói đến, ngài không cần khảo nghiệm ta, lão nhân cùng nữ đều người là có thể ngụy trang, điểm này hẳn là không cần ta đặc biệt thuyết minh. Tới với bọn họ thân phận, ngài hẳn là ta so với ta càng thêm rõ ràng mới đúng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trâm Mặc thật lâu sau lúc sau, độc nhãn thuyền viên mở miệng hỏi đến. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía hắn, không nói gì. Trên thực tế còn lại là ở tự hỏi người này nói chuyện phân lượng rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc từ bắt đầu đến bây giờ, tên kia thần bí thuyền trưởng liền chưa bao giờ lộ quá mặt. Là một người thuyền viên, người này quyền lợi tựa hồ quá lớn một chút. Trên thực tế, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình nhìn thấy sẽ là thuyền trưởng, hoặc là đại phó. Tựa hồ là đã nhận ra nàng nghi hoặc, Độc Nhãn thuyền viên mở miệng giải thích nói đến, nếu ngươi muốn thấy thuyền trưởng ta đây nói cho ngươi nơi này cũng không có thuyền trưởng. Mọi người đều là thuyền viên. Sở dĩ nơi này tất cả mọi người nghe hắn nói đó là bởi vì hắn là nơi này tư chất già nhất, hắn tại đây chiếc thuyền thượng sinh sống vài thập niên, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Tuy rằng không phải thuyền trưởng, nhưng là lại hơn hẳn thuyền trưởng. Bất quá tuy rằng ta không phải thuyền trưởng, nhưng là nơi này một chút sự tình ta còn là có thể làm chủ, cho nên ngươi yên tâm, ta biết các ngươi hai người trong khoảng thời gian này ở hỏi thăm có quan hệ với lang độ thành sự tình, bất quá nói lại nhiều cũng so ra kém mắt thấy vì thật. Mà ta muốn nói cho các ngươi chính là, muốn tại đây hai cái địa phương sống sót, vô luận là ở Lăng Thành vẫn là Độ Thành đều phải tin tưởng chính mình phán đoán. Tại đây hai người đi rồi, Đan Yên đi vào Bạch Hình Vũ bên người, trong giọng nói mang theo bất mãn nói đến, cái gì sao, nói một đống lớn, cuối cùng còn không phải cùng chưa nói giống nhau. Chỉ sợ càng lạ như vậy càng thuyết minh Lăng Độ Thành không đơn giản. Bạch Hình Vũ xoay người đối với Đan Yên cùng kê thang bảo nói đến, hai ngày này trên thuyền chỉ sợ sẽ không yên ổn. các ngươi đại ở trong phòng không cần đi ra ngoài để tránh phát sinh cái gì nguy hiểm kê thang bảo dẫn đầu nói đến ta liền bồi ở mẫu thân bên người nơi nào cũng không đi sự tình quả nhiên như bạch hình vũ dự đoán như vậy mang theo ngày hôm sau buổi tối thân tàu lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt đông đưa lúc này đây so thượng một lần còn muốn kịch liệt thậm chí còn có thể đủ nghe được từ bên ngoài chuyển đến tiếng đánh nhau ngoài cửa phòng nhớ tới kịch liệt tiếng đánh đỗ sùng hiền thanh âm ở bên ngoài vang lên không bao giờ phục phía trước thông dong bình tĩnh Mang theo một tia thẹn quá thành giận điên cuồng, tiện nhân, ta biết ngươi ở bên trong, cũng dám cùng độc nhãn hợp tác bán đứng chúng ta, tiện nhân, ra tới, ta muốn giết ngươi. Lúc này Đỗ Sùng Hiền hai mắt đỏ đậm, trên người quần áo rách tung tóe che kín vết máu, Năm người bên trong chỉ có hắn trước tiên nhận thấy được không thích hợp chạy tạm thời tránh được một kiếp. Này đó trên người vết máu có chạy trốn là lây dính đồng bạn, cũng có chính hắn trên người chảy ra. Đỗ Sùng Hiền đang lẩn trốn ra tới lúc sau, trước tiên chính là tới tìm kiếm bạch hình vũ tính sổ. ở hắn xem ra này hết thể đều là bởi vì nữ nhân này dựng lên hắn vô pháp tiếp thu chính mình thất bại càng vô pháp tiếp thu có người thế nhưng không dựa theo hắn đoán tưởng phương hướng đi hắn nhất vô pháp tiếp thu đó là hắn thất bại nếu bạch huynh vũ dựa theo kế hoạch của hắn hành sự sự tình nhất định sẽ không thay đổi thành như bây giờ nếu kế hoạch của hắn có thể thuận lợi chấp hành lúc này này con thuyền đã trở thành bọn họ huynh đệ mấy người vật trong bàn tay ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên thật lâu cũng chưa không hề có đình chỉ động tĩnh Bạch Hình Vũ không khỏi những mày, lại cũng không có mở cửa ra ý tứ, mà là vung tay lên đem một trường tình âm đuổi chú rán đang run rẩy trên cửa. Thanh âm nháy mắt biến mất. vô luận bên ngoài như thế nào ầm ĩ, phòng trong cùng ngoài phòng đều phản phất là hai cái thế giới, lẫn nhau không quấy nhiễu. Mãi cho đến ngày hôm sau, đẩy ra cửa phòng, nên diện liền nhìn đến trước cửa phòng một mảnh đã khô cạn vết máu, đang xem xem chung quanh, nơi nơi đều là vẩy ra loang lổ vết máu. Làm người kinh ngạc chính là, tuy rằng thân tàu mặt ngoài che kín vết máu. lại không có chút nào vết thương, ngay cả phía trước vẫn luôn đặt ở trong một góc mặt thùng gô lúc này cũng như cũ ở nơi đó, không có bị hoạt động một phân một hào. Bạch Hinh Vũ trực tiếp làm lơ trước mắt huyết tinh một màn, bởi vì các nàng lần này cũng coi như là hỗ trợ, cho nên độc nhãn thuyền viên cố ý cho phép các nàng đổi đến càng tốt phòng cư trú, rốt cuộc kế tiếp còn có nửa tháng hành trình. Phong ở vào thân tàu bên trong, căn cứ Linh một mét ngẩng thuyền viên giới thiệu, nơi này là bọn họ nghỉ ngơi cư trú địa phương. hiện giờ vẫn là lần đầu tiên cho phép người ngoài tiến vào. Lúc này Bạch Huynh Vũ mới biết được, nhìn như thường thường vô kỳ bên trong thế nhưng là nội có càng khôn, đi vào phòng, nhìn đến bên trong rộng lớn sạch sẽ không gian, hảo gia hỏa, nàng trụ địa phương thế nhưng không có phòng này một phần ba đại. Những người này rốt cuộc có biết hay không nàng chính là cho tiền, cầm nàng tiền lại cho nàng trụ như vậy phá địa phương, những người này lương tâm chẳng lẽ liền sẽ không đau sao? Có biết hay không khách hàng chính là thượng đế những lời này? Bạch Hành Vũ hít sâu một hơi, chỉ có này một gian phòng trống sao? Thuyền viên không rõ nguyên do, bất quá nghĩ đến phía trước độc nhãn thuyền viên dặn dò hắn nói, vẻ mặt chính xác nói đến, chỉ còn lại có này một gian phòng, mặt khác phòng đều đã có chủ nhân. Hắn câu này nói cũng không sai, tuy rằng phòng trống còn có rất nhiều, nhưng là đều đã có chủ nhân, chẳng qua những người này tạm thời không có ở trên thuyền mà thôi, mặc dù là như thế, cũng không thể đủ tùy tiện cấp người ngoài cư trú. Chỉ trước mắt, lại qua nửa tháng thời gian, Phòng nội truyền đến Đan Yên Hoan Hô cùng thuyền viên nhóm tiếng kêu rên. Này không công bằng, vì cái gì lại là ngươi thắng, ngươi có phải hay không gian lận. Lúc này phòng nội một bàn bốn người đều đang khẩn trương nhìn chính mình trong tay bài. Đương Bạch Hình Vũ đem chính mình trong tay át chủ bài xúc lên thời điểm. Trên bàn mặt khác mấy người đều sôi nổi lộ ra mặt xám như cho tàn thần sắc. Kê Thang Bảo thấy chính mình mẫu thân lại thắng, nhảy đến trên bàn, dùng tiểu cánh đem mặt khác ba người trước mặt lợi thế lây đến chính mình bên người. Liên ở ngay lúc này. Trong đó một người đột nhiên chụp bàn dựng lên, đem chung quanh mấy người hoảng sợ, lại đến một ván. Bạch Hinh Vũ nhìn cái này đã thua đỏ mắt người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là đã thua hết người sở hữu lợi thế, ta nơi này nhưng không thu giấy vay nợ. Thấu chương xong. Chương 973 tới độ thành. Chương 973 tới độ thành. Bạch Hinh Vũ nhìn cái này đã thua đỏ mắt người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nếu ta không có nhớ lầm nói ngươi hẳn là đã thua hết ngươi sở hữu lợi thế, ta nơi này nhưng không thu giấy vay nợ. Ngươi nọ từ bên hông rút ra một phen trùy thủ đột nhiên chắt ở trên bàn, phát ra một tiếng trầm vang, nếu lần này thua nữa, ta biến đem này cánh tay bồi cho ngươi, nếu ta thắng, ngươi liền muốn đem thắng quá khứ đồ vật thừa lấy gấp 10 lần số lượng bồi cho ta, ngươi xem coi thế nào. Như vậy tiền đặt cược rời đi đem ở đây không khí đẩy hướng về phía một cái khác cao trào, cơ hồ tất cả mọi người ở ồ nào muốn bạch Hình Vũ đáp ứng. Ngay cả Đan Yên ánh mắt cũng là sáng lấp lánh tràn đầy hưng phấn. Hình vũ, ngươi liền đáp ứng rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Không thế nào. Bạch Huynh vũ không để ý đến Đan Yên nói, tưởng đều tưởng liền trực tiếp cự tuyệt. Ngươi nọ đôi mắt chừng đến lao đại nhìn về phía Bạch Huynh vũ, từng câu từng chữ nói, chẳng lẽ là ngươi sợ. Bạch Huynh vũ lắc lắc đầu, không nhanh không chậm nói đến, đảo không phải sợ, chỉ là ta muốn ngươi một cái cánh tay làm cái gì. Lại không thể ăn. Hơn nữa Nàng đem trên bàn chính mình dùng để coi như lợi thế một hộp chân châu thu lên, mọi người lúc này mới phát hiện, từ đầu đến cuối vô luận bọn họ lấy ra như thế nào bảo vật, bạch Hinh vũ tiền đặt cược đều trước sau chỉ có một viên chân châu. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói đến, hơn nữa ta vốn gì chỉ là muốn tống cổ một chút thời gian mà thôi. Ngay từ đầu bạch Hinh vũ chỉ là đơn thuần muốn tống cổ một chút thời gian, cùng đan yên hai người lấy chân châu làm tiền đặt cược, ai biết thường xuyên qua lại như thế, tới nơi này tham gia đối đánh cuộc người càng ngày càng nhiều. ngay từ đầu những người này cảm thấy chính mình hàng năm trà trộn với các đại sòng bạc chẳng lẽ còn chơi bất quá hai cái tiểu cô nương trên thực tế thật sự chính là chơi bất quá chứ không nói khai thiên nhãn đan yên thắng bọn họ liền cùng chơi giống nhau bạch hình vũ càng là nhắm mắt lại là có thể đủ xong ngược bọn họ nửa tháng thời gian bọn họ từ mạt trượt đến bài lại đến riêu xúc sắc những người này bình quân mỗi 10 cục mới có thể đủ thắng một ván này vẫn là ở bạch hình vũ hoặc là đan yên phóng thủy dưới tình huống đối mặt như vậy cục diện Những người này không những không có thu liễm, thậm chí còn càng thêm điên cuồng. Hiện giờ càng là liền chính mình một con cánh tay nói đưa ra đi liền đưa ra đi, phảng phất chủ động chính mình nhất định sẽ phiên bản giống nhau. Phía trước Bạch Huynh Vũ đã liền thắng chính cục, dựa theo phía trước phương thủy nguyên tắc. Tiếp theo câu xác thật là nên làm đối phương thắng một lần. Những người này tự cho là tìm được rồi tất thắng quy luật, muốn dùng một lần phiên bản, lại không phải đối phương căn bản chính là cố ý phóng thủy. Người nọ thấy chính mình bị cự tuyệt. Lập tức có chút điên cuồng liền phải cùng bạch hình vũ động thủ, lại bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay to nắm lấy cánh tay. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Trầm thấp thanh âm truyền đến, làm này đó trầm mê ở đánh bạc khoái cảm trung thuyền viên nhóm nháy mắt may mắn, đặc biệt là vừa mới mất đi lý trí chuẩn bị động thủ người kia, bị nắm lấy thủ đoạn nhịn không được run rẩy. Lão! Lão đại! Độc nhãn thuyền dùng dùng một con mắt lạnh lùng nhìn người nọ, ánh mắt lánh, há mồm nói ra nói nhồi máu làm người không rét mà run. Nếu ngươi như thế không nghĩ muốn nảy chỉ tay, kia liền không cần muốn. Vừa dứt lời chỉ nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay sau đó mọi người trên mặt đã bị phun tung tóe thượng một cổ ấm áp chất lỏng. Bạch hình vũ bởi vì trước đó sát rác tới rồi không thích hợp, cho nên tránh thoát một kiếp, phòng tức khắc nhớ tới tiếng kêu rên, vừa mới người nọ cánh tay thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. trừ bỏ quần quận không ngừng vết máu ở ngoài, một quán màu vàng chất lỏng thế nhưng từ người nọ trên người chảy ra, lại là bị sinh sôi dọa nước tiểu. Làm xong này một ít lúc sau, độc nhãn thuyền viên không còn có cấp nằm trên mặt đất kêu rên người một đinh điểm ánh mắt, trong tay cụt tay càng là bị hắn như là vứt rác giống nhau vứt trên mặt đất. Chi gian hắn chút nào không ngại chính mình trên người bị phun tung tóe vết máu, đối với Bạch Hình Vũ nói đến, làm hai vị chê cười, hiện giờ thuyền đã cập bờ, rời thuyền lúc sau một đường hướng bắc đi, xuyên qua ba tòa đảo đó là độ thành. Bạch Hình Vũ nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ, nếu muốn tới độ thành còn cần vượt qua ba tòa đảo, như vậy nói. lúc này các nàng nơi địa phương hẳn là chính là Lăng Thành. nàng mang theo đan yên lập tức từ đang ở kêu giêng người trên người vượt qua, rời đi phòng, đế dày dẫm đến vũng máu, máu tươi nhiễm hồng làn váy hai người cũng chút nào không thèm để ý, chờ đến hai người hoàn toàn rời khỏi sau, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nằm trên mặt đất cùng bọn họ sớm chiều ở chung đồng bọn, lúc này đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu, trong đó một người thuyền viên đầy mặt khó chịu nói đến, lão đại, ngài cứ như vậy phóng kia hai người rời đi sao? Tuy rằng nói nhị trụ sẽ biến thành như bây giờ là chính hắn tự làm tự chịu, nhưng là nếu nếu không phải kia hai người mở đánh cuộc, hắn cũng sẽ không hám sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Người nọ biết rõ bọn họ những người này suốt ngày đã ở trên thuyền khuyết thiếu giải trí hạng mục, cho nên cố ý thiết trí đánh cuộc. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng sôi nổi phù hợp, những người này đại đa số đều là phía trước tham dự quá đánh cuộc hơn nữa thua thực thẳng người, nếu lại cho bọn hắn một đoạn thời gian. Bọn họ chưa chắc sẽ không thay đổi đến cùng trên mặt đất nằm người giống nhau mất đi lý trí. Độc nhãn thuyền viên ánh mắt đảo qua những người này, vừa mới kêu gào lợi hại nhất vài người lập tức trột dạ cúi đầu, ánh mắt kia làm cho bọn họ có một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Bọn họ lúc này nói những lời này tự nhiên không phải vì cấp nằm trên mặt đất đã sắp tắt thở nhị trụ lấy lại công đạo, bọn họ làm như vậy nguyên nhân là muốn mượn này đem chính mình thua đồ vật lấy về tới, Kia chính là bọn họ hơn phân nửa thân ra. liền như vậy bị một hộp chân châu cấp lửa đi rồi. Mà bên kia, tại Hạ thuyền lúc sau, hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng bắc đi. Đại khái đi rồi một canh giờ tả hữu, thuận lợi từ ba tòa đảo nhỏ xuyên qua, cũng không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, một tòa nguy nga cửa thành dần dần xuất hiện ở nàng trước mặt, cửa trên tường thành càng là viết độ thành hai cái chữ to, mà muốn vào thành, còn lại là yêu cầu giao nộp nhất định số lượng linh thạch mới được. Nhìn từ ngoài, nay độ thành tựa hồ là một cái phi thường giàu có và đông đúc địa phương cửa thành sớm đã bài nổi lên thật dài đội ngũ người đến người đi nối liền không dứt trách không được thu phí sẽ như vậy cao vào thành lúc sau rất nhiều tiểu hài tử đều canh giữ ở cửa thành kéo người bọn họ cần phải làm là dẫn theo đối cái này địa phương còn không quen thuộc người tìm được hắn muốn đi địa phương hơn nữa bọn họ muốn cũng không nhiều lắm một khối cấp thấp linh thạch liền có thể thuê một cái hải tử cả ngày vừa thấy đến bạch hinh vũ cái này sinh gương mặt xuất hiện một cái tiểu nữ hải dẫn đầu sông lên dò hỏi đến tiên tử tỷ tỷ ngài yêu cầu đạo hữu sao độ thành cái này địa phương rất lớn ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này đối nơi này phi thường quen thuộc hơn nữa ta một chút cũng không quý nói xong lúc sau nữ hài nhi mở to một đôi mắt to một bộ đáng thương vô cùng nhìn bạch hinh vũ phản phất là đang nói cầu xin ngươi mau đồng ý đi mau đồng ý đi thấu chương xong chương 974 truyền thống trận tin tức chương 974 truyền thống trận tin tức Nói xong lúc sau nữ hải nhi mở to một đôi mắt to một bộ đáng thương vô cùng nhìn Bạch Hình Vũ, phảng phất là đang nói, cầu xin ngươi, mau đồng ý đi, mau đồng ý đi. Nhớ tới phía trước độc nhãn thuyền viên theo như lời nói, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, Bạch Hình Vũ không khỏi trần chờ một chút. Thấy nàng không có lập tức đồng ý, mặt khác tiểu hài tử một tổ hong vây quanh lại đây, đem vừa mới nữ hải nhi đẩy ra, tiên tử tỷ tỷ, tuyệt ta, tuyệt ta, ta so nàng còn tiện nghi. Bạch Hình Vũ bị xào đau đầu Đôi mắt nhìn về phía một bên Đan Yên. Chỉ thấy Đan Yên nhìn về phía vừa mới bắt đầu nữ hài nhi kia, lắc lắc đầu, ý tứ này chính là tuyển ai đều được, chính là không thể đủ tuyển cái này nữ hài nhi. Tiếp thu đến Đan Yên tin tức, bạch hình vũ lại lần nữa quan sát kỹ lưỡng trước mặt nữ hài nhi, phát hiện trên người nàng quần áo thoạt nhìn tuy rằng cùng người chung quanh không có bất luận cái gì bất đồng, nhưng là nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện này quần áo vải dệt không biết so người chung quanh hảo bao nhiêu lần. Như vậy nguyên liệu tuyệt đối không phải nàng sở biểu hiện ra ngoài loại này gia đình có thể xuyên khởi. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ ánh mắt một phiết, nhìn đến trong một góc mặt một người tiểu nữ hài nhi đang ở lẳng lặng nhìn một màn này. Nàng chỉ vào nữ hài nhi kia nói đến, ta tuyển nàng. Thấy chính mình bị lựa chọn, nữ hài nhi dùng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn về phía Bạch Hình Vũ, tựa hồ là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị lựa chọn. Mà vây quanh ở chung quanh mặt khác tiểu hài nhi thấy chính mình không có cơ hội lúc sau lập tức một hồng mà tán, phảng phất nhiều ở chỗ này đái một giây đều là ở lãng phí thời gian. Chỉ có vừa mới bắt đầu cái thứ nhất nữ hài nhi như cũ không chịu rời đi, dùng đại đại đôi mắt đáng thương hề hề nhìn bạch Hinh vũ, tựa hồ là ở dò hỏi vì cái gì. Nếu nói ngay từ đầu lựa chọn một cái khác nữ hài nhi chỉ là bởi vì bị xảo phiền lòng, như vậy hiện tại nàng lại có điểm may mắn cái này lựa chọn. Nàng làm khách nhân. Tự nhiên là có lựa chọn quyền lợi, muốn dùng ai, không nghĩ phải dùng ai đều ở nàng nhất niệm chi gian, còn không tới phiên một cái tiểu cô nương ở chỗ này khoa tay múa chân. Bị lựa chọn tiểu nữ hải nhi đi vào bạch hình vũ bên người, xem đều không có xem một cái khác nữ hài nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói đến, thỉnh trước cùng ta tới. Ở các nàng rời khỏi sau, vừa mới còn nhu nhược đáng thương nữ hải nhi, ánh mắt nháy mắt biến âm lãnh, một đôi mắt phản phất là tôi độc giống nhau, hung tận nhìn chầm chằm rời đi mấy người. chờ đi vào một cái tương đối an tĩnh địa phương thời điểm đi ở phía trước nữ hài nhi dừng lại bước chân do hỏi đến xin hỏi hai vị tiên tử muốn đi chỗ nào đang nói chuyện thời điểm nữ hải nhi gương mặt phiếm khả nghi đỏ hửng bạch hình vũ thấy nàng trên người quần áo đã thật lâu nhưng là lại như cũ bị tẩy thực sạch sẽ so sánh với phía trước nữ hài nhi kia đến là nhiều một phần chân thật chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này cho nên muốn muốn trước hiểu biết một chút tình huống nơi này nữ hải nhi nghe xong trầm tư một chút nói các ngươi muốn hiểu biết tình huống như thế nào ta có thể nói cho ngươi bất quá giá cả muốn khác tính mới được nói xong tựa hồ là sợ bạch huynh vũ cự tuyệt nói tiếp ta có thể bảo đảm ta nói mỗi một câu đều là thật sự nếu ngươi từ địa phương khác đạt được tin tức nói còn cần đi chân ngôn các tiêu tiền kiên định thật giả chân ngôn các bạch huynh vũ cùng đan yên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái tên này còn đây là lấy được đơn giản thô bạo bất quá bất luận cái gì chức nghiệp sinh ra đều tất nhiên có nó tồn tại giá trị suy tư sau một lát, bạch hình vũ lựa chọn tạm thời tin tưởng cái này tiểu nữ hài nhi. bạch hình vũ hai người ở nữ hài nhi dẫn dắt xuống dưới tới rồi một nhà tiểu lầu, muốn một kiện phòng. từ đến gần tiểu lầu bắt đầu, nữ hài nhi cả người liền biến phi thường câu nệ, ngay cả đi đường thời điểm đều là thật cẩn thận. tiến vào ghế lô lúc sau, nữ hài nhi động tác hiện càng thêm co quắp. mấy người ngồi xuống lúc sau, đan yên lại kêu hai bản điểm tâm tặng tiến vào đặt ở nữ hài nhi trước mặt, đối với nàng nói đến, ngươi không cần cẩn trương. nữ hải nhi nhìn trước mặt điểm tâm nuốt nuốt nước miếng cuối cùng không có chịu đựng trụ điểm tâm dụ hoặc thật cẩn thận cầm lấy một khối ở trong tay cắn một ngụm nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ lên mãi cho đến ăn xong một chỉnh bàn điểm tâm lúc sau lúc này mới có chút có chút chưa đã thèm thu tay lại gương mặt đỏ lên phỏng đoán hai người kia không phải là muốn dùng này một mâm điểm tâm thu mua nàng muốn nàng không cần công phu sư tử ngắm đi nghĩ như vậy nữ hải có chút trách cứ chính mình vừa mới tham ăn chỉ đổ thừa những cái đó điểm tâm thật sự là quá suy nghĩ Nàng hoài thấp thỏm tâm tình mở miệng dò hỏi đến, các ngươi muốn biết cái gì? Sở hữu, chỉ cần là ngươi biết đến, ta đều muốn biết. Nói lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Nữ hài nhi nhìn đến trên bàn ân thượng phẩm linh thạch, miệng trương lao đại, vội vàng xua tay nói, không không, này quá nhiều. Loại này linh thạch nàng đã từng chỉ là rất xa xem qua liếc mắt một cái, chỉ có hoàn thành chân ngôn các cao cấp nhất nhiệm vụ nhân tài có thể đạt được, có thể làm các nàng một nhà quá thượng thật lâu áo cơm vô ưu sinh hoạt. đối mặt nữ hài nhi khiếp sợ bạch hình vũ trực tiếp làm lơ không phải nàng một hai phải lấy thượng phẩm linh thạch ra tới khoe dầu thật sự là trung phẩm cùng thấp phẩm linh thạch liền tính là làm hắn lấy cũng lấy không ra a bế quan năm năm thấp phẩm cùng trung phẩm linh thạch đã sớm bị nàng cấp tiêu hao không còn ngay cả cực phẩm linh thạch còn ở bổ sung linh khí chỉ có thượng phẩm linh thạch còn dư lại một ít bạch hình vũ ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ điểm xem ra là muốn tìm một chỗ đổi điểm linh thạch mới được mà lúc này nữ hải nhi từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại bắt đầu đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói thẳng ra thậm chí vì làm bạch hình vũ hoa tiền ngon bộ rẻ nàng còn đem một ít nàng vô tình chi gian nghe được tin tức toàn bộ đều nói ra chẳng qua là thật là giả nàng vô pháp xác nhận nữ hải nhi nói xong lúc sau bạch hình vũ dò hỏi đến ngươi có hay không nghe nói qua truyền tống trận truyền tống trận nữ hải nhi đầu tiên là sửng sốt hơi tự hỏi một chút lúc này mới mở miệng nói đến Ta đã từng ở một người lao khất cái trong miệng xác thật nghe nói qua thật lâu phía trước độ thành có một cái truyền thống chợ. Vậy ngươi có biết nó ở địa phương nào? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Nữ hài nhi lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, hẳn là ở thành trung tâm đi. Rốt cuộc nàng chính là ở thành trung tâm bang nhân dẫn đường thời điểm gặp được cái kia lao khất cái, lúc ấy hắn sở chỉ phương hướng đúng là chân ngôn các nơi phương hướng. Cái kia lao khất cái đâu? Ngươi có biết hắn hiện tại ở địa phương nào? Nữ hài nhi lại lần nữa lắc lắc đầu Ta là ở một năm trước gặp được hắn, lúc sau ta lại đi thời điểm nơi đó đã bị một người tuổi trẻ khất cái bị ba chiếm, hắn khả năng đã chết đi. Nàng sở dĩ có như vậy suy đoán là bởi vì mỗi cái khất cái đều thích ở cố định vị trí ăn xin hoặc là nghỉ ngơi. Trừ phi tử vong hoặc là phát sinh mặt khác trọng đại sự tình, nếu không bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi nơi đó, bởi vì đối với này đó khất cái tới nói, cái này nho nhỏ địa phương chính là bọn họ ra. Thấu chương xong Chương 975 đấu giá hội Làm tiền. Chương 975 đấu giá hội, làm tiền. Trừ phi tử vong hoặc là phát sinh mặt khác trọng đại sự tình, nếu không bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi nơi đó, bởi vì đối với này đó khất cái tới nói, cái này nho nhỏ địa phương chính là bọn họ ra. Chính là những người này đều đã trở thành khất cái, còn có chuyện gì đối bọn họ tới nói là phi thường quan trọng, vậy chỉ có bọn họ sinh mệnh. Nàng đã từng liền tận mắt nhìn thấy đến một người lao khất cái bị một người tuổi trẻ khất cái ẩu đả. Mai cho đến bị sống sờ sờ đánh chết Cũng vẫn luôn không chịu rời đi chính mình ra Mai cho đến bị sống sờ sờ đánh chết Mới bỏ qua Ở nữ hải nhi dẫn dắt dưới Hai người lại đi tới nàng phía trước nhìn đến lao khất cái địa phương Chỉ vào cách đó không xa Chân ngôn các phương hướng nói đến Lúc ấy hắn chính là chỉ vào cái này phương hướng Lúc sau nữ hải nhi liền mang theo Trong lòng ngực linh thạch rời đi Nàng muốn nhanh lên về nhà Đem tin tức này nhanh lên mẫu thân cùng đệ đệ mội mội Chia sẻ mới được Cùng lúc đó Ở bạch hình vũ cùng đan yên rời đi kia ra tiểu lầu không lâu, phía trước ngăn lại các nàng nữ hài nhi kia liền mang theo một người trung niên tu sĩ đi tới nơi này. Vị này đại ca ca, ngài liền tin tưởng ta, cái này địa phương là toàn bộ độ thành tốt nhất, chính là so với kia chút nhặt của hời khách điếm khá hơn nhiều, giống ngài như vậy thân phận, chỉ có ở nơi này mới có thể đủ trương hiển ngài thân phận. Bất quá tên kia trung niên tu sĩ hiển nhiên cũng không có bị này hoa ngôn xảo ngự hướng hôn đầu góc, hắn nhìn quanh bốn phía cuối cùng tầm mắt dừng ở nữ hài nhi trên người. Một cổ cường đại uy áp làm nữ hài nhi sắc mặt trở nên tái nhợt không hề huyết sắc, hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình ngầm đầu, nhìn chằm chằm thật lớn uy áp tận lực làm chính mình tươi cười hiện càng thêm vô tội. Đại ca ca, người làm sao vậy? Thấy nữ hài nhi tuổi còn nhỏ, cuối cùng trung niên tu sĩ không có đau hạ sát thủ, nhưng là lại cũng không nghĩ lại ở cái này địa phương đãi đi xuống, nhấc chân xoay người rời đi. Ở trung niên tu sĩ rời khỏi sau. Nữ hài nhi tái nhợt sắc mặt không có bất luận cái gì hòa hoãn, nàng ngẩng đầu khai dương lầu hai phương hướng, nơi nào phảng phất là một con xảo nàng mở ra huyết phun đại lâu ra thú, tùy thời chuẩn bị đem nàng nuốt vào trong bụng, nhấm nuốt nghiền nát, làm nàng chết không toàn thời. Mà bên kia, bạch hình vũ cùng đan yên hai người cũng không có đi chân ngôn các, mà là tìm một kiện khách điếm ở xuống dưới. Độ thành cư trú thượng trăm vạn người, tuy rằng người nhiều, nhưng là kiến trúc càng nhiều, đặc biệt là tới gần chân ngôn các địa phương. cũng chỉ là khách điếm liền có bảy tám ra nhiều nhất, hai người tùy tiện tìm một gian khách điếm ở đi vào. Ở khách điếm nghỉ ngơi một đêm lúc sau, ngày hôm sau tinh thần no đủ đi xuống lâu, ở ăn cơm trong quá trình hai người nghe được trong đó một người nhắc tới dòng binh đoàn. Ngày hôm qua nữ hải Nhi cũng cùng các nàng nói qua, ở độ thành bên trong, tổng cộng có ba cái thế lực bọn họ nắm giữ độ thành đại bộ phận tài nguyên, bọn họ phân biệt là chân Muôn Cát, Linh Bảo trai cùng với dòng binh đoàn. Này ba người ở độ thành bên trong liền tương đương với thổ hoàng đế giống nhau tồn tại. Không nói cái khác, có thể ở độ thành cái này địa phương khống chế nhiều như vậy tài nguyên cùng chung có thể thấy được kỳ thật lực cường đại. Càng đừng nói này tam đại thế lực ở Lăng Thành cũng có này nhất định lời nói quyền. liền ở hai người chuẩn bị đi chân ngôn các thăm thăm tin tức thời điểm. Một tin tức quấy dày các nàng kế hoạch, Linh bảo trai thế nhưng muốn tổ chức một lần đấu giá hội. Cái này làm cho hiện giờ không xu dính túi bạch hình vũ có chút tâm ngứa khó nhịp. chưa từng có thiếu trả tiền nàng ở ngày hôm qua thuê nhà gian thời điểm thế nhưng lấy không ra cũng đủ trung phẩm linh thạch bởi vậy đang nghe nói linh bảo trai tổ chức đấu giá hội lúc sau bạch hinh vũ quyết đoán sửa đổi mục tiêu chân luôn các liền ở nơi nào lại chạy không được khi nào đều có thể đi chính là này đấu giá hội đã có thể không giống nhau Làm lăng thành cùng độ thành bên trong xếp hạng đệ nhất thương đoàn nó tổ chức đấu giá hội cùng mặt khác thương đoàn tổ chức đấu giá hội hàm kim lượng tự nhiên là không giống nhau trung phẩm giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn rất nhiều Mà Bạch Huynh Vũ trong tay Linh đan một ít loại nhỏ thương đoàn căn bản là ăn không vô, cũng chỉ có Linh Bảo Trai như vậy thương đoàn mới có như vậy thực lực. Hai người đi vào Linh Bảo Trai, toàn bộ đấu giá hội bị không ngừng kim bích huy hoàng, to lớn đại khí, không lỗ là có thể cất chứa 10 vạn người đấu giá hội. Bạch Huynh Vũ làm đan yên trước chờ chính mình, rốt cuộc hai người bởi vì biết đến tương đối chế, cũng không có tiến vào đấu giá hội thư mời, không có thư mời, ngay cả môn còn không thể nào vào được, liền càng đừng nói tham gia Nàng đi vào linh bảo trai cửa hông, vừa tiến vào liền có linh bảo trai đệ tử đón đi lên. Vị khách nhân này, chúng ta nơi này hôm nay muốn chuẩn bị cử hành đấu giá hội, cho nên không tiếp đại bất luận kẻ nào. Nếu ngài có yêu cầu thứ gì nói, còn thỉnh ngày mai lại đến. Nếu là thư mời nói, ba ngày trước cũng đã đã không có. Không, ta không phải tới mua đồ vật. Nghe được lời này, tên kia đệ tử đầu tiên là Cả Kinh, không phải tới mua đồ vật, kia tự nhiên chính là tới bán đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bạch hinh vũ. Trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, ngay sau đó trầm giọng nói, không biết ngài muốn bán thứ gì. Bất quá chúng ta bán đấu giá danh sách đã cơ bản xác định, lại còn có, có nửa canh giờ đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi, cho nên nếu ngài đồ vật không phải đặc biệt chân quý nói là không có tư cách tiến vào đấu giá hội. Tên kia đệ tử có nghĩ thầm muốn giúp bạch hinh vũ, nhưng là bất đắc dĩ thời gian đã quá muộn, nếu có thể trước tiên hai ngày nói, có lẽ hắn còn có thể đủ ngẫm lại biện pháp, nhưng là tưởng ở, liền tính là chủ còn tới. đều không có tuyệt đối quyền lợi thay đổi bán đấu giá minh bạch. Bạch Hinh Vũ không nói gì, trực tiếp đem chính mình chuẩn bị đan dược cầm ra lạp, lục phẩm cực phẩm Tử Dương đan. Ở quyết định bán đấu giá đan dược phía trước, nàng đã từng cố ý đi hỏi thăm một chút độ thành đan dược hiệu quả, có lẽ là bởi vì độ thành có truyền tống trận ở, cho nên cái này địa phương cũng không khuyết thiếu đan dược, ở trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới lựa chọn lấy ra 10 viên cực phẩm Tử Dương đan. Lục phẩm đan dược ở chỗ này cũng không phải không có. nhưng là đã là lục phẩm đan dược phẩm chất lại đạt tới cực phẩm này đã có thể quá khó được cực phẩm đan dược thành đan suất thấp không nói liền tính là có người luyện chế ra tới phần lớn cũng là chính mình nội bộ tiêu hóa rốt cuộc cực phẩm lục phẩm đan dược dùng lúc sau không chỉ có không cần lo lắng đan độc sinh ra dược hiệu đã phi thường tiếp cận thất phẩm đan dược dược hiệu rất ít sẽ có người lấy ra tới bán đấu giá có thể gặp được nếu hắn đem này đó đan dược lấy thượng bán đấu giá đài hôm nay lần này bán đấu giá sẽ dẫn phát như thế nào doanh động Có lẽ ngay cả kia cái vốn dĩ liền ở bán đấu giá danh sách thất phẩm đan dược đều phải ảm đạm thất sắc đâu, rốt cuộc đây chính là cực phẩm đan dược A. Thấy nhìn đến cực phẩm đan dược thời điểm, người nọ liền biết này đã không phải hắn có thể làm chủ sự tình, vội vàng chạy tới tìm kiếm chủ quản, sợ đã muộn đấu giá hội liền bắt đầu, do đó tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Đến lúc đó chính mình một cái hành sự bất lực tội danh liền chạy không được. Phải biết rằng phía dưới chính là có vài cá nhân đang ở như hổ rình mồi nhìn chầm chầm hắn mông phía dưới vị trí này đâu. Khách nhân, xin theo ta tới. Thấu chương song. Chương 976 Trung Thân Thư mời tới tay. Chương 976 Trung Thân Thư mời tới tay. Tên tia đệ tử đem Bạch Hình Vũ đưa tới một gian phòng cho khách lúc sau làm nàng chờ một lát, sau đó nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Không một lát sau, một vị dâu bạc lão giả đi đến. Ở nhìn đến phòng nội Bạch Hình Vũ thời điểm. trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười. Lúc này Bạch Hinh Vũ ở lão giả xem ra chính là một con sẽ hạ kim chứng thần tài, thần tài đương nhiên là muốn cung phụng A, như thế nào có thể không hiền từ đâu. Vị tiên tử này, lão phu là linh bảo trai quản sự, đồng thời cũng là một vị giám bảo sư, họ tô, nghe thủ hạ đệ tử nói ngài muốn bán đấu giá lục phẩm cực phẩm năng dược, chẳng biết có được không cấp tại hạ đánh giá một phen. Tôn quản sự vừa tiến đến cũng không có cảm giác được Bạch Hinh Vũ tu vi, nay chỉ có thể đủ chứng minh đối phương tu khắp nơi hắn phía trên ngay cả nàng diện mạo nghe đệ tử nói là một người lớn lên thật xinh đẹp nữ tu trên thực tế xác thật như thế nhưng là trừ bỏ ánh mắt đầu tiên kinh diêm ở ngoài mỗi khi hắn rời đi đôi mắt lúc sau trong trí nhớ rõ ràng người mặt liền sẽ biến thành một cái mơ hồ bóng người bất quá điểm này lúc này tô quản sự cũng không có nhận thấy được hắn lực chú ý toàn bộ đều ở bạch hinh vũ lấy ra tới 10 cái đan dược mặt trên ở kiểm tra xong sở hữu đan dược lúc sau Tô quản sự thật lâu vô pháp giảm bất trong lòng kích động, nàng không nghĩ tới chính mình đương giám bảo sư từng ấy năm tới nay, còn có thể đủ gặp qua như thế tỷ lệ đang dược. Nay đã không thể đủ dùng cực phẩm hai chữ tới hình dung, phải nói là hoàn mỹ, hoàn mỹ hình dạng, ngay cả mặt trên đan văn đều giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Có lẽ mặt khác không biết, nhưng là thân là giám bảo sư, tô quản sự phi thường rõ ràng, muốn luyện chế ra như thế hoàn mỹ đang dược, chỉ có thiên phú là không đủ. Cao siêu luyện chế thủ pháp. càng cần thiết muốn phối hợp ánh ảnh xứng đôi lò luyện đan cùng với cường đại ngọn lửa ba người dung hợp mới có thể đủ mới có thể đủ luyện chế ra như thế hoàn mỹ đan dược tưởng tượng đến này đó đan dược ở phòng đấu giá thượng dẫn phát rung động càng đừng nói này đó đan dược sư trải qua hắn tay kiên định chờ đến đấu giá hội sau khi chấm dứt hắn cũng có thể đủ đạt được nhất định phân thành nghĩ đến đây tô quản sự trên mặt ý cười không khỏi gia tăng rất nhiều thô giáp ngón tay thật cẩn thận đem trong tay đan dược bình một lần nữa đặt ở trên bàn Theo so đối với bạch hình vũ hỏi đến, không biết tiên tử như thế nào xưng hô. Ta họ bạch, không biết này đó đan dược hay không có thể tham gia đấu giá hội. Đương nhiên có thể. Lục phẩm cực phẩm đan dược đều không có tư cách, kia thứ gì mới có tư cách. Bất quá, ở bán đấu giá lúc sau chúng ta bên này sẽ thu 5% thủ tục phí. Đây là linh bảo trài xưa nay quý củ, hơn nữa bởi vì ngài là lâm thời cắm đội tiến vào, cho nên cứ việc này đó đan dược cấp bậc đã cũng đủ nhưng là lại không thể đủ trở thành áp trục chủ phẩm. Nói tới đây, tô quản sự trên mặt cũng mang theo một kia đáng tiếc, nếu có thể lại sớm hai ngày thì tốt rồi, như vậy phẩm chất đang dược, thậm chí có thể trở thành bọn họ lần này đấu giá hội trung áp chủ áp trục. Nói vậy, bọn họ ít nhất có thể đem bán đấu giá giá cả để cao gấp 2. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, chỉ cần có thể bán đấu giá liền hảo. Có phải hay không áp chủ nàng đều không sao cả, nàng chỉ là muốn kiếm ít tiền mà thôi. Đến nôi đấu giá hội này đó quý củ, nàng lại không phải lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Đầu giá hội chính là thông qua cái này tới kiếm tiền, này đó nàng đều hiểu, Linh Bảo trai chỉ là rút ra 5%, đã tính tương đối có lương tâm. Rời đi là lúc, Tô Quản sự còn đem một chương thư mời đưa cho Bạch Linh Vũ, cùng bình thường thư mời bất đồng, này trương là Mang Ghế Lô, hơn nữa là một trương vĩnh cựu thư mời, kiểm giữ này trương thư mời người ở Linh Bảo trai mua đồ vật còn nhưng hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Làm Linh Bảo trai quản sự, hắn đã sớm luyện liền một thân xem người bản lĩnh, Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Bạch Hình Vũ trên người không có thư mời, hoặc là nói chỉ là bình thường thư mời. Như vậy sao được, nếu là muốn mượn sức đối phương, tự nhiên là muốn cùng đối phương tương đối tốt. Chỉ là một chương thư mời mà thôi, đến nỗi phía trước nói đã không có, kia đều là thí lời nói, cái gì đã không có, chẳng qua là ngươi thân phận không đủ mà thôi. Bạch Hình Vũ mang theo thư mời trừ bỏ đấu giá hội lúc sau, đầu tiên là hồi khách điếm, sau đó thay đổi một bộ quần áo, cùng đan yên cùng nhau lại lần nữa đi tới Linh Bảo Trai. Lúc này đây, bởi vì có thư mời duyên cớ, hai người thực thuận lợi tiến vào tới rồi giữa sân. Hai người đi ở chuyên môn đi thông ghế lô thông đạo thượng, bởi vì tới tương đối chế, cho nên chung quanh cơ bản không có người nào, tự nhiên cũng không cần xếp hàng. Đang lúc Bạch Hình Vũ vừa mới đưa ra xong thư mời chuẩn bị đi vào thời điểm, phía sau một đám người đồng dạng là khoan thai tới muộn. Chụp ở phía trước chính là một người tuổi trẻ tu sĩ, vẻ mặt kiệt ngạo nhìn về phía Bạch Hình Vũ hai người, ở nhìn đến hai người diện mạo thời điểm ánh mắt sáng lên. đối với các nàng lộ ra một cái tự nhận là ôn hòa mê người tươi cười hắn lập tức đi vào bạch hình vũ hai người trước mặt ánh mắt ở hai người trên người qua lại nhìn quét cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bạch hình vũ bên người đan yên trên người bạch hình vũ ngón tay khẽ vuốt quá bên hông ngọc đội này ngọc đội bị đặc thù nước thuốc ngâm quá phát huy ra khí vị vô sắc vô vị có thể đem người ánh mắt mạnh mẽ chuyển rời đến gần nhất người trên người ở cái này trong quá trình mơ hồ đối phương ký ức hơn nữa chỉ đối khắc phái sinh ra tác dụng Ở Linh Bảo Trai thời điểm nàng cũng là dùng thứ này, bất quá loại này nước thuốc chỉ đối tu vi ở nàng dưới người hữu hiệu. Hai vị tiên tử, tại hạ nãi lâm gia Lâm Diệp Thu, hôm nay gặp nhau đó là có duyên, chẳng biết có được không có thể cùng nhị vị giao cái bằng hữu. Lâm Diệp Thu ánh mắt sáng quắc nhìn hai người, đối trước mặt hai người mỹ nhân là càng xem càng vừa lòng, đặc biệt là Lâm Diệp Thu muốn nhìn về phía bạch Hinh vũ, ánh mắt lại không tự chủ được chuyển tới đan yên trên người, cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Hắn chưa từng có ở độ thành gặp qua như thế mỹ nhân, vừa lúc hắn cũng đã lâu không có nếm thức ăn tươi. Nghĩ đến này hai người hẳn là lần đầu tiên đi vào nơi này, trời xa đất lạ vừa vặn xuống tay. Lâm Diệp thu vẻ mặt cao ngạo nhìn hai người, chờ đợi hai người chủ động tiến lên định bợ, nhưng là đợi nửa ngày nhìn đến đích xác thật hai người không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Người nọ, có phải hay không? Có bệnh a? Đan Yên suy tư thật lâu sau. Cuối cùng chỉ có thể dùng có bệnh này hai chữ tới hình dung Lâm Diệp Thu vừa mới hành vi. Các nàng vừa tới độ thành, tự nhiên là không biết cái gì lầm ra, ở Đan Yên xem ra, Lâm Diệp Thu vừa mới biểu diễn chính là một cái sống thoát thoát nhị thế tổ, hơn nữa ánh mắt còn có vấn đề. Nhớ tới vừa mới người nọ ánh mắt, Đan Yên không khỏi vừa đứng ngắc hàn. Thấy hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Lâm Diệp Thu tươi cười không khỏi cương ở trên mặt, tức muốn hộp máu liền muốn đuổi theo đi. Lại bị một bên phụ trách duy trì trật tự Linh bảo trai đệ tử cấp ngăn cản Các ngươi mắt ngủ, không biết ta là ai sao Cũng dám cản ta Lâm Diệp thu tức muốn hộp máu lớn Tiếng trách cứ đến Đối với hắn uy hiếp, Linh bảo trai đệ tử Hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng Thấu chương xong Chương 977 mây đen hắc sư Chương 977 mây đen hắc sư Linh bảo trai làm độ thành Tam đại thế lực trí nhất Thật đúng là không có đem nho nhỏ một cái Lâm ra đặt ở trong mắt chúng chi bọn họ vừa mới chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, kia hai người dùng chính là Linh Bảo trai tối cao quy cách thư mời, là Linh Bảo trai tôn quý nhất khách nhân, hai tương đối so, bọn họ là đầu góc bị cửa kẹp mới có thể lựa chọn trợ giúp Lâm Diệp Thu. Lúc này phía sau thị vệ nhắc nhở nói đến, thiếu ra, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Bọn họ lần này chính là mang theo nhiệm vụ tới A, không thể trì hoãn. Trải qua nhắc nhở lúc sau, Lâm Diệp Thu lúc này mới nhớ tới chính mình hiện giờ còn có đúng là. tránh thoát mấy người trói buộc lúc sau đem thư mời ném cho trong đó một người đệ tử vẻ mặt tâm trầm nhìn bạch hình vũ hai người rời đi phương hướng hử chờ xem còn không có hắn lâm diệp thu không chiếm được người hắn nhìn về phía một bên lão giả đối hắn xử một ánh mắt lão giả ngầm hiểu gật gật đầu thấy vậy lâm diệp thu lúc này mới vừa lòng đi vào nếu kia hai người rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt kia liền trách không được hắn lúc này bạch hình vũ đã bạch đái tới rồi lầu ba một cái ghế lô bên trong một người thị nữ cấp hai người thượng một ít linh quả đã linh trà lúc sau liền rời khỏi ghế lô canh dự ở cửa ghế lô nội có một cái mở ra thức cửa sổ có thể đem phía dưới cảnh tượng nhìn không sót gì ở ghế lô một khắc mặt còn có một cái đầu bình có thể càng rõ ràng hướng bọn họ triển lãm hàng đấu giá chi tiết chỗ đan yên có chút tò mò từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại bất quá thực mau liền thu hồi tầm mắt sắc mặt không tốt nói đến đen ủi làm sao vậy bạch huynh vũ theo nàng vừa mới tầm mắt nhìn lại Vừa vặn nhìn đến lúc này, Lâm Diệp Thu lúc này đang ở dùng một đôi âm độc đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng nơi phương hướng. Ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, lần này không có Ngọc đội ảnh hưởng, Lâm Diệp Thu đầu tiên là sửng sốt, theo sau biểu tình biến đổi, lộ ra một mặt tà mị mỉm cười, này tắn thực sự là đem Bạch Hình Vũ cấp ghê tởm không được. Mà lúc này lầu hai ghế lô trong vòng, Lâm Diệp Thu sắc mặt âm trầm nhìn bên người lão giả, Kim Thúc, ngươi đi cha một chút nào hai người rốt cuộc là cái gì cái gì. thế nhưng sẽ xuất hiện ở lầu ba ghế lô. Cùng lúc đó, ở vô số đạo ánh mắt tha thiết chờ đợi nhìn chăm chú dưới, một người dáng người mạn diệu nữ tử áo đỏ chậm rãi đi lên bán đấu giá đài. ở nàng xuất hiện đồng thời, trung quanh ồn ào thanh âm giống như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. ngáy mắt an tĩnh xuống dưới, nữ tử da thịt tuyết trắng tinh tế, dáng người phập phồng quyến rũ, một đầu thanh sắc rơi rụng ở sau lưng, lửa cháy môi đỏ khẽ nết, rung động lòng người, câu nhân tiếng lòng. nữ tử kia hơi mang vũ Mị thanh âm cùng với thanh âm. Nói mấy câu xuống dưới, nháy mắt làm giữa sân không khí náo nhiệt lên. Hào ném thiên kim, chỉ vì giành được mỹ nhân cười, Linh Bảo Trai hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trên đài tên này nữ tử lần này không biết nhiều ít tu sĩ sẽ vì giành được mỹ nhân cười mà không tiếc táng ra bại sản. Lúc này Lâm Diệp thu ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía trên đài hồng nương tử, một đôi mắt bên trong tràn đầy si mê. Chỉ tiếc nữ nhân này đầu phục Linh Bảo Trai, nếu không vô luận như thế nào hắn đều phải đem nữ nhân này lộng trở về đếm thử hương nếm vị. Nhìn chung quanh vì chính mình tận tình hoan hô các nam nhân, hồng linh lung trên mặt tươi cười trở nên càng sâu, trong mắt hiện lên một chút đắc ý. Không có nữ nhân kia không thích loại này chúng tinh phùng nguyện cảm giác, hơn nữa, nàng phi thường minh bạch chính mình ưu thế ở địa phương nào, cũng càng am hiểu lợi dụng này đó ưu thế tới đạt tới mục đích của chính mình. Thấy không khí không sai biệt lắm, hồng linh lung vô vô nhỏ dài tay ngọc, các vị, hoan nên các ngươi tới tham gia lần này linh bảo trai đấu giá hội. là lức ở chỗ này cầu chúc các vị hôm nay có thể thắng lợi trở về. Ánh đèn toàn bộ tắt, Trung quanh nháy mắt biến hắc cắm lên, chỉ có bán đấu giá trên đài ánh đèn còn sáng lên, có vẻ phá lệ bắt mắt. Lúc này một người thị nữ bưng một cái khay chậm rãi đi lên đài, đem trong tay khay đặt ở ngay trung tâm vị trí, xúc lên mặt trên bao trùm vải nung, một viên linh thú trứng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, lầu ba ghế lô nội cũng hình chiếu trừ bỏ này cái linh thú trứng bộ dáng, đây là mây đen hắc sư trứng, mọi người đều biết. mây đen hát sư tính tình hung ánh sức chiến đấu viễn siêu đồng loại linh thú nhưng là lại tính cách cao ngạo đã sinh ra mây đen hát sư vô luận là thành niên vẫn là ấu tể đều là vô pháp khế ước nhưng là cái này không giống nhau nó chỉ là một quả trứng hơn nữa vừa mới sinh ra không lâu nếu mang theo trên người tỉ mỉ chiếu cố khế ước liền sẽ biến rất đơn giản nghe xong hồng linh lung giới thiệu lúc sau mọi người nhìn về phía linh thú chứng ánh mắt lửa nóng rất nhiều người đã bắt đầu ngao nghe rục dịch mây đen hát sư hộ nhãi con đừng nói chứng ngay cả ấu tể đều là rất khó nhìn thấy mai cho đến ấu tể thành niên có thể độc lập sinh hoạt lúc sau mới có thể rời đi cha mẹ phù hộ càng đừng nói là một quả mới sinh ra trứng đồng thời ở các phòng trên màn hình còn biểu hiện trừ bỏ mây đen hát sư sau trưởng thành bộ dáng lấy kích thích mọi người mua sắm rủ Kia xóa tung tông mau cùng với giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng da lông một thân duy ngã độc tôn vương giả khí thế làm người nhìn thật là rất khó không động tâm lúc này đan yên ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu phía trên Bất quá hấp dẫn nàng không phải sau trưởng thành mây đen hắc sư, mà là phía dưới cái kia cục bột đen. Này cái mây đen hắc sư chứng có bao nhiêu chân quý, nhiều khó được liền không cần ta nhiều lời đi. Hồng Linh lung trên mặt lộ ra một cái vũ mị tươi cười, vạn vẹo rắn nước vòng eo tưởng chơi đi rồi vài bước, đem nói đến, này cái linh thú chứng khởi chụp giới là hai vạn trung phẩm linh thạch. Nghe được như thế cao khởi chụp giới, mọi người không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, ngay từ đầu liền chơi lớn như vậy sao? Bất quá bọn họ cũng minh bạch mây đen hát sư chứng giá trị tuyệt đối đến cái này giá, hơn nữa, này vẫn là đệ nhất kiện chủ phẩm, càng là như thế, thuyết minh mặt sau đổ vật sẽ chỉ là càng ngày càng tốt. Tiêu giới thanh em hết đợt này đến đợt khác, giá cả cũng là đang không ngừng bỏ lên, đang yên ở đi theo hô mấy vòng lúc sau cũng không thể không từ bỏ, 10 vạn giá cả thật sự không phải nàng có thể thừa nhận. Cuối cùng, mọi người liền cùng điên rồi giống nhau không ngừng tăng giá, rốt cuộc linh thú chứng vốn là không dễ đạt được. Thuống chi vẫn là mây đen hát sư trứng, bỏ lỡ lúc này đây không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đủ gặp được. Cuối cùng, này cái mây đen hát sư trứng bị lấy 15 vạn giá cả bị lầu hai một người nam tử chụp tới tay. Cái thứ hai chụp phẩm là một chi phú bút, tên là núi sông bút, lấy linh thú cốt vì thể, linh thú tinh huyết vì tâm, linh điểu lông chim vì tiêm, là một kiện cực phẩm linh khí. kê thang bảo nhảy lộc cọc bạch hình vũ trên vai thân mật cọ cọ nói đến, mẫu thân. Này chi bút cùng ngươi ngày thường vẽ bùa kia chi thoạt nhìn giống như a chính là phẩm chất kém một chút. Trải qua kê thang bảo hình thể, bạch hình vũ lúc này mới phát hiện này chi phủ bút sắc thật có điểm quen mắt, bất quá nàng hiện tại vẽ bùa đã rất ít dùng đến phủ bút, cho nên mới không có lập tức nhớ tới. Bởi vì là phủ bút, cho nên chỉ có phủ sư mới có thể sử dụng, tuy rằng không bằng mây đen hát sư được hoàn nền, nhưng là cuối cùng vẫn là ước chừng đánh ra năm vạn trung phẩm linh thạch giá cả. Thấu chương xong Chương 978 thành giao giới bán đấu ra giới. Chương 978 thành giao giới bán đấu ra giới. Bởi vì là phú bút, cho nên chỉ có phủ sư mới có thể sử dụng. Tuy rằng không bằng mây đen hát sư được hoang nền, nhưng là cuối cùng vẫn là ước chừng đánh ra năm vạn trung phẩm linh thạch giá cả. Kế tiếp lại là vài món bảo vật, giá cả cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí trong đó một phen tên là hơi tuyết cực phẩm linh kiếm, đánh ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Trong sân không khí một đường đạt tới ồn ào trạng thái. Lúc này đây hàng đấu giá cùng phía trước có chút bất đồng, nó là từ thân là duy trì người Hồng Linh lung tự mình mang lên, giống nhau chỉ có cuối cùng áp trục trụ phẩm mới có tư cách này. Hiện tại Hồng Linh lung động tác thuyết minh cái này hàng đấu giá phẩm chất không thua kém áp trục trụ phẩm. Ở mọi người nín thở ngưng thần bên trong, Hồng Linh lung chậm rãi giải khai lần này hàng đấu giá gương mặt thật, một cái trong suốt bình ngọc, bên trong chính là một quả màu nâu đan dược. Dưới đài mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở bình ngọc trung đan dược phía trên. nhưng là bởi vì bình ngọc là phong bế mọi người cũng không thể đủ xác nhận này rốt cuộc là cái gì đan dược chỉ có những cái đó thân ở ghế lâu người sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh bởi vì ghế lô bên trong đều trang bị hình chiếu cho nên bọn họ có thể rõ ràng nhìn đan dược trên người kia giường già hoa văn đây là lục phẩm tử dương đan đáng chết vì cái gì chúng ta không có trước tiên thu được tin tức mau đi trong tộc chiêu gia chủ nhiều muốn chút linh thạch liền nói có cực phẩm tử dương đan xuất hiện tử dương đan làm lục phẩm đan dược Bản thân luyện chế khó khăn liền cực đại, húng chi luyện chế tử dương đan đan phương cũng không phải ai đều biết đến, nó chỉ nắm giữ ở số rất ít nhân thủ chung, hơn nữa nó tác dụng là có thể lớn mạnh một người thần thức. Đối với một người tu sĩ tới nói, ở tương đồng tu vi dưới, thần thức càng cường đại một phương có thể song ngược một bên khác, nhưng là có thể dùng để rèn luyện thần thức thiên tài địa bảo thật sự là quá mức thưa thớt. Trong khoảng thời gian ngắn mấy chục đạo bóng người bay nhanh rời đi Linh Bảo Trai, đối này Linh Bảo Trai tự nhiên là thấy vậy vui mừng. những người này càng là điên cuồng bọn họ kiếm liền càng nhiều lúc này trên đài hồng linh lung chậm rãi mở miệng nói đến đây là một kiện cắm đội chủ phẩm chúng ta linh bảo trai là ở đấu giá hội bắt đầu một canh giờ phía trước được đến này đó tử dương đan lấy các ngươi chỗ đã thấy này cái đan dược phẩm chất tuyệt vô cận hữu chúng ta linh bảo trai dám bảo sư thậm chí dùng hoàn mỹ này hai chữ tới hình dung này đó đang dược nói tới đây hồng linh lung tạm dừng một chút có thể rõ ràng nghe được dưới đài truyền đến hút không khí thanh âm Ai không biết Linh bảo trai dám bảo sư tô lao đôi mắt là có tiếng xảo quyệt, miệng cũng là có tiếng độc tổn hại, có thể từ hắn trong miệng nói ra hoàn mỹ cái này hai chữ, có thể gặp nhau này đó đan dược phẩm chất có bao nhiêu hảo. Vừa mới còn ở do dự người lúc này cũng không do dự, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía trên đài bình ngọc, như là kia sói đói thấy thị xương đầu giống nhau. Mà vừa mới hồng Linh lung những lời này đó ở giới thiệu này đó đan dược đồng thời, cũng nói danh vì cái gì bán đấu giá đơn thượng không có đan dược tin tức. bởi vì đây là một kiện cắm đội chủ phẩm nếu không phải như thế lời nói này đó đan dược nhất định sẽ bị xếp hạng cuối cùng áp trục lên sân khấu hiện tại xem ra là bọn họ những người này kiếm lời mới đúng theo sau liền nghe được hồng linh lung nói tiếp lần này đan dược tổng cộng 10 cái phân 5 lần bán đấu giá mỗi lần hai quả mỗi cái khởi chụp giá cả là một vạn linh thạch một ngàn trung phẩm linh thạch so sánh với phía trước khởi chụp giới tới nói đã là tối cao Tử Dương đan khởi chụp giới thậm chí so một ít chụp phẩm thành giao giới còn muốn cao hơn một mảng lớn. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng ngăn không được mọi người nhiệt tình, không một lát sau đệ nhất cái Tử Dương đan giá cả trong nháy mắt liền đến 10 vạn, hơn nữa giá cả còn ở liên tục dâng lên, mọi người kêu giới tốc độ không có một chút do dự. Hiện tại kêu giới phần lớn đều là tán tu, bởi vì bọn họ biết, 10 cái Tử Dương đan, lấy bọn họ thân ra muốn chụp được kỳ chung một quả, chỉ có thể đủ là lựa chọn phía trước mấy cái còn có điểm kích hoạt. Nếu tới rồi mặt sau, còn lại gia tộc cùng sinh ra, bọn họ căn bản vô lực cùng chi đối kháng. 30 vạn nhất ngàn một lần. 30 vạn nhất ngàn lượng thứ. tam vạn 11 ngàn ba lần. Thành. Liên ở Hồng Linh lung cây búa muốn rơi xuống thời điểm, một đạo kiêu ngạo thanh âm nhớ tới. 30 vạn lượng ngàn, này hai quả tử dương đan ta lâm ra mướn Không sai, tiêu rơi không phải người khác, đúng là phía trước ngăn lại bạch hình vũ hai người lâm diệp thu. Chỉ thấy hắn vẻ mặt chiều cao nhìn dưới đài vừa mới hô lên 30 vạn nhất tu sĩ, vẻ mặt khinh thường nói đến, lục phẩm tử dương đan chính là ai đều có thể đủ hưởng dụng, bổn thiếu ra vẫn là khuyên nào đó người, không cần không biết tự lượng sức mình mới hảo, tiểu tâm mất nhiều hơn được. Cuối cùng, tên tiêu tán tu vẫn là lựa chọn từ bỏ, chứ không nói 30 vạn lượng ngàn giá cả đã là hắn toàn bộ thân ra, so với tử dương đan, hắn càng không nghĩ phải đắc tội lâm ra. Liên ở lâm diệp thu Mỹ tư tư chuẩn bị nhận lấy đan dược thời điểm. Liên nghe được Bạch Hình Vũ đột nhiên kêu lên, 30 vạn 3000 linh thạch. Hồng Linh Lung nhìn về phía lầu ba Bạch Hình Vũ nơi ghế lô, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này đó đan dược chính là cái này ghế lô bên trong khách nhân lấy ra tới đi. Chẳng lẽ là đối hiện tại cái này giá cả quá thấp, cho nên muốn muốn nâng nâng giới sao? Hắn sao linh bảo trai phía trước tuyển định áp trục chủ, chủ phẩm, dự đánh giá cuối cùng thành giao giới cũng bất quá 30 vạn tả hưu, đương nhiên, không bao gồm vạn nhất gặp gỡ cái kia hổ. Nhưng là quay đầu tới ngẫm lại, Đan dược cuối cùng giá cả nguyệt cao, các nàng linh bảo trai được lợi liền càng lớn, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến đây, Hồng Linh lung lại không nhanh không chậm tuyên bố một cái tân quy định, phá lệ, vừa mới đã quên nói, này đó đan dược chỉ có nhóm đầu tiên giá quy định là một vạn trung phẩm linh thạch, nhóm thứ hai bán đấu giá thời điểm sẽ từ đệ thượng phê thành giao giới trở thành tân giá quy định một lần bán đấu giá. Này tin tức vừa ra, còn lại người đều nháy mắt không bình tĩnh, cái này quy củ vừa ra, vậy đại biểu cho mặt sau 8 cái đan dược. Bốn lần bán đấu giá, chỉ biết một lần so một lần quý. 30 vạn 4000, 30 vạn 5000, 30 vạn 6000, 40 vạn, 45 vạn, 50 vạn. Cuối cùng, nhóm đầu tiên hai quả đan dược bị lấy 50 vạn giá cả bị chụp đi, mà thành công chụp được người không phải người khác, như cũng là Lâm Diệp Thu. Những người khác bởi vì trong tay tạm thời không có đủ linh thạch, không thể không từ bỏ, đồng thời thâm mắng chính mình thủ hạ hành sự bất lực. Đơn giản như vậy sự tình cư nhiên hiện tại còn không trở lại. Vô luận như thế nào, kết cục nhất định, tiếp theo phê đan dược khởi chụp giới sẽ là 50 vạn, trực tiếp phiên 50 lần, trên đài Hồng Linh Lung nhạc nở hoa, nghị thẩm tô quản sự không hổ là tô quản sự, này nhất chiêu quả nhiên dùng được. Có người vui mừng có người có, này nói chính là lúc này Lâm Diệp thu cùng với Hồng Linh Lung, bạch hình vũ ba người. Người sau bởi vì đan dược đánh ra hảo giá cả, trên mặt không tự chủ được mang theo tươi cười.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 Mà lúc này Lâm Diệp Thu sắc mặt đã có thể khó coi, mặc dù là thuận lợi chụp được tử Dương Đan, sắc mặt cũng như cũng là khó coi do người. Hắn mặt lộ vẻ âm trầm nhìn về phía lầu ba phương hướng, đem sở hữu sai lầm đều quy kết ở bạch hình vũ trên người. Nếu không phải nữ nhân này đột nhiên nhúng tay, hắn là có thể đủ lấy 30 vạn giá cả bắt lấy tử Dương Đan, đến nỗi lúc sau thành giao giới khởi chụp giới, này đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại. Dùng nhiều đi ra ngoài 20 vạn linh thạch hắn nhất định phải tại đây hai nữ nhân trên người tìm trở về kim lão ta muốn ngươi an bài sự tình nhưng an bài hảo lâm diệp thu âm trầm thanh âm này nói đến dựa theo thiếu gia ngài phân phó sớm đã an bài hảo chỉ chờ đấu giá hội kết thúc này hai người chấp cánh khó thoát lâm diệp thu vừa lòng gật gật đầu vậy là tốt rồi bổn thiếu gia muốn cho này hai cái không biết tốt xấu nữ nhân muốn sống không được muốn chết không xong kim lão nhìn mắt lộ ra giữ tợn lâm diệp thu trên mặt không có mặt khác biểu tình nhưng là trong lòng mạc danh có một trận hoảng hốt. Hắn không có nói cho Lâm Diệp Thu chính là, bọn họ vừa mới gặp được hai người, trong đó có một người Tu Vi hắn trước sau nhìn không thấu. Loại tình huống này chỉ có hai loại, đệ nhất loại là đối phương Tu Vi xa ở hắn phía trên, đệ nhị loại còn lại là đối phương không biết dùng biện pháp gì ẩn tàng rồi chính mình Tu Vi. So sánh với đệ nhất loại, Kim Lão hiển nhiên càng nguyện ý tiếp Thu đệ nhị loại giải thích, kia hai gã nữ tử đại bất quá mấy trăm tuổi, tiểu nhân mới mười mấy tuổi. Sao có thể có được huyền tiên phía trên tu vi đâu, này tuyệt đối không có khả năng. Kế tiếp cạnh tranh như cũ phi thường kịch liệt, bởi vì có thành giao giới khởi chụp giới quý củ, không còn có người ôm nhặt tiện nghi ý tưởng, linh đan giá cả ở điền cuồng tiêu thăng, vì có thể được đến từ dương đan, này đó linh thạch ở này đó người xem ra phảng phất cũng chỉ là mấy cái bình thường con số giống nhau. Cuối cùng hai quả thậm chí đạt tới 500 vạn giá trên trời. Lúc này đan yên vẻ mặt răng đau sách lươi nói đến, những người này thật là có tiền. Cuối cùng một đám đan dược bị một người mang theo mặt nạ nam tử chụp đi rồi, người này là sao lại, không có lựa chọn ghế lô, ánh mắt minh xác chính là hướng về phía tử dương đang tới, mặc kệ những người khác như thế nào tăng giá, người này đều là một bộ này hai quả đan dược muốn muốn định rồi thái độ, dây tiếp theo đem giá cả lại một lần cất cao đến một cái tân độ cao. Được đến đan dược lúc sau, người nọ cũng không có làm bất luận cái gì dừng lại, xoay người rời đi, phảng phất hắn đi vào này, chính là vì này hai quả đan dược giống nhau. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Kế tiếp cái này trụ phẩm là một trương đan phương. Nói, một chương hơi hơi ố vàng tấm da dê xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hồng Linh lung thanh em vũ mị nói đến, này trương đan phương là Linh bảo trai rất sớm phía trước ở một tòa bí cảnh bên trong đặt được, bên trong ghi lại nội dung là Thượng Cổ Văn Tự, yêu cầu thông qua phiên dịch lúc sau mới có thể đủ biết trong đó nội dung, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy chúng ta cũng chỉ là phiên dịch ra một bộ phận, còn có mấy vị Linh Dược vẫn luôn vô pháp phiên dịch. hôm nay đem này trương đan phương lấy ra tới cũng là vì tìm kiếm một vị người có duyên nếu không làm này trương đan phương phủ đuổi trần chẳng phải đáng tiếc khởi chụp giới 500 linh thạch nếu là ngày thường một trương đan phương xuất hiện nhất định sẽ dẫn tới đông đảo luyện đan sư tranh đến vỡ đầu chảy máu nhưng là lúc này đây sắc thật phá lệ an tĩnh đơn giản là này trương đan phương bên trong tràn ngập không biết tính một trương liền linh dược đều không được đầy đủ đan dược cùng một trương phế giấy không có bất luận cái gì khác nhau hơn nữa vừa mới hồng linh lung cũng nói ngay cả linh bảo trai đều không thể xác nhận còn thừa vài loại linh dược rốt cuộc là cái gì liền càng không cần bọn họ thấy ra giá người ít ỏi không có mấy hồng linh lung cũng không nóng nảy bình tĩnh tung ra một cái bom căn cứ linh bảo trai dám bảo sư suy đoán này trương đan phương rất có khả năng chính là trong truyền thuyết phá vách tường đan nghe được phá vách tường đan này ba chữ trong sân lại lần nữa sôi trào lên phá vách tường đan đó là thứ gì đó là có thể làm một người phản lão hoàng đồng nhân sinh lại tới một lần bảo bối. Một người tu sĩ si ở mất đi tu vi lúc sau, thân thể sẽ nhanh chóng ra đi, phòng tối ở ăn xong phá vách tường đan lúc sau, tu sĩ si tự thân tu vi sẽ tự hành tiêu tán, hơn nữa sẽ không đối tự thân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, tương đối, thân thể cũng sẽ một lần nữa khôi phục mang tuổi trẻ nhất trạng thái, linh căn trọng tố. Có phía trước kinh nghiệm, lại phối hợp thượng càng thêm ưu tú thiên phú, lại lần nữa bước lên tu luyện chi lộ người chắc chắn là thông suốt không bị ngăn trở. Phá vách tường đan đối với những cái đó đã đem tự thân thiên phú phát huy đến cực hạn người tới nói tuyệt đối là nhất có lực hấp dẫn đồ vật, không gì sánh nổi. Lúc này ở lầu ba ghế lô bên trong bạch hinh vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên vách tường hình chiếu ra tới tấm da dê. Một bên đan yên tò mò hỏi đến, này thật là phá vách tường đan đan phương sao? Ta còn tưởng rằng loại này đan dược chỉ là một cái truyền thuyết đâu. Bạch hinh vũ, ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Đan yên nuống vai, tự nhiên là bởi vì chưa từng có người ăn qua à? Hơn nữa thư chung ghi lại những người đó ở an qua phá vách tường đan lúc sau phát sinh biến hóa, tổng cảm giác quá giả, không giống như là thật sự, như là lung tung biên ra tới. Bạch huynh Vũ một tay kéo cảm chậm rãi nói đến, không có người ăn qua không đại biểu liền không có, đan phương cũng là người nghiên cứu ra tới, sau đó một thế hệ một thế hệ chuyển thừa đi xuống, bản thân chính là một cái từ không đến có quá trình, lý luận tượng giảng, chỉ cần chịu phí thời gian, có cũng đủ linh dược, đừng nói phá vách tường đan. Ngay cả đem một người bình thường lập tức biến thành kim tiên đan dược đều có thể đủ nghiên cứu ra tới. Không thể nào, khoa trương như vậy. Đan Yên vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bạch Hinh Vũ cười mà không nói, kỳ thật không ngừng là đan dược, mặt khác như là trận pháp, đùa chú, luyện khí cũng là giống nhau. Nàng nhìn về phía bán đấu giá trên đài ra dê cuốn, ánh mắt dừng ở ra dê cuốn phía dưới, nơi nào rõ ràng có bị xé qua dấu vết. Liên ở hai người nói chuyện thời gian. Đan phương giá cả cũng đã từ lúc bắt đầu 500 linh thạch dâng lên tới rồi 50 vạn linh thạch, trực tiếp phiên 100 lần, hơn nữa giá cả còn đang không ngừng dâng lên. Đan yên những cái đó luyện đan sư nhóm một đám tranh mặt đỏ thai hồng, bạch hình vũ lại một chút không dao động bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi đến, hình vũ, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết phá vách tường đan đan phương sao? Bạch hình vũ nhẹ nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói đến, hắn nói là phá vách tường đan liền nhất định là phá vách tường đan. Nếu thật là phá vách tường Đan. Liên tính là không biết bên trong nội dung cụ thể, Linh Bảo Trai cũng tuyệt không sẽ bỏ được lấy ra tới buôn bán. Sao có thể, Linh Bảo Trai như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ tạp chính mình chiêu bài sao? Đan Yên vẻ mặt không thể tưởng tượng nói đến, giống nhau như vậy đại hình thương hội, nhất nhìn chúng còn không phải là tự thân danh dự sao? Thấu chương xong Chương 980 chân ngôn các Chương 980 chân ngôn các Sao có thể, Linh Bảo Trai như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ tạp chính mình chiêu bài sao? Đan Yên vẻ mặt không thể tưởng tượng nói đến, giống nhau như vậy đại hình thương hội, nhất nhìn chúng còn không phải là tự thân danh dự sao. Còn nhớ rõ độc nhãn thuyền viên lời nói sao. Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Bạch Hinh Vũ vẫn luôn ở tự hỏi những lời này là có ý tứ gì, cho nên ở đi vào nơi này trước tiên nàng liền đem dùng để tìm hiểu tin tức màu trắng con nhện cấp thả đi ra ngoài. Căn cứ màu trắng con nhện tra xét, các nàng ở mới vừa ở vào thành thời điểm gặp được đám kia hài tử. trong đó chỉ có đại khái một phần ba chính là thật sự bang nhân dẫn đường còn lại đều là các đại tử lâu khách điếm thậm chí là phong nhã nơi thác các nàng chuyên tìm những người đó sinh địa không thân người xuống tay bị hấu người thường thường sẽ tổn thất thảm trọng bị giết người rực tiền càng là không ở số ít bị hấu người thường thường đều sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành bởi vì này đó địa phương đại đa số cùng độ thành tam đại thế lực có này thiên ti vạn lũ liên hệ bạch huynh vũ cùng đan yên cũng không có chờ đấu giá hội kết thúc liền lập tức rời đi ghế lô hai người vừa ly khai phòng lầu hai ghế lô kim lão liền lập tức đã nhận ra không thích hợp túi xuống thân nhỏ rộng ở lâm diệp thu bên thai nói cái gì bắt sống lâm diệp thu chỉ là nói mấy chữ kim lão liền danh hắn ý tứ mà bên kia bạch hinh vũ mang theo đan yên lập tức đi tới phòng đấu giá bên trong trước đem bán đấu giá đan dược thu hoạch đến linh thạch cấp lấy ra tới trừ bỏ 5% thủ tục phí ở ngoài lúc này đây bạch hinh vũ tổng cộng đạt được thượng ngàn vạn trung phẩm linh thạch Mãi cho đến hiện tại, Đan Yên mới biết được, bán đấu giá trên đài mọi người cạnh tương mua sắm đan dược lại là xuất từ bạch hình vũ tay. Bằng không ngươi cảm thấy thư mời là nơi nào tới. Đan Yên bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, các nàng biết được tin tức thời điểm, có thể tiến vào đấu giá hội thư mời đã sớm đã bị bán không còn. Nếu không phải làm cái gì, người bình thường sao có thể ở như vậy đoạn thời gian nội lộng tới một trường đi thông lầu ba ghế lô thư mời đâu. Hai người cũng không có quên các nàng chân chính mục đích là tìm kiếm truyền thống trận. Ở Linh Bảo trai cửa cũng không có đã làm nhiều dừng lại, lập tức hướng tới chân ngôn các phương hướng mà đi. Ở Bạch Hình Vũ hai người tiến vào chân ngôn các lúc sau, vẫn luôn theo dõi ở các nàng phía sau kim láo chậm rãi hiện ra ra thân hình. Nguyên bản hắn là tính toán theo dõi hai người kia, biết rõ ràng các nàng trô ở lại nhân cơ hội đem người cấp bắt đi, lại không có nghĩ vậy hai người thế nhưng như thế cảnh giác, dọc theo đường đi không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội ra tay, hiện giờ càng là một đầu chui vào chân ngôn các bên trong. Lâm Diệp thu giám ở linh bảo trai cửa công nhiên đại náo, nhưng là nếu đối thủ là chân ngôn các, liền tính là lâm Gia gia chủ tới, cũng là muốn né xa ba thước. Tiến vào chân ngôn các đan yên không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim Lão tự cho là lấy thực lực của chính mình đối phó hai cái miệng còn hôi sữa nho nhỏ nữ tu dễ như trở bàn tay, hoàn toàn chưa từng có chính mình sẽ bại lộ tình huống, cho nên ở theo dõi hai người thời điểm, chỉ là thực có lệ cất giấu chính mình thân hình. Hình vũ Vừa mới theo dõi chúng ta người là Đan Yên vừa định còn muốn hỏi, đã bị bạch hình vũ cấp đánh gãy. Theo sau truyền âm cùng nàng nói đến từ giờ trở đi không cần nói lung tung. Vừa tiến vào chân ngôn các bạch hình vũ liền cảm giác được vài đạo thần sử từ các nàng trên người đảo qua, tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi, nhưng lại như cũ khiến cho nàng cảnh giác. Chân ngôn các thoạt nhìn càng như là một cái sinh ý có chút tiêu điều tử lầu, giản lược đại khí trang hoàng phong cách, cùng tối tăm ánh đèn kết hợp ở bên nhau, bị xây dựng ra một cổ thần bí cảm giác. Nhưng là lại thần bí cũng không thắng nổi đây là một nhà phá cửa hàng. Bàn ghế bị tùy ý hỗn độn bày, chỉ có khách nhân cũng đều là dùng áo choàng đem chính mình cấp bao vây kín mít, càng là tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau, các vị hình thành một cái cái vòng nhỏ hẹp, lẫn nhau không quấy nhiễu. Hai người mới vừa đi gần đây, lập tức liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, mười mấy song tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía hai người, lại thực mau thu hồi tầm mắt, tiếp tục vội chính mình sự tình đi. Một người người hầu đi đến Bạch Hình Vũ bên người, nói đến hai vị tới nơi này mục đích chúng ta đã biết muốn biết đáp án liền xin theo ta tới nghe được lời này bạch hinh vũ cả kinh nhữ mày nhìn về phía trước mặt người hầu thấy hai người đều không có đuổi kịp người hầu dừng lại bước chân thanh âm như cũng là nhàn nhạt nói đến thỉnh hai vị yên tâm chúng ta chân luôn các đối nhị vị cũng không có bất luận cái gì đói ác ý bạch hinh vũ ở suy tư sau một lát cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi kịp người hầu bước chân ra vừa mới bắt đầu vài đạo thần sự ở ngoài Nàng sắc thật là không có lại cái này địa phương cảm nhận được bất luận cái gì đói ác ý. Hơn nữa, nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh, nàng ở chỗ này, cảm nhận được quen thuộc giao động, thuộc về truyền tống trận giao động. Nói cách khác truyền tống trận thật sự ở chỗ này, hơn nữa ở không lâu phía trước mới vừa sử dụng quá. Ở người hầu dẫn dắt dưới đi tới lầu 2 một phòng, bạch tiểu thư, nhà ta chủ nhân nói chỉ thấy ngươi một người, còn thỉnh một vị khác tiểu thư cùng ta đi một cái khác địa phương. Ta không cần. Còn không đợi bạch hình vũ mở miệng nói cái gì, đang yên liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy, cái này địa phương vừa thấy liền không bình thường, nơi trốn tràn ngập quỷ dị, còn có cái này người hầu, nàng thế nhưng nhìn không tới người này khí vận ngọn lửa. Nếu không phải vừa mới bạch hình vũ làm nàng không cần nói lung tung, nàng đã sớm đem chuyện này nói ra, hiện tại làm nàng rời đi, vạn nhất nàng ném mạng nhỏ làm sao bây giờ. Chỉ là kháng nghị không có hiệu quả. Người hầu giống như là một cái không có cảm tình máy móc giống nhau, chỉ là đờ đẫn hoàn thành này hắn trong miệng chủ nhân mệnh lệnh. Thấy đan yên muốn phản kháng, thế nhưng trực tiếp làm người cấp đánh hôn mê. Đem ghé xỉu đan yên ôm vào trong ngực, nhìn về phía bạch Hinh vũ đờ đẫn nói đến, chủ nhân nói, chỉ thấy bạch tiểu thư một người, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Sau đó không khỏi phân trần đem bất tỉnh nhân sự đan yên cấp mang đi. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, phía sau cửa phòng đột nhiên mở ra, Một cổ cường đại huy áp hướng tới bạch hình vũ ập vào trước mặt, giống như một đầu xuống núi mánh hổ, muốn đem bạch hình vũ cấp một ngụm nuốt vào. Có ý tứ. Đối mặt che trời lấp đất huy áp, bạch hình vũ mặt không đổi sắc. Ở tới phía trước nàng đã từng đã làm vô số lần giả thiết, duy nhất không nghĩ tới chính là này chân ngôn cắt sau lưng, cái kia người hầu trong miệng theo như lời chủ nhân thế nhưng không phải người. Đến gần phòng lúc sau, phòng nội bài trí cực kỳ đơn giản, một chương giường nệm phía trên. Vẫn luôn sặc sỡ mánh hổ lúc này chính như hổ rình mùi nhìn đi vào tới bạch huynh vũ. Mà ở lão hổ phía sau lại không phải bình thường đuôi cọp mà là màu trắng hồ đuôi suốt chín điều, giống như giống nhau triển khai cây quạt giống nhau. Ta đã lâu không có ngửi được như thế nồng đậm kiểu vi thiên hổ khí vị. lão hổ dẫn đầu mở miệng nói đến, ngữ khí bên trong tràn ngập cảm khái. Ở bạch huynh vũ tiến vào độ thành thời điểm hắn cũng đã đã nhận ra, hắn không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có thể đủ nhìn thấy tộc nhân. Thấu chương song. Chương 981 Bạch Thương Lan. Chương 981 Bạch Thương Lan. Ở Bạch Hình Vũ tiến vào độ thành thời điểm hắn cũng đã đã nhận ra, hắn không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có thể đủ nhìn thấy tộc nhân. Thấy Bạch Hình Vũ không nói gì, Lão Hổ cũng không có sinh khí, chỉ là lo chính mình nói đến, tên của ta tên là Thương Lan, Bạch Thương Lan, lại nói tiếp tên này vẫn là tộc trưởng cho ta lấy đâu. Bạch Thương Lan tuy rằng không có nói thẳng minh cái này cái gọi là tộc trưởng là ai, nhưng là trực giác nói cho Bạch Hinh Vũ, người này rất có khả năng chính là chính mình phụ thân. Ngươi nói ngươi là của ta tộc nhân, vậy ngươi vì cái gì sẽ là một con láo hổ? Bạch Hinh Vũ hỏi ra chính mình nghi vấn. Lúc này Bạch Hinh Vũ phía sau, chín điều hồ đuôi lấy này xuất hiện, lại là cùng Bạch Thương Lan phía sau hồ đôi giống nhau như lúc. Bạch Thương Lan đứng lên, động tác ưu nhã ruỗi một cái lời eo, bởi vì mẫu thân của ta là một con láo hổ. Lại nói tiếp, ngươi còn muốn kêu ta một tiếng biểu ca đâu, nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi đã lớn lên lớn như vậy. Lúc này Bạch huynh Vũ ở nghe được biểu ca này hai chữ, vẻ mặt khiếp sợ. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, biểu ca hẳn là chỉ mẫu thân huynh đệ tỷ muội hài tử, mà cửu vị thiên hồ giống nhau đều là con một, nàng như thế nào sẽ có biểu ca loại đồ vật này đâu. Bạch huynh Vũ vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Thương Lan, trên mặt trói lọi viết ngươi ở vui đùa cái gì vậy này mấy cái chữ to. Bạch Thương Lan tựa hồ cũng nghĩ đến kiểu vi thiên hồ còn một sự tình, xấu hổ ho khan một tiếng, nói đến, ta không có lừa người, ta phụ thân xác thật cùng mẫu thân ngươi là tỷ đệ. Tuy rằng không phải thân, nhưng là không thể phủ nhận, là cô mẫu một phen phân một phen nước tiểu đem phụ thân hắn cấp dưỡng đại. Bạch Hinh Vũ nhìn lúc này đem chính mình cái đuôi trở thành đầu miêu bổng mội chỉ đại miêu, không thể nhịn được nữa nói đến, ly ta cái đuôi xa một chút, muốn chơi chơi chính ngươi đi. Bị quát lớn Bạch Thương Lan cũng không tức giận. chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói đến, quỷ hẹp hỏi, không chơi liền không chơi, ta còn không hiếm lạ đâu. Bạch Hinh Vũ sắc mặt tẩn nhẫn, hung tợn trừng mắt Bạch Thương Lan, từng câu từng chữ nói đến, đem bắt đi cho ta bung ra. liền chưa thấy qua như vậy ra mặt dày người, trong miệng vừa nói không hiếm lạ, một bên bắt lấy nàng cái đuôi không bỏ. Bạch Thương Lan lưu luyến không rời bung lỏng tay ra, chung lông xù xù đôi cáo, màu tím trong mắt tràn đầy không tha, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình ngạo kiều quay đầu. một lần nữa trở lại giường nệm thượng. Bạch Thương Lan hóa thành một cái tuấn mỹ thanh niên, thấy Bạch Vinh Vũ đã thu hồi cái đuôi, trên mặt tiếc nuối biểu tình chợt lóe mà qua, ngay sau đó chính sắc nói đến: "Ngươi tới nơi này mục đích ta đã biết, truyền tống trận sắc thật là nắm giữ ở trong tay của ta, nhưng là hiện tại không thể đủ cho ngươi dùng." "Vì sao?" Truyền tống trận rõ ràng có mới vừa sử dụng qua dấu vết, đã nói lên truyền tống trận không có hư. "Bạch Thương Lan, ngươi có thể tìm tới nơi này tới, nên biết" Hiện tại vô luận là lăng thành vẫn là độ thành ở sáu trọng thiên đều là cấm kỵ giống nhau tồn tại, nhưng ngươi biết tại sao lại như vậy sao? Không biết, nàng có thể biết cái này địa phương đều là đan yên từ một cái tiểu quỷ trong miệng biết được, này dọc theo đường đi đạt được tin tức cũng là phi thường thiếu, trừ bỏ cái kia một nửa thiên đường, một nửa địa ngục cách nói ở ngoài, liền không còn có mặt khác. Này hết thể đều là bởi vì bảy trọng thiên những cái đó luyện đan sư dở cho quỷ, những người này vì có thể đột phá, trở thành bát phẩm luyện đan sư. Thế nhưng Phát Dồ muốn đem người trở thành luyện chế đan dược tài liệu, hơn nữa ở sáu trọng thiên đại tứ lo người. Lúc ấy vẫn là một cái chỉnh thể lăng độ thành tự nhiên là đầu đương trong đó tao hương, một cái phồn hoa thành thị, trong nháy mắt trở thành nhân gian liệt ngục. Nay còn không có xong ở sáu trọng thiên đốt giết đánh cướp lúc sau, những người này còn đem lăng độ thành một phân thành hai, một nửa dùng để phòng ngừa những cái đó ngỗ nghịch bọn họ người, đó chính là hiện tại lăng thành, mà một nửa kia còn lại là bị trở thành kho hàng. chuyên môn dùng để quyển dưỡng dùng để luyện dược người, cũng chính là hiện tại độ thành. Kia sau lại đâu, ngươi lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Thương Lan sờ sờ cái mũi của mình, có chút cho dạng, hắn sao có thể nói cho Bạch Hình Vũ bởi vì hắn mấy năm nay vẫn luôn ở lăng độ thành phía dưới ngủ say, bị đánh thức lúc sau còn kém điểm bị luyện chế thành đăng dược. này mất mặt sự tình làm hắn nói như thế nào xuất khẩu. Hắn xấu hổ ho khan một tiếng, nói đến, tự nhiên là ta xem bất quá những người này hành vi. ra tay giao hấn những người này. Vì làm bạch hình vụ không hề dối dăm với vấn đề này, bạch thương lan vội vàng tiếp tục nói đến, bất quá liền tính là ta giải cứu nơi này, cái này địa phương cũng không còn có biện pháp khôi phục thành phía trước bộ dáng lang độ thành biến thành lang thành cùng độ thành, ta ước trừng hoa 200 năm, mới làm độ thành biến thành hiện tại dáng vẻ này. Đến nỗi những cái đó ngồi xuống ác tính luyện đan sư nhóm, toàn bộ bị hắn ném vào lang thành chuộc tội đi. Đem những cái đó bọn họ dùng để đối phó ngẫu nghịch giả hình phạt toàn bộ đều một chút không lầm dùng ở bọn họ chính mình trên người. kia này cùng ta có thể hay không sử dụng truyền tống trận có quan hệ gì? Người trước hết nghe ta nói xong sao, vì tránh cho về sau lại phát sinh chuyện như vậy, ta trực tiếp đem liên tiếp 6 trọng thiên cùng 7 trọng thiên pháp trận cho lên, mai cho đến mấy năm gần đây mới từ tân khôi phục sử dụng, nhưng là muốn khởi động truyền tống trận nhất định phải phải dùng đến một loại gọi là lục tinh cục đá, cuối cùng một đám đã ở hai ngày trước dùng hết. Vậy lại đi tìm A. Nay nhiều sự tình đơn giản, nếu là trong đó truyền tống trận dùng, như vậy đã nói lên này lục tinh cũng không phải thực hi hữu đồ vật. ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, nếu là trước đây vẫn là lăng độ thành thời điểm, lục tinh loại đồ vật này muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, lấy không hết dùng không cạn, nhưng là hiện tại. Sinh sản lục tinh mạch khoáng toàn bộ đều ở lăng thành bên kia, độ thành căn bản là không có loại đồ vật này. Mà này 200 năm chung lăng thành cùng độ thành chi gian quan hệ vẫn luôn đều phi thường vi diệu. Không nói là thế như nước với lửa đi, nhưng là cũng là cả đời không qua lại với nhau, bởi vì hiện giờ lăng thành bên kia đại bộ phận đều là bị lưu đầy tội phạm, cùng với bọn họ hậu đại. Bạch Thương Lan lắc lắc đầu, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là ngươi tự mình đi một chuyến lăng thành, một tìm một đám lục tinh tới. Vòng tới vòng lui, Bạch Thương Lan rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Vì cái gì chính ngươi không đi? Bạch Thương Lan hai tay một quán, vẻ mặt bất đắc dị nói đến. Ngươi cho rằng ta không nghĩ A, chỉ là ta vừa tiến vào lăng thành liền sẽ bị lập tức phát hiện. Nói tới đây bạch thương lan liền sinh khí, rõ ràng đối với lăng thành tới nói, lục tinh cũng không xem như cái gì chân quý đồ vật, thậm chí nhiều đến dùng để xây nhà, nhưng là chính là không chịu cho độ thành một chút. Muốn lục tinh A, có thể A, tiêu đồ vật tới đổi A. đương đang yên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến một trường gần trong găng tức, bị vô hạn phóng đại khuôn mặt tuân Tú. A. A. A. bị hoảng sợ bạch thương lan một nhảy ba thước cao Thấu chương song chương 982 người cơm ăn hoàng liên chương 982 người cơm ăn hoàng liên một bên thấy hết thảy bạch hình vũ vô ngữ vọng trời xanh nàng thật sự không nghĩ thừa nhận người này là nàng biểu ca chuyện này biểu đệ còn miễn cưỡng có thể tiếp thu bạch hình vũ không biết chính là bạch thương lan xác thật là nàng biểu đệ mà không phải cái gì biểu ca đan yên nghe nói sự tình trải qua ở trầm mặc thật lâu sau lúc sau từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối màu xanh lục cục đá nói đến này có phải hay không các ngươi theo như lời lục tinh bạch thương lan nhìn đan yên trong tay lục tinh trong mắt lóe kim quang không sai chính là cái này ngay sau đó đem lục tinh cầm trong tay cẩn thận đoan trang này khối lục tinh chất lượng cần phải so với bọn hắn phía trước dùng muốn hảo không biết nhiều ít lần đâu lục tinh đại khái lần chia làm ba cái cấp bậc trong đó nhan sắc càng là thâm thúy cấp bậc liền càng cao giống như là hiện tại trong tay hắn này khối Nhan sắc thâm thúy, rất xa nhìn lại giống như là một khối màu đen cục đá, chỉ có ở ánh sáng chiếu xuống mới có thể hiện ra suất lục sắc, đây là tốt nhất lục tinh. Sau đó đan yên liền ở bạch thương lan khiếp sợ ánh mắt bên trong có lấy ra một cái dương, bên trong toàn bộ đều là loại này phẩm chất lục tinh, số lượng ước chừng có thượng trăm khối nhiều. Có này đó lục tinh ở, cũng đủ khởi động truyền tống trận sao. Bạch hình vũ hỏi đến. Bạch thương lan sửa sang lại một chút chính mình kinh ngạc biểu tình, sau đó lắc lắc đầu nói đến. Tuy rằng này đó lục tinh cấp bậc rất cao, nhưng là muốn khởi động truyền tống trận còn không được, cần thiết muốn đi đến lăng thành thu thập cũng đủ nhiều lục tinh. Hơn nữa, căn cứ ta kinh nghiệm, lục tinh số lượng nguyệt nhiều, ở sử dụng truyền tống trận thời điểm liền sẽ càng an toàn. Còn có một chút bạch thương lan không nói ra lời là, truyền tống trận truyền tống nhân số cùng với tu vi cũng cùng lục tinh số lượng cùng một nhịp thở, nhân số càng nhiều, tu vi càng cao, yêu cầu sử dụng lục tinh số lượng lại càng lớn. Hành đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút. Cùng chúng ta cùng đi Lăng Thành. Bạch Thương Lan không nghĩ tới còn có chính mình xuất diễn, không phải, chẳng lẽ ta vừa mới nói không đủ rõ ràng sao. Ta vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện, các ngươi mang theo ta cùng đi chẳng lẽ sẽ không sợ bị đuổi giết sao. Phải biết rằng hiện giờ Lăng Thành chính là kẻ phạm tội thiên đường, nơi nào tràn ngập bạo lực cùng tội ác. Lúc này Bạch Hinh Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, cái này ta đều có biện pháp. Bạch Thương Lan chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Cảnh giác nhìn về phía mặt mang mỉm cười Bạch Hinh Vũ. Từ trước mỗi một lần cứu cứu cha con lộ ra như vậy biểu tình, hắn cùng phụ thân đều phải xui xẻo. Bạch Hinh Vũ đem một quả đan dược đưa tới Bạch Thương Lan trước mặt, nói đến: "Ăn này cái đan dược, liền sẽ không có người nhận ra ngươi đã đến, đến rồi." Bạch Thương Lan nhìn trước mặt đan dược, trực tiếp nói cho hắn nơi này có quỷ, này đan dược nhất định không phải cái gì thứ tốt, nhưng là lòng hiếu kỳ lại sử dụng hắn đem đan dược nhận lấy. "Này viên đan dược ngươi không phải là ở bên trong hạ độc đi?" Bạch huynh vũ thể thốt phủ nhận, sao có thể, thân là luyện đan sư ta như thế nào sẽ làm như vậy không phẩm sự tình, ngươi không phải nói ta là ngươi biểu muội sao. Biểu muội sao có thể sẽ hạ độc hại chính mình biểu ca đâu. Là như vậy cái đạo lý. Theo sau Bạch Thương Lan có để sắt vào nghe nghe đan dược khí vị, xác nhận bên trong không có gì không tốt thành phần lúc sau, một ngụm đem đan dược nuốt đi xuống. Đan dược nhập khẩu lúc sau, Bạch Thương Lan trong lòng liền xuất hiện một cổ dự cảm bất tường. Hắn giống như quên hỏi cái này, đan dược rốt cuộc là làm gì đó? Chính là này cái đan dược vào miệng là tan, căn bản là không cho hắn hối hận cơ hội. Vừa mới kia cái đan dược dược hiệu rốt cuộc là cái gì? Bạch Thương Lan nói âm vừa ra, liền nhìn đến một bên đan yên chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía chính mình. Nhận thấy được thân thể đang ở sinh ra biến hóa, càng quan trọng là hắn phát hiện chính mình tầm mắt ở chậm rãi hạ di. Phía trước còn cần cúi đầu mới có thể đủ nhìn đến người, hiện tại chỉ cần nhìn thẳng là được. như là đột nhiên nghĩ tới cái gì bạch thương lan từ trên tay nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối toàn thân kính trong gương người diện mạo cùng bạch thương lan phía trước có này bảy phần tương tự nhưng là chính là bởi vì này ba phần trinh lệch lại giống như một tòa đường ranh giới giống nhau hoành ở giữa hai bên tuyệt mỹ dung nhan cùng với ngạo nhân dáng người nếu không phải quần áo cùng vật trang sức trên tóc không có thay đổi ai sẽ nghĩ vậy dạng một cái tuyệt sắc mỹ nhân là nam nhân biến đâu bạch thương lan sắc mặt hắc không được hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía bạch hinh ngũ Khi thanh âm đều đang run rẩy, há mồm thật là một đạo thanh thúy giọng nữ, ngươi đã nói sẽ không hại ta. Đối mặt Bạch Thương Lan chỉ trích, Bạch Hinh Vũ vẻ mặt đạm nhiên nói đến, ta không có hại ngươi à, này đan dược lại không có độc. Bạch Thương Lan mau tức chết rồi đây là có hay không độc sự tình sao? Hắn hiện tại nhưng thật ra tình nguyện kia cái đan dược là có độc. Ngươi không có hại ta, ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Bạch Hinh Vũ nhìn Bạch Thương Lan bị chọc tức nói không ra lời bộ dáng, hảo tâm tình còn con, con khoe miệng. Sau đó lời lẽ chính đáng nói đến, thân là biểu ca, vì chính mình mội mội làm ra điểm hy sinh làm sao vậy, ai làm ngươi là ca ca đâu, ngươi nói đúng không a biểu ca, ta. Bạch thương lan một bụng hỏa bị biểu ca hai chữ cấp hoàn toàn tới diện theo sau bị vô tận hối hận thay thế được, sớm chỉ như thế, hắn liền không miệng thiếu đi chìm cái này tiện nghi, hảo hảo đi đương cái đệ đệ không hảo sao. Hiện tại hảo, người cơm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời. Nhận bệnh thở dài một hơi, hỏi đến. Ta khi nào có thể biến trở về đi. Nói bạch thương lan hoạt động một chút tay chân. Bởi vì hình thể trợ thu nhỏ lại, cho nên hắn cảm giác thân thể của mình uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Chính là trước ngực này hai khối thịt quá trước mắt, còn không có cái gì dùng. Đại khái một tháng lúc sau đi, mỗi người thể chất bất đồng, dược hiệu liên tục thời gian cũng không giống nhau. Bất quá ngắn nhất một tháng, chầm nói, sẽ không vượt qua một năm. Bạch hình vũ nghiêm túc nói đến. Này đan dược là nàng ở âm dương lịch chuyển đàn cơ sở thượng tiến hành cải tiến. Dược hiệu muốn càng thêm mãnh liệt, liên tục ăn 10 cái có thể hoàn toàn đem một người rơi tính âm dương đi chuyển, nhưng là bởi vì mỗi người thể chất bất đồng, cũng sẽ tùy theo sinh ra bất đồng phó tổng dùng. Liên tỷ như lúc này Bạch Thương Lan, thân cao từ phía trước 1m8 trực tiếp co lại một cái đầu. Bạch Thương Lan vẻ mặt phiền muộn ngồi ở đi hướng lăng thành linh thuyền phía trên, mai cho đến hiện tại, nàng còn vô pháp tiếp thu chính mình biến thành nữ nhân sự thật. Linh thuyền tại hành xử hai ngày lúc sau. Một tòa cùng độ thành không sai biệt lắm tường thành xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ở khoảng cách cửa thành còn có 1000 mét địa phương, bạch thương lan làm mọi người rời đi linh thuyền, sửa dùng đi bộ. Lăng thành là một cái không có quy củ địa phương, ở loại địa phương này, vẫn là không cần tỏ vẻ giàu có tương đối hảo, dễ dàng bị người cấp nhớ thương thượng. Phía trước kia làm đảo chính là lăng thành, nơi nào có một cái lớn nhất lục tinh mạch khoáng, bên trong sinh sản lục tinh cũng đủ truyền tống trận sử dụng thật lâu. Thấu chương xong. Chương 983 tới Lăng Thành. Chương 983 tới Lăng Thành. Phía trước kia làm đảo chính là Lăng Thành, nơi nào có một cái lớn nhất lục tinh mạch khoáng, bên trong sinh sản lục tinh cũng đủ truyền tống trận sử dụng thật lâu. Bạch huynh Vũ nhìn Bạch Thương Lan liếc mắt một cái nói đến, này ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng sao. Bạch Thương Lan vẻ mặt ngạo kiều ngừng đầu, đó là tự nhiên, tuy rằng Lăng Thành người phòng ta phòng khẩn, nhưng là không chịu nổi ta thay mắt đông đảo. Bằng không ngươi cho rằng phía trước chúng ta dùng lục tinh đều là từ địa phương nào tới, này đó trên đảo nơi nào có lục tinh, nơi đó lục tinh sản lượng đại, phẩm chất hảo, không có người so với ta càng rõ ràng. Xem người này phía sau cái đuôi như ẩn như hiện, mắt thấy đều mau riêu kiểu đến bầu trời đi, bạch Hinh vũ trực tiếp một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, nếu ngươi như vậy hiểu biết, như thế nào không nhiều lắm lộng điểm lục tinh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghe được nàng lời nói lúc sau, Bạch thương lan giống như là kia bị xương đánh cả tím giống nhau, tức khắc héo xuống dưới, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, ngươi có biết lăng thành đối lục tinh trông giữ có bao nhiêu nghiêm? ngươi nếu muốn ở lăng thành nội sử dụng không có vấn đề, nhưng là nếu muốn trộm mang đi nói, cũng chỉ có thể mang đi một chút. Nói bạch thương lan còn sợ nàng không biết này một chút rốt cuộc có bao nhiêu, còn bóp chính mình ngón tay nhỏ so đo, thật sự cũng chỉ có một chút. Hắn những cái đó lục tinh chính là cơ hồ xuất động chân ngôn các mọi người từng điểm từng điểm tích góp ra tới. nếu muốn đi chính quy con đường, kia càng là tưởng đều không cần suy nghĩ, không cần xem lục tinh sinh sản nhiều, nhưng là đối ngoại giá cả sắc thật cao do người, quang minh chính đại mua còn không bằng hắn lén lút từng điểm từng điểm tích có đâu, không thể giấu ở chữ vật không gian chung sao? Chữ vật không gian làm mỗi cái tu sĩ xuất gia lữ hành chuẩn bị đồ vật, liền tính là dung lượng tiểu một chút, tùy tùy tiện tiện trang cái mấy trăm khối hẳn là không thành vấn đề đi. Hơn nữa chữ vật không gian là một loại phi thường tư mật đồ vật. Lăng Thành liền tính là lại bá đạo cũng không có khả năng từng cái kiểm tra đi, bọn họ sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao. Người nghĩ đến Lăng Thành đám kia hôn đảng tự nhiên cũng nghĩ đến, nhưng là lục tinh loại này khoáng thạch phi thường đặc thù, chữ vật không gian căn bản là trang không được chúng nó, một không cẩn thận còn có khả năng tạo thành chữ vật không gian hư hao, như vậy tính xuống dưới, so trực tiếp hướng Lăng Thành những cái đó hôn đảng mua còn muốn quý. huống chi muốn gánh vác nếu bị phát hiện liền sẽ bị Lăng Thành đuổi giết, cùng với không nhất định sẽ thành công khả năng. Còn có loại sự tình này. Theo sau Bạch Hình Vũ như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía đi ở phía trước Đan Yên, nói đến, Đan Yên trong tay như vậy nhiều lục tinh, như thế nào không thấy có chuyện gì, ngươi có phải hay không ở gạt ta à. Nếu là dựa theo Bạch Thương Lan cách nói, lúc này Đan Yên chữ vật không gian hẳn là đã phế đi mới đúng. Bạch Thương Lan dỗi một cái lời eo, nói đến, nàng chữ vật không gian sở dĩ vẫn luôn không có việc gì khi bởi vì cái kia đặt cái dương tài chất đặc thù nguyên nhân, nó có thể hoàn toàn ngăn cách lục tinh. bảo hộ không gian không chịu ảnh hưởng bạch huynh vũ vừa định muốn nói gì liền thấy bạch thương lan dành trước một bước nói đến ta biết ngươi muốn nói gì loại này đầu gỗ tên là lê hương cũng là lăng thành đã có hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt chỉ khống chế ở số rất ít người trong tay hơn nữa sinh hoạt ở lăng thành người đều có càng thích dùng loại này đầu gỗ làm gia cụ hoặc là điêu khắc mỗi một lần xuất hiện đều có thể dẫn phát một trận manh động liền tính là hắn đem chân ngôn các chạy đến lăng thành đối với lê hương mục cũng chỉ có thể là vọng mục than thở Bạch Thương Lan nhìn về phía phía trước Đan Yên bóng dáng, nhiều như vậy lục tinh còn xa xỉ đến thế nhưng phải dùng lê hương mục còn trang, cái này Đan Yên rốt cuộc cùng Lăng Thành có quan hệ gì? Ngươi không gian đâu, cũng không được sao? Mới vừa hỏi xong, liền bị Bạch Thương Lan xem thường, ngươi biết ta vì cái gì bị cấm tiến vào Lăng Thành sao? Bạch Hinh Vũ hiểu rõ, vậy thì dễ làm. Căn cứ Bạch Thương Lan theo như lời, muốn ở Lăng Thành nội bắt được lục tinh cũng không khó, khó được là như thế nào mang ra tới. Nhưng là vấn đề này ở bọn họ trước mặt căn bản chính là tương đồng không có tác dụng. Cũng khó trách Lăng Thành sẽ phóng bạch thương lan cùng đề phòng cướp giống nhau, tám phần là người này trước kia liền như vậy trải qua. Đi vào Lăng Thành cửa thành liền nhìn đến mấy cái cao lớn thu cạch binh lính muốn kiểm tra soát người, đặc biệt là diện mạo thanh tú, thân hình thon dài nam tử, là trọng điểm kiểm tra đối tượng. Mà ở bọn họ phía sau tường thành phía trên thình lình dán bạch thương lan bức họa, một trường không đủ, mặt sau còn có rất nhiều trường đủ loại Các loại chức nghiệp đều có. Bạch Hinh Vũ một lời khó nói hết nhìn về phía bên người Bạch Thương Lan, nàng cho rằng người này chỉ là thoạt nhìn tương đối xuẩn, không nghĩ tới là sao xuẩn, như vậy chỉ số thông minh thật là nàng kiểu vĩ thiên hồ hậu đại sao. Bạch Thương Lan cho rằng Bạch Hinh Vũ là muốn hỏi hắn có quan hệ với dịch dung sự tình, vì thế truyền âm cho nàng nói đến, lang thành thủ vệ cùng luyện hỏa nhãn kim tinh dường như, mỗi lần vô luận ta dịch dung thành bộ dáng gì, đều có thể đủ liếc mắt một cái nhận ra ta tới Liên ngươi kia thứ đổ hư cũng có thể kêu dịch dùng, đổi kiện quần áo, đổi cái tiểu tóc, đem mặt làm dơ một chút liền kêu làm việc khất cái. Làm gì hung ta? Bạch Thương Lan ủy khuất không được, có lẽ là bởi vì biến thành nữ nhân, cả người cũng trở nên làm kiêu. Bạch Thương Lan đang nói những lời này thời điểm vừa vặn đến phiên các nàng ba người, thủ vệ thị vệ chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền trực tiếp hình bông. Chờ đến tiến vào lăng thành lúc sau, Bạch Hinh Vũ xoay người nhìn đến vẻ mặt ủy khuất Bạch Thương Lan, chân thành kiến nghỉ đến. lần sau dịch dung thời điểm ngươi có thể thử đem hai mắt của mình cấp bị kín bạch thương lan kia một đôi câu hồn hồ ly mắt thật sự là quá rõ ràng chỉ cần gặp qua một mặt người liền sẽ không quên mà đôi mắt lại là khó nhất thay đổi địa phương lăng thành người căn bản là không cần so đo hắn dịch dung thành cái gì chỉ cần nhớ kỹ kia một đôi hồ ly mắt là được lúc này bạch thương lan bởi vì bị ủy khuất đôi mắt vẫn là hồng hồng có thể là bởi vì thần cao co lại nguyên nhân kia một đôi thon dài hồ ly mắt cũng co lại không ít Trở nên càng thêm nhu hòa vài phần Tiến vào lăng thành lúc sau Trung quanh qua lại đi qua toàn bộ đều trần chùi thượng thân người và vỡ, Bọn họ cả người tản ra sắc khí Rất nhiều nhân thân thượng càng là che kín vết thương Thậm chí có người trên người còn mang theo trầm trọng siếng xích, Lấy này tới hạn chế bọn họ hành động Bạch thương lan đối này nhưng thật ra sớm đã tập mãi thành thói quen Chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ sân vừa cảm giác lộ ra tới màu xanh lục tinh thể nói đến Ngươi xem, ta nói không sai đi Bọn họ thật là lục tinh nhiều đến có thể dùng để xây nhà. Bất quá này đó lục tinh đều là thấp nhất cấp, phẩm chất kém cỏi nhất lục tinh. Hắn hiện giờ thật vất vả tiến vào một lần, tự nhiên là muốn một lần vất đủ mới được, để báo nhiều năm như vậy vẻ mặt lăng thành đối hắn chiếu cố. Cùng ta tới. Ở Bạch Thương Lan dẫn dắt dưới, mấy người đi tới lăng thành chân nguồn cát, tuy rằng hắn vẫn luôn vào không được, nhưng là hắn vẫn luôn không có quên làm thủ hạ thu thập cao phẩm chất lục tinh, vạn nhất kia một ngày hắn liền vào được đâu. Mấy người thông suốt đi vào kho hàng bên trong, ánh vào mi mắt chính là suốt một kho hàng lục tinh. Thấu chương xong, Chương 984 lục tinh tới tay. Chương 984 lục tinh tới tay. Mấy người thông suốt đi vào kho hàng bên trong, ánh vào mi mắt chính là suốt một kho hàng lục tinh. Đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian lúc sau, liền thấy bạch thương lan vẻ mặt không có hảo y nói đến, này đó còn chỉ là khai vị tiểu thái. Tuy rằng lục tinh số lượng đã vậy là đủ rồi. Nhưng là thật vất vả tiến vào một lần, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy rời đi. Nếu lúc này dùng một loại động vật tới hình dung bạch thương lan, đó chính là một con rơi vào lưu gạo bên trong lao thử. Phải biết rằng, lục tinh trừ bỏ có thể khởi động truyền tống trận ở ngoài, còn có thể đủ luyện khí, thậm chí là có thể coi như điều khắc trận bàn sử dụng. Chân ngôn các ở lăng thành tuy rằng không thể xem như một tay che trời nông nỗi, nhưng là che một phần tư thiên kia vẫn là dư giả. Hiện giờ bạch thương lan cái này phía sau màn đại lao bản đại giá quang lâm. Tự nhiên là ăn ngon uống tốt hầu hạ. Kém bất quá 15 phút công phu, có quan hệ với Lăng Thành lớn lớn bé bé tin tức liền đều bị đưa đến ba người trước mặt. Các chủ, nơi này tin tức đều là trải qua xác nhận quá, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Rốt cuộc chân ngôn các chính là dựa tình báo làm giàu, đây cũng là vì cái gì? Lăng Thành ở biết rõ chân ngôn các là bạch thương lan thế lực, lại như cũ tùy ý hắn ở chính mình địa bàn phát triển, gần chỉ là ra tay chén ép, không cho hắn một nhà độc đại. Bạch Thương Lan lúc này như cũng là nữ nhi thần, nhưng là khí chẳng lại có 2m8, đi theo Bạch Hinh Vũ trước mặt hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hàn Tùy ý lật xem một chút trong tay tình báo, nói đến, nơi này vì cái gì không có có quan hệ với lục tinh quạng tình báo, ta phải biết rằng trước mắt trong thành lục tinh tồn lượng như thế nào, thủ vệ lục tinh mạch khoáng thủ vệ có bao nhiêu. Quản sự cũng là một cái người thông minh, lập tức liền minh Bạch Bạch Thương Lan dụng ý, vội vàng đem chính mình biết đến tin tức nói cho Bạch Thương Lan. Kỳ thật này cũng không xem như cái gì bí mật, những việc này chỉ cần ở lăng thành hơi chút hỏi thăm một chút là có thể đủ rõ ràng. Hơn nữa bởi vì lục tinh đặc thu tính, có quan hệ với lục tinh trong giữ kỳ thật cũng không nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là ở vào một cái phi thường rời rạc trạng thái. Các chủ, chính là yêu cầu thuộc hạ vận dụng chân ngôn các thế lực thu mua lục tinh. Bạch thương lan vẫy vây tay nói đến, như vậy sẽ rút dây động rừng, chân ngôn các ở những người đó trong mắt trước sau là thuộc về ngoại lai thế lực. Những cái đó gia tộc cũng sẽ không ngốc đến đem chân chính thứ tốt bán cho chân nguồn các Hơn nữa, nói thật, Bạch Thương Lan là chướng mắt những cái đó cấp thấp lục tinh Căn bản là không trải qua dùng Mỗi một lần khởi động truyền thống trận thời điểm Những cái đó số lượng khổng lồ lục tinh đôi ở truyền thống trận nội Cho người ta chạm địa phương căn bản là không có Ngay cả vừa mới ở kho hàng bên trong thu những cái đó lục tinh Nói thật, hắn đều trò chơi xem không ít Nhưng là bất đắc dĩ, này đã là chân ngôn các có thể thu thập tới tốt nhất nếu muốn càng tốt, chỉ sợ những cái đó gia tộc liền tính là liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn đối chân ngôn các xuống tay. tới rồi buổi tối, đang yên bởi vì tu vi nguyên nhân bị lưu tại chân ngôn các, mà bạch hình vũ cùng bạch thương lan hai người còn lại là chuẩn bị đi đem mạch khoáng dọn không. ban đêm lăng thành muốn xa so ban ngày náo nhiệt nhiều, trên đường cái nơi nơi đều tràn ngập đánh nhau, chửi bậy, khóc kêu thanh âm, có người giết người, có người phóng hỏa, náo nhiệt không được. lưỡng đạo màu đen bóng người từ trên đường phố chợt lóe mà qua. mục tiêu minh xác hướng tới lục tinh mạch khoáng nơi địa phương mà đi mới vừa tới gần mạch khoáng hai người liền cảm giác được một cổ tinh thần dao động bất quá này đó tinh thần dao động cũng không phải tới tự với người mà là đến từ chính lục tinh mạch khoáng làm lăng thành độc hữu khoáng thạch lục tinh trong cơ thể có được khổng lồ tinh thần lực loại này tinh thần lực ở mạch khoáng nếu bị khai thác lúc sau liền sẽ quần quận không ngừng phát ra hơn nữa tinh thần lực càng cường thuyết minh cái này mạch khoáng bên trong lục tinh phẩm chất càng cao tinh thần lực là dùng để tăng cường thần thức thứ tốt Bất quá lục tinh bên trong tinh thần lực cũng không thể đủ trực tiếp hấp thu, nhưng là thời gian dài cùng lục tinh tiếp xúc, lại có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong làm thần thức trở nên càng cường đại hơn. Bạch Thương Lan chỉ chỉ mạch khoáng cách đó không xa vài tòa kho hàng, nói đến, nơi nào chính là dùng để chứa được lục tinh địa phương, phẩm chất giống nhau đều sẽ bị trực tiếp trở đi, chỉ có phẩm chất tốt mới có thể bị lưu lại tiến hành lần thứ hai gia công, chờ một lát chúng ta một người một nửa, đem này đó kho hàng bên trong lục tinh đều mang đi. Nói bạch thương lan liền chuẩn bị hành động, lại bị bạch Hinh vũ một phen ngăn lại kế tiếp động tác. Hai người đi tới kho hàng một cái khác phương hướng, nơi này phóng toàn bộ đều là hôm nay ban ngày vừa mới bị khai thứ ra tới, còn không có tới trở đi lục tinh, nhàn nhạt màu xanh lục ở ánh trang chiếu dọi xuống phá lệ đẹp. Nhưng lại như vậy phẩm chất ở lăng thành chỉ xứng dùng để xây nhà, bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, lại không có thị vệ trông coi, cho nên bị lấy đi một bộ phận căn bản là sẽ không khiến cho người nào chú ý. Tiểu vũ chúng ta kia mấy thứ này làm làm cái gì bạch thương lan một bên hướng chính mình trong không gian tắc lục tinh một bên hỏi đến có quan hệ với xưng hô vấn đề hiện tại bạch thương lan có loại cưới lên lưng cọt khó leo xuống cảm giác hắn không dám thừa nhận chính mình lừa bạch hình vũ sợ bị trả thù cũng không dám kêu bạch hình vũ muội muội vẫn là sợ bị trả thù cuối cùng quyết định bọn họ hai người các luật cắt. này đó lục tinh tản ra tinh thần lực nếu chợt biến mất nhất định sẽ bị người phát hiện bạch thương lan bừng tỉnh đại ngộ xác thật Nếu bọn họ cứ như vậy mang đi sở hữu lục tinh, phòng trừng không cần một lát thời gian, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đối phương có biết hay không là bọn họ làm, này nồi nấu đều sẽ dừng ở chân ngôn cắt trên đầu. Hai người lại lần nữa đi vào kho hàng, tổng cộng 8 tòa kho hàng, hai người tách ra từ ngoài vào trong, bắt đầu từng bước từng bước thu thập. Lúc này kho hàng trung lục tinh còn không có trải qua gia công, mặt ngoài còn bám vào này màu đen bùn đất, nhìn qua xa xa không có vừa mới những cái đó lục tinh đẹp. Nhưng là khóc ra tới bộ phận lại bảy biện da màu lục đậm, cá phía trước ở đan yên trong tay nhìn đến cái kia giống nhau như đúc. Vung tay lên, suốt một kho hàng nháy mắt biến mất, ngay sau đó bị thay đổi thượng một kho hàng cấp thấp lục tinh sau đó chính là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thu xong cái thứ tư lúc sau, Bạch Hình Vũ cùng Bạch Thương Lan hai người vừa vặn chạm mặt. Không nghĩ tới lại là như vậy thuận lợi. Phía trước phía sau dùng nửa canh giờ đều không đến, hiện tại trở về sẽ không dọa đến người đi. nói đến cùng vẫn là lăng thành đối bọn họ chính mình quá mức tự tin chúng ta đi vào nơi nào nhìn xem đi bạch hinh vũ chỉ vào một cái quạng mỏ nói đến hảo bạch thương lan theo bản năng gật đầu đồng ý đi theo bạch hinh vũ một đầu chui vào quạng mỏ bên trong vừa tiến vào quạng mỏ chung một cổ nóng rực hơi thở ập vào trước mặt tiếp theo ánh sáng nhạt có thể phát hiện cả tòa mạch khoáng chung quạng mỏ bốn phương thông suốt cho nhau liên tiếp liền giống như ngủ một cái mê cung giống nhau vừa mới bắt đầu quạng mỏ còn phi thường rộng mở Có thể cất chứa vài người song song đi tới, theo sau đại khái là vì bất việc, con mỏ dần dần thu nhỏ lại, trung quanh bắt đầu trở nên chen chúc lên. Thấu chương xong Chương 985 quặng mỏ. Chương 985 quặng mỏ. Vừa mới bắt đầu quặng mỏ còn phi thường rộng mở, có thể cất chứa vài người song song đi tới, theo sau đại khái là vì bất việc, con mỏ dần dần thu nhỏ lại, trung quanh bắt đầu trở nên chen chúc lên. Một giọt mồ hôi trâu theo bạch thương lan gương mặt chảy xuống, không khỏi nhíu mày nói đến, kỳ quái. Này quạng mỏ là chuyện như thế nào? Độ ấm như thế nào sẽ như vậy cao? Này trong sơn động có cái gì? Hơn nữa, bạch hinh vũ tay ở bên cạnh trên vách tường vớt ve mà qua, cực nóng đem trắng non ngón tay năng thành màu đỏ. Hơn nữa, thân là một cái quạng mỏ. Này vách tường không đầy cũng quá mức cân bằng. Thật giống như là trải qua tỉ mỉ sửa chữa thông đạo, mà không phải tùy ý mở ra tới quang đạo. Hơn nữa, đi rồi thời gian dài như vậy, bọn họ thế nhưng liền một khối lục tinh đều không có nhìn thấy. Liền tính là khai thác lại sạch sẽ, cũng luôn là sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại, chính là không có, cái gì đều không có. Tiếp tục đi phía trước đi, không khí đột nhiên biến nước ác, chung quanh chủi lủi trên vách tường mặt đột nhiên xuất hiện một tầng hơi nước, nhưng là độ ấm như cũ không có giảm xuống, nhỏ hẹp không gian, làm cho bọn họ có loại thân ở lồng hấp cảm giác. Lúc này Bạch Hinh Vũ đã thập phần xác định, nay quạng mỏ bên trong tuyệt đối không phải lục tinh. Hắn nhìn mặt sau đã sắp nhiệt thành cầu Bạch Thương Lan, nói đến. Này quạng mỏ bên trong rất có khả năng là những người này phát hiện tân mạch khoáng, lớn như vậy tin tức ngươi chân ngôn các thế nhưng nhất định tiếng gió đều không có nghe được. Toàn bộ mạch khoáng là lăng thành sở hữu gia tộc cùng nhau quản lý, phát hiện tân mạch khoáng tin tức này là tuyệt đối giấu không được. Hơn nữa này quạng mỏ thông đạo cũng tuyệt đối không phải gần nhất mới xuất hiện, như vậy vấn đề tới, một cái dấu không được tin tức, vì cái gì Bạch Thương Lan sẽ không biết đâu. Bạch Hinh Vũ đem một cái tỏa ra hàn khí tinh thể đặt ở Bạch Thương Lan chán thượng. Lệnh leo hơi thở làm bởi vì nóng bức mà vô pháp tự hỏi bạch thương lan nháy mắt thanh tỉnh, chỉ có một khả năng, đó chính là chân ngôn các trừ bỏ nội quỷ. Bạch hình vũ gật gật đầu, những năm gần đây lăng thành nơi trốn để phòng bạch thương lan tiến vào lăng thành, lăng thành bên này chân ngôn cắt hắn ngoài tầm tay với, có người sẽ phản bội cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cùng lúc đó, một ít phía trước không có chú ý tới chi tiết cũng sôi nổi xuất hiện ra tới, liền tỉ như nói bị chất đầy lục tinh kho hàng. Phía trước bất giác có cái gì? Hiện tại nghĩ đến, kia tràn đầy tám kho hàng lớn lục tinh bạch bạch đưa cho bọn họ, còn không phải là vì đánh bọn họ chạy nhanh lấy xong đồ vật chạy nhanh rời đi chú ý sao. Nếu chỉ có bạch thương lan một người nói, nói không chừng cái này kế hoạch liền thành công. Còn có cái kia quạt mỏ, bị giấu ở bóng ma bên trong, ở buổi tối không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Bất quá vấn đề ở chỗ ai có năng lực có thể làm được cái này giấu trời qua biển sự tình, đầu tiên người này địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. nếu không tuyệt đối làm không được lựa trên gặt ở dưới như vậy có thể lựa chọn người liền phi thường hữu hạn nhìn về phía một bên lâm vào trầm tư bạch thương lan bạch hình vũ biết nàng trong lòng đã có đáp án được rồi chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi nếu đã biết chân ngôn các trừ bỏ nội gian như vậy bọn họ hành tung cũng đã không phải tuyệt mật nói không chừng lúc này bên ngoài đã có người đang chờ bọn họ chui đầu vô lưới đâu cùng với ngồi chờ chết không bằng tiếp tục một cái đường đi đến hắc Bạch Hình Vũ đã từng nghiên cứu quá có quan hệ với mạch khoáng thư tịch đối này còn có chút ký ức, nàng cẩn thận quan sát đến chung quanh nham thạch mạch lạc đi hướng, ở này đó mạch lạc bên trong, nàng thế nhưng phát hiện điểm điểm tinh quang. Này đó tinh quang bay lượn thật nhỏ, hơn nữa là dấu ở vách đá khe hở chi gian, trừ phi là thấu tiền trên tường xem, nếu không căn bản là phát hiện không được. Tiếp tục đi phía trước đi, chúng ta liền mau tới rồi. Lúc này đây như cũng là Bạch Hình Vũ đi tuốt đàng trước mặt, mãi cho đến đi đến cuối. Ở bọn họ trước mặt xuất hiện một bức tường, mặt trên tre kín tinh tinh điểm điểm, giống như ban đêm sao trời giống nhau. Bạch Thương Lan dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy, điểm này kiến thức vẫn phải có, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt xuất hiện khoáng thạch thật là thân phận. Không nghĩ tới thế nhưng là Hồng Vũ Thạch, khó trách những người này không tiếp thu mua chân ngôn các. Nếu lăng thành xuất hiện Hồng Vũ quặng tin tức truyền ra đi hắn nhất định sẽ không thờ ơ. Hồng Vũ quặng trải qua liệt hỏa hòa tan rèn luyện có thể tinh luyện ra Hồng Vũ thiết loại này quặng sắt nhẹ như hường bao tính chất mềm mại thậm chí có thể làm thành y phục mặc ở trên người không ảnh hưởng hành động mềm mại rồi lại dị thường cưng rán là dùng mặt rèn hộ giáp tốt nhất tài liệu bạch thương lan ánh mắt nhìn về phía một bên bạch hinh vũ rốt cuộc thứ này là nàng trước phát hiện quặng mỏ cũng là nàng đề nghị tiến vào bạch hinh vũ nhìn về phía bạch thương lan hai người bốn mắt tương đối bạch hinh vũ cảm thấy bạch thương lan trong ánh mắt tràn ngập ngu đần bạch thương lan cảm thấy bạch hinh vũ trọng sinh một lần lúc sau phản ứng có điểm trì đột Hai người ý tưởng thành công hoàn mỹ sai khai, vẫn là Bạch Hình Vũ dẫn đầu mở miệng nói đến, một người một nửa. Rốt cuộc thứ này là hai người cùng nhau phát hiện, ai gặp thì có phần sao, đến nỗi cái kia phản đồ muốn xử lý như thế nào, chính là Bạch Thương Lan sự tình. Bạch Thương Lan gật gật đầu, tùy tay vương tay, ngón tay thon dài biến thành lợi trảo, không cần mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực. Ở trước mặt này khối Hồng Vũ Thạch mặt ngoài nhẹ nhàng một hoa, một đạo ngân quang hiện lên, Hồng Vũ Thạch tỏ vẻ xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Trong đó một nửa bị Bạch Hình Vũ thu đi, mà một nửa kia còn lại là bị Bạch Thương Lan thu đi, đem sở Hữu Hồng Vũ thạch đều lấy đi, lúc sau nguyên bản bên trong xuất hiện một cái thật lớn sơn động. Thông qua sơn động lớn nhỏ là có thể đủ nhìn ra kia khối Hồng Vũ thạch thể tích rốt cuộc có bao nhiêu đại, xưa nay chưa từng có đại. Cái này cũng chưa tính xong, Bạch Hình Vũ cầm một viên Dạ Minh Châu để sát vào vết đá, nguyên bản xám xịt vách đá ở Dạ Minh Châu chiếu xuống hiện ra ra thâm thủy như mực màu xanh lục. Lúc này đây không cần Bạch Hình Vũ nói, Bạch Thương Lan liền bắt đầu động thủ, không, là động chảo, đem chúng quanh chúng quanh lục tinh toàn bộ đều bảo xuống dưới. Một bên động tắc còn một bên cảm thán đến, quả nhiên, cái gì công cụ đều so ra kém móng bước, này sử dụng tới nhiều thoải mái a. Hiện giờ hắn này phó dáng vẻ nếu như bị những cái đó chân ngôn các thủ hạ nhìn đến, phỏng chừng sẽ bị kinh rất cảm. Liên ở nàng cảm thán khoảnh khắc, chỉ nghe thấy thỉnh thịch một tiếng, là cục đá rớt vào trong nước thanh âm. Cái kia... ta giống như không cẩn thận đi cả tòa sơn cấp đào xuyên theo bạch thương lan thanh âm nhìn lại một cổ pha này nước biển hơi thở gió biển ập vào trước mặt bên hai còn có thể nghe được sóng biển chụp đánh thanh âm bạch linh vũ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn chung quanh xác định chung quanh đã không có lục tinh nhưng đào lúc sau bình tĩnh nói đến vừa lúc trực tiếp rời đi không cần quay về lối cũ hai người ngồi linh thuyền rời đi cùng lúc đó ở quạng mỏ bên ngoài một đám người đang ở mai phục trong tay vận sức chờ phát động Chỉ còn chờ bên trong người ra tới, bọn họ liền sấn này chưa chuẩn bị, đem này cấp bắn thành cái sảng. Chỉ là bọn hắn không biết, bọn họ chờ đến nhất định phải vô tật mà chết. Thấu chương xong. Chương 986 bị dọn trống không kho hàng. Chương 986 bị dọn trống không kho hàng. Lúc này chân ngôn các nội, một người thân xuyên viên lành nào gấm quản sự đang ở nôn nóng đi qua đi lại. Hắn không nghĩ tới lăng thành ngàn phòng vạn phòng thế nhưng vẫn là làm bạch thương lan vào được. Trời biết hắn ở nghe được tin tức này thời điểm sâu trong nội tâm có bao nhiêu hoảng loạn Hắn từng ấy năm tới nay bên ngoài thượng vẫn luôn là cẩn trọng thủ chân môn các Ngầm sát thật trộm đem bạch thương lan tin tức bán cho lăng thành thế ra Lúc này đây hắn cũng là sớm phải tới rồi tin tức Lại không có nghĩ đến bọn họ lúc này đây thế nhưng thất bại Nếu không phải tôn quản sự nói cho hắn bạch thương lan đã tiến vào lăng thành Có lẽ hiện tại bọn họ còn không có phản ứng lại đây đâu Liên ở ngay lúc này cửa phòng bị đột nhiên mở ra Đi vào tới chính là phía trước tiếp đái bạch hình vũ mấy người tôn quản sự. Viên lanh quản sự ở nhìn đến tôn quản sự lúc sau, trên mặt lộ ra một chút hoàng hốt, bất quá thực mo đã bị hắn cấp che giấu qua đi. Tôn quản sự đêm khuya tới tìm ta là vì chuyện gì? Tôn quản sự trên mặt mang theo không chê vào đâu được mỉm cười nói đến, ta nghe thủ hạ người ta nói vương quản sự sinh bệnh, lo lắng ngươi, cho nên đến xem. Nói còn trên dưới nhìn nhìn vương quản sự. này xác mặt hồng nhuận bộ dáng nhưng một chút cũng không giống như là sinh bệnh người nên có bộ dáng bất quá tôn quản sự cũng không có vết trần thật giống như là không có phát hiện điểm đáng ngờ giống nhau tiếp theo nói đến hơn nữa từng ấy năm tới nay các chủ lại một lần tới chỗ chúng ta chân ngôn các ngươi làm trừ bỏ ta ở ngoài quản sự như thế nào có thể không cùng các chủ thấy thượng một mặt đâu vương quản sự nghe xong tôn quản sự nói trong lòng hoảng loạn trên mặt như cũ không hiện đánh ha ha nói đến tôn quản sự nói có lý Chờ ngày mai ta bệnh hảo điểm liền lập tức đi cấp các chủ thỉnh an, hiện giờ sắc trời lấy vãn tôn quản sự vẫn là mau mau trở về nghỉ ngơi đi, miễn ngày mai lầm chủ tử sự tình. Tôn quản sự giống như là không có ra vương quản sự trong lời nói lệnh đuổi khách ý tứ, chẳng những không có rời đi ý tứ, ngược lại là một ngông ngồi ở một bên trên ghế, một bộ tính toán cùng vương quản sự xúc đầu gối trường đàm tư thế. Vương quản sự, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi là bị các chủ tự mình an bài ở chân ngôn các đi, từ tầng chốt nhất làm lên. từng điểm từng điểm tòa thượng hiện tại vị trí này. Vương quản sự không biết người này như thế nào đột nhiên nói lên cái này, nhưng là vẫn là gật gật đầu nói đến, không sai, năm đó ta mang theo thê nhi giả trẻ bị đưa tới lăng thành, sắp bị đói chết thời điểm là các chủ thu lưu ta, cho ta một ngụm cơm ăn. Tôn quản sự đôi mắt buông xuống, ở vương quản sự nhìn không thấy địa phương biến thành nhàn nhạt màu tím, đúng vậy, các chủ cứu ngươi một mạng, chính là ngươi lại như thế nào báo đáp ăn đâu. Lời này vừa nói ra, Vương quản sự vẻ mặt kinh hãi nhìn tôn quản sự, sắc lệ nội liệm nói đến, tôn gia tưởng ngươi có ý tứ gì, ngươi không cần ngậm máu phương người, các chủ đối ta ân trọng như núi, ta sao có thể sẽ phản bội hắn. Tương đối với kích động vương quản sự, tôn quản sự như cũ biểu hiện thực bình tĩnh, ta là có ý tứ gì người trong lòng hẳn là so với ta càng rõ ràng mới đúng. Hơn nữa vừa mới hắn cái gì đều không có nói, vương quản sự liền gấp không chờ nổi tự bạo áo choàng, nói đến cùng, vẫn là trong lòng có quỷ. Nhìn mấy năm nay bị dưỡng mỡ phỉ thể tráng vương quản sự, tôn quản sự âm thầm lắc lắc đầu, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lúc trước hắn bị đưa tới chân ngôn các thời điểm chịu ra bọc xương, hắn có thể có được hiện tại hết thể đều là các chủ cùng với chân ngôn các cho hắn, chính là hắn cũng dám phản bội chân ngôn các. Vương nhị, ta chân ngôn các mấy năm nay tới nay tự nhận là đối với các ngươi một nhà không tệ, hiện tại nếu ngươi có thể lạc đường biết quay lại có lẽ người nhà của ngươi hảo có đường sống. Đến nỗi vương nhị cái này phản đồ. Chân Nhuôn các đối với phản đồ chỉ có đường chết một cái. Vương Nhị bị dọa sắc mặt trắng bệnh, tự nhận là nhanh nhẹn mồm mép lúc này lại run run rẩy rẩy cái gì đều nói không nên lời. Ở quyết định phản bội Chân Nhuôn các, phản bội Bạch Thương Lan kia một khắc, hắn cũng đã nghĩ tới đương sự tình bại lộ khi chính mình kết cục. Nhưng là lúc ấy hắn còn ôm có may mắn tâm lý, cảm thấy chỉ cần Bạch Thương Lan vĩnh viễn cũng tiến vào không được lăng thành, hắn liền cảm thấy sẽ không bại lộ, chờ thời gian lâu rồi, liền sẽ dần dần quên đi cái này địa phương. Đến lúc đó chỉ cần lại diệt trừ tôn quản sự, hắn là có thể đủ trở thành nơi này chân chính chủ nhân. Tựa hồ là ý thức được chính mình đã chạy thoát không được, vương nhị rất có loại bất chấp tất cả thái độ, không quan tâm hướng về phía tôn quản sự kêu lên, không cần dùng loại này bố thí thái độ cùng ta nói chuyện, lao tử ghét nhất chính là ngươi loại này cao cao tại thượng thái độ. liền tính là ta là bạch thương lan mang về tới lại có thể thế nào, có thể đạt tới hôm nay vị trí này, dựa vào toàn bộ đều là ta chính mình nỗ lực, cùng các ngươi có quan hệ gì. Ta chẳng qua là đem một ít dâu dịa tin tức nói cho những cái đó gia tộc, kiếm chút tiền tới trợ cấp gia dụng, ta có cái gì sai, sai chính là các ngươi này đó tự cho là đúng người, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta. Tôn quản sự trực tiếp bị này một phen không biết xấu hổ ngôn luận cấp khí cười. Ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại hết thể đều là chính ngươi nỗ lực được đến. Vương nhị dơ dơ lên cằm, chẳng lẽ không phải sao? Ngu xuẩn, ngươi một người bình thường, nếu không phải các chủ hảo tâm đem ngươi mang nhập chân ngôn các. Ngươi ngay cả bước vào nơi này tư cách đều không có. Ngươi hiện tại sở có được hết thể cũng đều là các chủ cái ngươi. Nói trực tiếp, phất tay đánh ra một đạo linh lực, đem Vương Nhị kia mập mạp thân hình chụp trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang. Vương Nhị chịu đựng đau nhức, dãy rủa đứng dậy, ta đã đem Bạch Thương Lan đi mạch khoáng tin tức nói cho mọi người. Hôm nay hắn liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay. Qua hôm nay, chân luôn các các chủ đem không còn nữa tồn tại. Ta xin quên ngươi, thức thời liền chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không. Bằng không thế nào Hắn nói còn không có nói xong Đã bị một đạo giọng nữ đánh vỡ Bạch Thương Lan âm chầm cùng Bạch Hinh Vũ một trước một sau đi đến Vương Nhị nhìn lúc này nữ trang Bạch Thương Lan Đôi mắt chừng lao đại Ngươi Ngươi Bạch Thương Lan cười lạnh một tiếng Như thế nào buồn các chủ không có chết Ngươi thực thất vọng Chỉ bằng những cái đó ngu xuẩn Ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể giết chết buồn các chủ đi Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt cái này giàu mỡ nam nhân nhấc chân đem này gạt ngã trên mặt đất Vương quản sự này cái gì quần áo đến là độc đáo. Vương quản sự mập mạp thân hình giống như thịt cầu giống nhau trên mặt đất quay cuồng. Xôn sao. Mười mấy túi chữ vật từ hắn trên người rất ra tới, Nháy mắt vương nhị dáng người co lại một vòng. Tôn quản sự tiến lên như muốn chung một cái túi chữ vật nhặt lên, lại bị vương nhị điên cuồng ngắn trở. Không được, không được núp ních, này đó đều là của ta, ngươi không được núp ních. Mập mạp thân hình đột nhiên bột phát ra kinh người lực lượng. đến nỗi này lực lượng ở tôn quản sự trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể túi chữ vật bị mở ra bên trong thế nhưng là từng khối cực phẩm linh thạch bị quần cuộn không ngừng bị đổ ra tới thấy như vậy một màn tôn quản sự sắc mặt nhất thời liền không hảo theo dư lại mười mấy túi chữ vật bị quần cuộn không ngừng mở ra bên trong cũng toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch số lượng nhiều lệnh người tắp lưới thấu chương xong chương 987 bị kịch bản chương 987 bị kịch bản thấy như vậy một màn Tôn quản sự sắc mặt nhất thời liền không hảo, theo dư lại mười mấy túi chữ vật bị quần quần không ngừng mở ra, bên trong cũng toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch, số lượng nhiều, lệnh người tắp lưới. Vương Nhị một người bình thường, tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, mà những cái đó cùng hắn giao dịch gia tộc cũng không có khả năng lấy ra cực phẩm linh thạch tới hối lộ hắn, như vậy này đó linh thạch nơi phát ra cũng chỉ có một cái khả năng, đó chính là chân ngôn cắt chính mình. Này Vương Nhị không riêng gì một cái phản đồ. thế nhưng vẫn là vẫn luôn láo thử tôn quản sự lập tức làm người đi tra nhà kho nội linh thạch số lượng mà là vương mà còn lại là biểu tình điên cuồng không ngừng đem linh thạch hướng chính mình bên người lay cuối cùng không ngừng nói của ta của ta này đó đều là ta nói như vậy do dự động tác quá lớn hắn cổ áo bị kéo ra lộ ra ngươi mặt ánh vàng rực rỡ áo choàng đem hắn quần áo cho ta lộ ra tôn quản sự triệu hồi ra linh kiếm thành thạo đem vương nhị áo ngoài biến thành mảnh nhỏ thoạt nhìn thường thường vô kỳ quần áo Nội bộ thật là rất có cắn khôn, trừ bỏ nhất bên ngoài dùng để đánh hiểm trợ quần áo ở ngoài, còn lại sở hữu quần áo thế nhưng đều là dùng một cây một cây chỉ vàng bệnh mà thành, trung gian còn lấy linh thạch làm điểm suyết. Mà trừ bỏ vừa mới kêu mười mấy túi chữ vật ở ngoài, ở hắn trên người thế nhưng còn giúp gần hai mươi cái túi chữ vật, bên trong không có gì bất ngờ xảy ra trang toàn bộ đều là linh thạch, cùng với đủ loại vàng bạc tài bảo, nếu toàn bộ đảo ra tới chỉ sợ toàn bộ phòng đều trang không dưới. lúc này bị phái ra đi đệ tử cũng đã trở lại quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy nói đến hồi quản sự kho hàng bên trong thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch cùng với một ít vàng bạc trâu báu đã toàn bộ không thấy ngay cả trung phẩm linh thạch cũng còn thừa không có mấy tôn quản sự sắc mặt khó coi nói đến lâu như vậy các ngươi thế nhưng một chút đều không có phát hiện phụ trách trông giữ nhà kho người là ngốc từ sao nếu lần này các chủ không có đi vào lang thành kia hắn còn phải bị vương nhị lừa bao lâu Nói không chừng ngày nào đó chết cũng không biết. Hồi quản sự nói, nhà kho chìa khóa vẫn luôn là vương quản sự ở bảo quản. Ngày thường thời điểm bên trong đồ vật cũng chỉ có hắn có thể đi vào xem. Chúng ta không có mệnh lệnh của hắn là không cho phép đi vào. Hảo! Hảo! Hảo! Rất tốt nào! Tôn quản sự chán ghét nhìn về phía vương nhị, phảng phất là đang xem một cái người chết. Theo sau xoay người nhìn về phía bạch thương lan, do hỏi đến, các chủ, chuyện này ngươi tính xử lý như thế nào? tôn quản sự cho rằng bạch thương lan hồi hạ lệnh giết vương quản sự rốt cuộc đây là chân ngôn các đối với phản đồ nhất quán xử lý lại không có nghĩ đến bạch thương lan chỉ là khẽ cười một tiếng ngự khí không chút để ý nói đến vừa mới các ngươi thoại bản các chủ đều nghe thấy được không nghĩ tới bổn các chủ nhất thời mềm lòng thế nhưng dưỡng ra một cái lấy oán trả ơn bạch nhã lang bất quá có một chút ngươi phải hiểu được ngươi hiện tại hết thể đều là bổn các chủ cấp ta nếu có thể cho ngươi vậy có thể thu hồi tới nếu các ngươi không nghĩ vì ta làm việc Vậy tiếp tục đi làm khất cái đi. Bạch Thương Lan một câu, liền quyết định Vương Nhị kế tiếp vận mệnh. Các chủ, Vương Nhị người nhà phải làm sao bây giờ? Vương Nhị mấy năm nay trừ bỏ vừa mới bắt đầu một cái thê tử cùng với hai cái nhi tử ở ngoài, mấy năm nay lại lục tục nạp mấy phòng sinh vài cái hài tử, vẫn luôn là dựa Vương Nhị ở dưỡng. Người nói đi, Bạch Thương Lan chỉ là một ánh mắt, tôn quản sự khoa học tự nhiên liền minh bạch, Vương Nhị mấy năm nay vẫn luôn trộm được nhà kho bên trong linh thạch vàng bạc. Trong nhà hắn người không có khả năng không biết, đều nói họa không kịp thê nhi, nhưng là kia tiền đề là huệ không kịp thê nhi. Vương nhị mấy cái hài tử chung, có mấy cái hài tử đã bắt đầu tu luyện, hiện giờ bị chính mình phụ thân liên lụy, đi đương cất cái, tất nhiên là phải bị phế bỏ tu vi. Tử vong có đôi khi cũng không phải trừng phạt một người tốt nhất phương pháp, được đến lúc sau lại mất đi, đây mới là vương nhị lớn nhất trừng phạt. Hắn không phải nói hắn hiện giờ có được hết thể đều là dựa vào chính mình được đến sao Như vậy hắn liền lại cho hắn một cái cơ hội làm hắn một lần nữa lại bỏ một lần. Bất quá, nơi này chính là Lăng Thành, ở chỗ này đương khất cái còn không bằng đương phạm nhân đi mạch khoáng đào cạng, có lẽ còn có thể đủ sống lâu mấy ngày. Không, ngươi không thể đủ làm như vậy. Vương nhị mặt lộ vẻ dữ thợn, ta đã biết, ngươi căn bản là không phải các chủ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi lừa mọi người, còn có ngươi, tôn quản sự, thế nhưng liên hợp người ngoài cùng nhau lừa gạt đại gia, ta muốn nói cho chân chính các chủ. vương nhị kêu thảm bị ném đi ra ngoài trở thành đông đảo khất cái chung một viên cùng hắn cùng nhau còn có hắn thê nhi toàn bộ đều bị bái đi hoa lệ quần áo thay một thân vải thô tóc hỗn độn khóc sức mướt không biết đã xảy ra sự tình gì chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau tôn quản sự còn nha đi xử lý vương nhị lưu lại cục diện rồi rắm trong phòng cũng chỉ dư lại bạch thương lan cùng bạch hinh vũ này đối ngụy huynh muội thật tỷ đệ ngươi có hay không cảm thấy ta ánh mắt rất kém cỏi bạch thương lan đột nhiên hỏi đến Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc là kiêu ngạo, bọn họ từ trước đến nay tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng hiện thiếu sẽ nhìn lầm một người. Bạch Hinh Vũ tin tưởng lúc trước Bạch Thương Lan đem vương nhị một nhà đưa tới chân ngôn các trừ bỏ mềm lòng ở ngoài, càng có rất nhiều coi trọng vương nhị một nhà phẩm hạnh. Bạch Hinh Vũ vô vô Bạch Thương Lan bả vai, không phải nghịch ánh mắt quá kém, là hắn quá mức lòng tham. Tại đây sự kiện thượng Bạch Thương Lan không có sai, chỉ là hắn quên mất, người đều là sẽ trở nên, không thể làm ấn tượng đầu tiên che mắt đôi mắt của ngươi. Vậy ngươi có hay không nhìn lầm thời điểm? Bạch Thương Lan nói phong vừa chuyển, đột nhiên hỏi đến. Bạch Hinh Vũ nhất thời không tra dưới, thuận miệng nói đến, đương nhiên là có. Hơn nữa là hai lần, một lần mất đi tính mạng, một lần thiếu chút nữa bị bán cho người ta đánh công công. Giờ phút này Bạch Thương Lan nơi nào còn có vừa mới mất mát, vẻ mặt hứng thú giạt rào nhìn Bạch Huynh Vũ, trong ánh mắt loe kim quang, một độ ngươi mau nói, ta đã chuẩn bị tốt tư thái. Tương đối với Bạch Hinh Vũ mà nói. lúc này bạch thương lan chính là kia ruộng dưa bên trong chồn ăn dưa đối diện chính mình cái này dưa nghiến răng hoác hoác bạch hinh vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch thương lan theo sau mặt vô biểu tình xoay người rời đi đối phía sau bạch thương lan tiếng gào mắt điếc ai ngơ liên tục mấy ngày bạch thương lan đều không có gặp qua bạch hinh vũ thân ảnh muốn đi trong phòng bên trong tìm người nhưng là trong phòng giống tuyết ngay cả đan yên cũng không biết bạch hinh vũ đi làm cái gì duy nhất đáng được ăn mừng chính là đan yên còn ở này thuyết minh đối phương không có đi không từ giã Bạch Thương Lan ngồi ở trong phòng giận dỗi, một bên đang yên dò hỏi đến, cho nên nói, ngươi là trọc Hinh Vũ sinh khí. Chính là các ngươi không phải huynh muội sao? Huynh muội liền không thể cãi nhau. Bạch Thương Lan giận dỗi nói đến, huống chi này huynh muội quan hệ vẫn là chính hắn bịa đặt ra tới, nhưng là đường ca ca lúc sau, cũng không hề có thay đổi Bạch Hinh Vũ ra hỏa kia đối thái độ của hắn, tính tình vẫn là cùng trước kia giống nhau xú. Thấu chương xong. Chương 988 phân ra dễ dàng cả nhà khó. chương chín phân ra dễ dàng cả nhà khó hướng chi này huynh muội quan hệ vẫn là chính hắn bịa đặt ra tới nhưng là đường ca ca lúc sau cũng không hề có thay đổi bạch hình vũ ra hỏa kia đối thái độ của hắn tính tình vẫn là cùng trước kia giống nhau xú mà lúc này bạch hình vũ còn lại là ở đáy biển bên trong chợ giúp giao nhân tộc tìm kiếm một loại rong biển giao nhân tộc ở thoát khỏi giam cầm lúc sau toàn bộ tộc đàn bắt đầu phồn vinh lớn mạnh lên gần nhất trong khoảng thời gian này càng là có vài điều tiểu giao nhân lập tức liền phải phá sát mà ra Này vốn là một chuyện tốt, nhưng là vấn đề là, giao nhân tuy rằng là người đầu đuôi cá, nhưng là bản chất chúng nó kỳ thật là loại cá, là không có sữa, mà mới sinh ra tiểu giao nhân chỉ có thể đủ dựa vào ăn một loại đặc thù rong biển sinh tồn. Lúc trước nhã lệ cũng không có nghĩ đến chính mình tộc đàn sẽ nhanh như vậy liền nên đón tân sinh mệnh, cho nên trong không gian cũng không có loại này cung giao nhân bảo bảo dùng ăn rong biển. Bạch huynh vũ đi vào một chỗ đáy biển thân ở, này sinh trưởng đại lượng rong biển, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là rong biển. hành tàu ở trong đó một không cẩn thận liền sẽ bị gắt gao cuốn lấy. Bởi vì bạch hình vũ cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là đem nhã lệ cấp phóng ra, làm giao nhân, nàng có thể tự do ở rong biển chi gian tự do xuyên qua mà không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhã lệ ở ra tới lúc sau, hai lời chỉ không nói trực tiếp vọt vào rong biển đàn trung, ở đông đảo rong biển bên trong tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Có thể làm giao nhân bảo bảo dùng ăn rong biển hình thể phi thường nhỏ bé, mắt thường khó có thể thấy. thông thường chỉ có một đám tụ ở bên nhau thời điểm mới có thể đủ bị phát hiện hơn nữa số lượng phi thường thượng Liên tính là phía trước giao nhân tộc cư trú hải giao thành loại này rong biển số lượng cũng phi thường thưa thớt đơn giản lúc ấy bọn họ trong tộc trẻ nhỏ tỷ lệ sinh đẻ rất thấp thượng một cái tân sinh ra giao người vẫn là nhã lệ không một lát sau nhã lệ liền mang theo một đoàn màu đỏ đồ vật thật cẩn thận hộ ở trong ngực bơi trở về chỉ có như vậy một chút đủ ăn sao bạch hinh vũ nhìn kia đoàn bị tiểu tâm hộ ở trong ngực chỉ có lớn bằng bàn tay rong biển hỏi đến nhã lệ gật gật đầu đủ loại này rong biển tuy rằng hy hữu bất quá chúng ta giao nhân tộc có đào tạo loại này rong biển biện pháp có thể làm nó ở nhanh nhất thời gian nội đại lượng sinh sôi nảy nở chờ đến tiểu giao nhân sinh ra lúc sau liền có sung túc đồ ăn nuôi nấng bạch hình vũ đem nhã lệ lại lần nữa thu vào trong không gian theo sau chính mình hướng tới mặt biển thượng du đi liền ở nàng rời khỏi sau đáy biển nền đại dương phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bạch hình vũ rời đi phương hướng trở lại trên bờ bạch hình vũ về tới chân ngôn cát nên diện liền đụng phải một đôi ưu hoán đôi mắt ta còn tưởng rằng ngươi sinh khí rời đi đâu bạch thương lan trong giọng nói tràn đầy ưu hoán giống như là vẫn luôn bị sủng vật vứt bỏ đại cầu cầu ta vì cái gì muốn sinh khí rời đi bạch hình vũ trực tiếp cho bạch thương lan một cái ngươi đang nói gì đó ánh mắt bạch thương lan nhất thời nghe lời hắn tổng không thể nói là lo lắng nàng lòng dạ hẹp hòi khinh thường vui đùa đi hắn dám cam đoan Nếu hắn dám nói như vậy, đối phương thật sự sẽ đi cho hắn xem, thuận tiện đưa cho hắn một bộ cả đời không qua lại với nhau phân an. Theo sau hắn chuyện thẳng chuyển nói đến, ngươi rời đi mấy ngày nay ta đã đem thu mua vương nhị cùng với tham dự chuyện này mấy cái gia tộc đều xử lý, hiện tại ta nghĩ làm lăng thành cùng độ thành lại lần nữa xác nhập, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Chẳng ra gì. Bạch huynh Vũ Mặt vô biểu tình nói đến, Hiển nhiên đối chuyện này cũng không xem trọng. Tuy rằng nói lăng thành cùng độ thành phía trước là một chỗ. Nhưng là kia cũng là mấy trăm năm trước sự tình, hiện tại Lăng Thành cùng Độ Thành đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đặc biệt là hiện tại hai tòa thành chi gian quan hệ cũng không tốt, cố nhiên có có người từ giữa châm ngòi quản quan hệ, nhưng là Lăng Thành hiện tại vẫn như cũ trở thành một tòa nhà giam, này thật là một cái không thể cãi cọ sự thật, sau trọng thiên sở hữu phạm nhân đều bị đưa đến nơi này tới cải tạo. Hơn nữa, hiện tại ở hai tòa thành trong lòng, bọn họ là hai cái địa phương, mà không phải một nhà. Tùy tiện xác nhập ở bên nhau chỉ biết đưa tới vô tận phiền thoái. Ta chính là thuận miệng nói nói, không cần phải ngưỡi như vậy hung đi. Bạch Thương Lan đương nhiên biết đây là một kiện không có khả năng sự tình. Hiện tại Lăng Thành cùng độ thành giống như là một đôi phân gia huynh đệ, từng người đã quen thuộc hiện tại sinh hoạt, nếu hiện tại lại mạnh mẽ ở bên nhau sinh hoạt, chỉ biết đem nhật tử càng qua càng tao. Rời đi Lăng Thành thời điểm, Bạch Thương Lan cố ý lựa chọn một con thuyền giá trị chế tạo ngẩng cao linh thuyền, từ Lăng Thành nên ngang rời đi Bạch thương lan khoe khoang ngồi ở bong tàu thượng trên ghế, đây chính là ta suốt đêm làm những cái đó gia tộc làm được, dùng đều là tốt nhất tài liệu. Đang yên nghĩ đến bọn họ rời đi là, những cái đó gia tộc một bộ hỉ cực mà khóc bộ dáng, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, kia quái những người đó ở biết ngươi phải rời khỏi thời điểm biểu hiện cao hứng như vậy, ngươi đây là đi bọn họ của cải đều cấp đào dông A. Trải qua mấy ngày nay gõ lúc sau, chân môn các đã là trở thành nơi này ông vua không ai. Trên tường thành kia vô số chương lệnh truy nã cũng bị xé xuống tới suốt đêm đốt cháy hầu như không còn. Ở một cái âm ú góc bên trong, một người quần áo tả tơi khất cái nhìn về phía kia chậm rãi rời đi linh thuyền. Người này đúng là vương nhị, nguyên bản bị đuổi ra chân ngôn các thời điểm, hắn còn ý đồ đi tìm hắn chân chính chủ tử, nghĩ chính mình từng ấy năm tới nay vì bọn họ cung cấp như vậy nhiều chân ngôn các bên trong tin tức, nhất định sẽ không đối chính mình vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chính là đương hắn tìm được những người này thời điểm lại phát hiện này đó trước kia trong mắt hắn cao cao tại thượng gia tộc, thế nhưng ở trong một đêm bị diệt môn, tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn, tưởng tượng đến kia huyết tinh trường hợp, vương nhị chân liền không khỏi run lên. Vương nhị, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì, còn không mau đi ăn xin, bằng không hôm nay một nhà già trẻ đều đến ăn tây bắc phòng, ta như thế nào như vậy xui xẻo gả cho ngươi như vậy cái phế vật, thật vất vả qua mấy ngày ngày lành, liền như vậy ngạnh sinh sinh bị ngươi cấp làm không có. còn có kia mấy cái tiểu hồ ly tinh vương nhị nghe thuê tử lưu thị chửi rủa trên mặt như cũng là không dao động như vậy chửi rủa mấy ngày nay hắn đã nghe thói quen ngay từ đầu hắn còn sẽ phản bác vài câu nhưng là ở kiến thức quá chân ngôn các thực lực lúc sau hắn liền phản bác lá gan đều không có đối với như vậy chỉ trích hắn chỉ có thể đủ yên lặng mà chịu đựng theo sau cầm lấy một bên chén bể khập khiễng đi đến trên đường đi ăn xin lưu thị nhìn vương nhị rời đi bóng dáng biểu tình dần dần biến kiên định lên Mấy năm nay nàng vẫn luôn đều biết vương nhị ở trộm kia chân ngôn các tiền, nhưng là này đó tiền lại một phân đều không có hoa ở nàng cùng hai đứa nhỏ trên người, đều bị hắn cầm đi dưỡng bên ngoài tiểu yêu tinh, nếu không thể đủ cùng cam, lại vì cái gì muốn các nàng mẫu tử ba người ở chỗ này cùng tên cặn bã này cậu khổ. Nghĩ đến đây, lưu thị lạnh mặt trở lại chúng nó hiện tại chỗ ở, một cái phá lẩu miếu nhỏ, trực tiếp làm lơ mặt khác nữ nhân cùng hài tử, lập tức đi vào chính mình hài tử bên người. Thấu chương xong. Chương 9897 Trọng Thiên Chương 980 Trọng Thiên Nghĩ đến đây, Lưu Thị lạnh mặt trở lại chúng nó hiện tại chỗ ở, một cái phá lẩu miếu nhỏ, trực tiếp làm lơ mặt khác nữ nhân cùng hài tử, lập tức đi vào chính mình hài tử bên người. Mặt khác nữ nhân chỉ cho rằng Lưu Thị là muốn mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài ăn xin, cho nên cũng không có ngăn cản, chỉ dựa vào vương nhị một người tự nhiên là không có cách nào nuôi sống bọn họ một nhà nhiều người như vậy. Không ngừng là các nàng. Ngay cả vương nhị hai đứa nhỏ cũng là như vậy tưởng, trong nhà đột nhiên biến hóa, làm hai cái mười mấy tuổi thiếu niên trong một đêm đột nhiên lớn lên, bọn họ mơ hồ nhớ rõ, ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, nhà bọn họ cũng từng khó khăn quá. Lưu Thị nhìn chính mình hai đứa nhỏ, nghiêm túc nói đến, các ngươi có nghị cùng nương rời đi. Vương nhị mấy năm nay một phòng tiếp theo một phòng lấy, hai tử từng bước từng bức sinh, mà nàng cái này vợ cả thật là liền một cái bà tử đều không bằng nông nỗi, ngay cả trụ địa phương đều là nhất cũ nát. Mấy năm nay Lưu Thị sớm đã đối người nam nhân này mất đi tin tưởng, nếu không phải hai đứa nhỏ lưu lại nơi này có thể được đến càng tốt đãi ngộ, nàng đã sớm mang theo hải tử rời đi. Mặc dù là như thế, nàng cũng là vì chính mình trộm để lại đường lui, hiện giờ xem ra, này thật là nàng chính xác nhất quyết định. Hai cái thiếu niên nghe được mẫu thân nói lúc sau đều sôi nổi lâm vào trầm mặc bọn họ đối với phụ thân hành động đã sớm tràn ngập bất mãn, cho nên ở Lưu Thị nói muốn dẫn bọn hắn rời đi thời điểm không có chút nào do dự liền đồng ý. Chính là mẫu thân, chúng ta muốn đi chỗ nào? Bọn họ biết nhà bọn họ sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này là bởi vì phụ thân đã làm sai chuyện, đắc tội người, Lăng Thành tuy rằng rất lớn, lại căn bản là không có bọn họ sinh tồn nơi. Chúng ta đi độ thành. Mà bên kia, bạch hình vũ mấy người dùng một ngày thời điểm liền về tới độ thành, lần này bọn họ mang về cũng đủ lục tinh, đồng thời Lăng Thành cũng hân, bị, nhiên, bức, cùng, vô, ý, mại, hai tòa thành chi gian đạt thành trường kỳ giao dịch. hiện tại lục tinh cũng đủ nhanh lên khởi động truyền tống trận đi bạch thương lan đem hai người đưa tới một tòa giàn tế mặt trên sau đó đem nàng thu thập tới lục tinh từng bước từng bước đặt ở trung quanh ao hám chỗ theo cuối cùng một khối lục tinh đặt sau khi thành công một đạo quen thuộc quang mang đem lấy người bao phủ trước nói hảo tới rồi bảy trọng thiên lúc sau nhất định phải nghe ta chỉ huy nơi nào tình huống phức tạp không cần tự tiện hành động bảy trọng thiên cùng mặt khác sáu trọng thiên đều không giống nhau bạch thương lan mặt nghiêm túc nói đến hắn vừa dứt lời một đạo trói mắt bạch quang loang loáng ba người liền biến mất ở tại chỗ lại lần nữa mở to mắt thời điểm trước mắt đã là thay đổi một bộ cảnh tượng vô luận là bạch huynh vũ vẫn là bạch thương lan đều đã không phải lần đầu tiên sử dụng truyền tống trận đối với truyền tống trận mang đến choáng váng cảm cũng là thích hứng tốt đẹp duy độc đan Yên, làm duy nhất một cái đệ nhất sử dụng truyền tống trận người ở tới bảy trọng thiên lúc sau một cái không nhịn xuống thế nhưng trực tiếp không lưng nôn khăn lên hưu, bọn họ mới vừa vừa xuất hiện Vài đạo phiếm lam quang ám khí liền hướng tới mấy người nơi phương hướng thẳng tắp phong tới, bị bạch thương lan nhẹ nhàng chặt lại. Ám khí khảm nhập bên cạnh vách đá bên trong cùng vách đá tiếp xúc lúc sau, thế nhưng phát ra ăn mòn thanh âm. Hiển nhiên này đó ám khí là tôi độc, mà bắn ra này đó ám khí người cũng không phải đơn giản muốn làm cho bọn họ bị thương, mà là hướng về phía muốn bọn họ mệnh đi. Người nọ thấy chính mình một kích không trung lập khắc lại lần nữa phóng ra ra đệ nhị sóng ám khí, lúc này đây chính là phi châm. không đếm được tôi độc phi châm từ bốn phương tám hướng hướng tới mấy người phong tới đúng lúc này một đạo già mua thanh âm đột nhiên nhớ tới ngoại lai người lập tức rời đi nơi này không chào đón ngươi bạch Hinh vũ vung tay lên đem bắn về phía bọn họ ngân châm toàn bộ đánh rơi nàng rốt cuộc biết vì cái gì bạch thương lan sẽ nói bảy trọng thiên cùng mặt khác địa phương không giống nhau nàng lúc trước ở nhất trọng thiên thời điểm chỉ biết trước mắt sở hữu thất phẩm luyện đan sư đều ở bảy trọng thiên không ngừng là luyện đan sư bao gồm luyện khí sư trận pháp sư phụ sư chỉ cần thực lực đạt tới thất phẩm đều sẽ đã chịu bảy trọng thiên thư mời cũng chỉ có tay cầm thư mời cũng mới có thể đủ tiến vào bảy trọng thiên tự tiện trái với quy định chính là đều đem sẽ đã chịu trừng phạt mà muốn được đến bảy trọng thiên phát ra thư mời ra này một cái biện pháp lúc sau một cái khác biện pháp liền tiêu tiền mua nơi này tiền chỉ cũng không phải vàng bạc cũng không phải linh thạch mà là sống sờ sờ người một trăm đối đồng nam đồng nữ có thể đổi một chương thư mời bất quá đối với điểm này bạch hình vũ là không biết Mà vừa mới nói chuyện lão nhân thấy bạch hình vũ mấy người như cũng là chấp mê bất ngộ, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ uy hiếp nói đến, các hạ chẳng lẽ là muốn cùng toàn bộ bảy trọng thiên là được sao? Mà bạch thương lan ở nghe được lời này lúc sau còn lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Các ngươi này đàn tôm như cá túi, khi nào các ngươi có tư cách đại biểu bảy trọng thiên, bất quá là một đám tranh ở chỗ tối sâu mà thôi. Cái kia tránh ở chỗ tối người có lẽ là chưa từng có như thế mang quá hắn. Cho nên sớm bạch thương lan nói vừa mới nói xong lúc sau, đầu tiên là hồi lâu yên lặng, ngay sau đó chính là một trận tức muốn hộp máu giống giận, hảo, thực hảo, các ngươi này này đó hạ lục giới ti tiện người, hôm nay ta khiến cho các ngươi trả giá đại giới. Hạ lục giới là 7 trọng thiên người đối còn lại 6 trọng thiên cách gọi, mà bọn họ còn lại là tự xưng thượng tăng giới, ở bọn họ xem ra, bọn họ 7 trọng thiên hẳn là cùng bắt trọng thiên, kiểu trọng thiên giống nhau cao cao tại thượng, mà còn lại người chỉ xứng nhìn lên bọn họ. Cùng lúc đó, một trận cánh chụp đánh thanh âm ở bọn họ bên thai vang lên, không biết khi nào, một đám hắc bạch giao nhau con bướm thế nhưng lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ cấp bao quanh vây quanh. Ha ha ha, đây là ta tỉ mỉ đào tạo thị huyết điệp, hiện giờ vừa mới pha kén, có thể trở thành bọn họ đệ nhất đốn đồ ăn là các ngươi vinh. Người nọ nói còn không có nói xong, một đạo màu xanh lục ngọn lửa nháy mắt quét ngang toàn trường, mà những cái đó nghe nói là vừa rồi phá sát thị huyết điệp lúc này giống như là trời mưa giống nhau. không ngừng từ không trung rơi xuống sau đó biến thành cho tàn cùng lúc đó bạch thương lan thân ảnh biến mất tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh chỉ nghe thấy trong rừng cây truyền đến một thân thê lương kêu thảm thiết bạch thương lan trong tay dẫn theo một cái máu tươi đầm địa đầu người đầu người đôi mắt mở to lão đại trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cổ chỗ còn ở tích này máu tươi bạch thương lan đem người này đầu đinh ở truyền tống trận bên cạnh trên vách đá mặt hắn biết người này nhất định còn có đồng lõa liền ở phụ cận nhưng là hắn căn bản là không để bụng Hắn cần phải làm là cấp những người này một cái tín hiệu, đó chính là hắn đã trở lại. Lúc trước là Bạch Thương Lan thân thủ đem bảy trọng thiên người cấp đánh một đốn, hơn nữa phong ấn truyền thống trận, hiện tại xem ra, những người đó chỉ sợ đã quên mất kia đốn đánh tới đế có bao nhiêu đau. Bạch Thương Lan cùng Bạch Hình Vũ mang theo đã ké xỉu đan yên rời đi, liền ở bọn họ rời đi sau không lâu, một cái nhỏ gầy bóng người xuất hiện ở bọn họ nguyên lai nơi vị trí, ánh mắt nhìn về phía bị đinh ở trên vách đá đầu người, tràn đầy sợ hãi. Cấu chương xong, Chương 990 sương ngủ, Chương 990 sương ngủ, Bạch Thương Lan cùng Bạch Hình Vũ mang theo đã té xỉu đan yên rời đi, liền ở bọn họ rời đi sau không lâu. Một cái nhỏ gầy bóng người xuất hiện ở bọn họ nguyên lai nơi vị trí, ánh mắt nhìn về phía bị đinh ở trên vách đá đầu người, tràn đầy sợ hãi. Nghỉ chân sau một lát, hắn nhìn trong tay lập lòe hồng quang cục đá, cuốn quýt rời đi cái này địa phương. Huyết thạch là sẽ không làm lỗi, hắn muốn đi nói cho mọi người, nam nhân kia đã trở lại. hai năm lúc sau hắn lại lần nữa đặt chân này phiến thổ địa lúc này đây không biết lại đem cấp cái này địa phương mang đến như thế nào tai nạn mà bên kia bạch thương lan căn bản là không thèm để ý chính mình tung tích đã bại lộ hơn nữa thực mau liền sẽ bị mọi người biết hoặc là nói hắn là cố ý làm như vậy hắn cố ý để lại người sống cố ý đem chính mình tin tức tản đi ra ngoài chỉ vì có thể làm những cái đó đầu góc không thanh tỉnh ra hỏa có thể thu liễm một chút mà bạch huynh vũ còn lại là căn cứ chính mình cùng dung lắm chi gian cảm ứng hướng tới kia kiện đồ vật nơi phương hướng đi đến tiểu vũ ngươi xác định chính mình không có đi sai vị trí sao bạch thương lan nhìn bạch hình vũ sở đi phương hướng có chút không xác định hỏi đến lúc này bọn họ đã bất chi bất giác chi gian đi vào một mảnh đầm lầy nơi chung quanh âm trầm khủng bố trong không khí còn tràn ngập chiều khí độc khí một bên đan yên cũng mở miệng nói đến chính là a hình vũ dung công tử như thế nào sẽ đem đồ vật lưu tại loại địa phương này ngươi có phải hay không đi nhầm a ở đan yên trong mắt Cái này địa phương nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, ngay cả Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Thương Lan hai người đỉnh đầu khí vận ngọn lửa đều đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng rất nhỏ nhưng là cũng đủ nàng chấn kinh rồi, phải biết rằng này vẫn là lần đầu tiên A. Mà nàng đâu, mỗi đi một bước, nàng đều có thể đủ cảm giác được chính mình đỉnh đầu khí vận ngọn lửa tối sầm một phân. Đặc biệt là làm ba vị bên trong tu vi yếu nhất một người, Đan Yên cảm thấy nếu lại tiếp tục đi xuống, chính mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt cảnh tượng. trong lòng cũng là nghi hoặc tổng giác nơi này xuất hiện không nên là đầm lầy nàng nhìn về phía một bên Đan Yen nói đến phía trước nguy hiểm ngươi trước rời đi nơi này đi tìm cái an toàn địa phương chờ chúng ta hảo Đan Yen cơ hồ không có do dự liền đáp ứng rồi gần nhất nàng đối tiến vào đầm lầy xác thật là trong lòng không có đế thứ hai lấy nàng tu vi nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm còn muốn phân tâm bảo hộ nàng ở sinh mệnh trước mặt một phút một giây do dự đều là đối chính mình đối người khác mạng nhỏ không tôn trọng làm một cái ưu tú chân bộ quả giá nàng tuyệt đối sẽ không cấp đuổi vàng tăng thêm một chút ít gánh nặng ở đan yên rời khỏi sau bạch hình vũ xoay người liền đối thượng bạch thương lan cặp kia lũ ánh mắt nàng một ngoại nhân ngươi đều như vậy lo lắng ta đây đâu nơi này đều là triểu khí độc khí ngươi sẽ không sợ ta cũng trúng độc. bạch hình vũ trắng liếc mắt một cái chính tây thi phủng tâm trạng bạch thương lan ngươi nếu thật sự trúng độc nói như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề cái gì vấn đề Bạch Thương Lan tò mò dò hỏi đến, đó chính là ngươi lừa ta. Thân là kiểu vĩ thiên hồ huyết mạch, còn sẽ sợ nho nhỏ triệu khí độc khí. Chính là đem sở hữu triệu khí độc khí đều áp xúc lên đương nước uống rớt, nhiều nhất chính là bụng không phải mái mấy ngày. Hơn nữa nàng làm đan yên trừ bỏ quan tâm ở ngoài, càng nhiều kỳ thật là ghét bỏ đan yên vướng bận. Vạn nhất gặp được nguy hiểm còn muốn phân thân đi bảo hộ nàng. Nữ khí đến lúc đó sẽ ra chuyện còn muốn cho nàng phân tâm đi cứu chi bằng ngay từ đầu khiến cho nàng rời đi. nghe được bạch hinh vũ nói lúc sau bạch thương lan ý thức nghẹn lời hai người bước vào đầm lấy lúc sau chung quanh nháy mắt bị sương khói tràn ngập che đậy hai người tầm mắt vì tránh cho cùng bạch thương lan lạc đường bạch hinh vũ từ trong không gian lấy ra một cây dây thừng chiến ở hai người trên eo dây thừng ở tiếp xúc làn ra lúc sau thực mau liền biến mất không thấy nhưng là bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được dây thừng tồn tại như vậy đã có thể làm hai người thời khắc biết đối phương vị trí còn sẽ không ảnh hưởng hành động Bạch thương lan sở sở chính mình bên hông, cũng không có sở đến cùng loại với dây thường giống nhau vật thể, thứ này còn rất phương tiện, ngươi còn có hay không, chờ hạ đi ra ngoài thời điểm cho ta tới mấy trăm căn. Bất quá hiện tại cũng không phải nói những việc này thời điểm, bởi vì lúc này hai người còn thân ở ở xương trắng bên trong, hơn nữa này đó xương mù còn ở càng đổi càng dày đặc, rõ ràng trước mắt là một mảnh màu trắng, sắc bởi vì xương mù nguyên nhân mà dỗi tay không thấy năm ngón tay. Giống nhau xương mù là bởi vì độ ấm tương đối thấp, trong không khí hơi nước ngộ lánh lúc sau biến thành tiểu giọt nước rất nhiều tiểu giọt nước tụ tập ở bên nhau mới hình thành sương mù đây là một loại thực thường thấy cảnh tượng nhưng là lúc này bọn họ hai người thân ở ở đầm lầy bên trong mặc dù là bình thường nhất sương mù bên trong cũng mang theo đầm lầy độc khí tuy rằng này đối hai người cũng không có cái gì tác dụng nhưng là hút nhiều cũng sẽ không thoải mái hơn nữa bọn họ thân ở ở sương mù bên trong lại mặc danh cảm giác được trận âm lanh chi khí thấy vậy bạch thương lan không khỏi phun tào nói đến Ngươi xác định người kia là để lại đồ vật cho ngươi, mà không phải muốn ngươi lưu lại thứ gì. Bạch Hinh Vũ cũng không có để ý tới hắn, lúc này nàng đã ý thức được bọn họ có thể là chúng hoàn cảnh, này đó xương mù tác dụng chính là dùng để gây trở ngại bọn họ che đậy hoàn cảnh dấu vết. Chú ý chung quanh, chúng ta khả năng đã không ở đầm lầy chúng. Bạch Thương Lan cũng không có đáp lại Bạch Hinh Vũ nói, nếu không phải bên hông dây thương ở, không biết còn tưởng rằng nàng là ở lầm bầm lầu bầu đâu. nàng phóng xuất ra chính mình thần sử đi thăm dò chung quanh hoàn cảnh thần sử tham nhập xương trắng bên trong giống như là trâu đất xuống biển giống nhau không có bất luận cái gì đáp lại quả nhiên này đó xương mù cũng không đơn giản liền ở ngay lúc này một đạo màu tím ngọn lửa ở nàng chung quanh sáng lên đem chung quanh sở hữu xương mù thiêu đốt hầu như không còn chung quanh xương mù dần dần biến mất sau đó bạch huynh vũ liền thấy được đứng ở nàng cách đó không xa đang ở phóng hỏa bạch thương lan nhìn thấy bạch huynh vũ lúc sau Bạch thương lan vội vàng tiến lên dò hỏi, ngươi là đi chỗ nào, như thế nào ta kêu ngươi ngươi cũng không ra tiếng. Nghĩ đến vừa mới tao nộ, này đó sương mù không chỉ có có thể ngăn cách thần sử, còn có thể đủ ngăn cách thanh âm. Nhìn chung quanh lại dần dần biến nùng sương mù, cựu thiên hồ hỏa sát thật có thể khắc chế này đó sương mù. Chung quanh sương mù ở tiếp xúc đến ngọn lửa lúc sau lập tức hóa thành hư vô, nhưng là chỉ cần không thể đủ hoàn toàn tiêu diệt, này đó sương mù liền sẽ quần quận không ngừng xuất hiện. bất quá cũng may bọn họ đã có thể nhìn đến chung quanh hết thể sự vật chính như bạch hinh vũ phía trước sở suy đoán như vậy bọn họ đã không ở đầm lầy bên trong nghĩ đến cái kia đầm lầy chung chẳng những bị thiết chi hảo trận còn bị thiết trí truyền tống trận có thể ở bọn họ vô pháp phát hiện dưới tình huống đưa bọn họ cấp truyền tống tới rồi một cái khác địa phương cái này truyền tống trận hẳn là dung lắm bố trí đến nội hảo trận ở như vậy hoàn cảnh bên trong hai người cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành không biết đi rồi bao lâu cảm giác được chung quanh sương mù càng thêm đặc sệt Bạch Hình Vũ cũng chịu hồi ra chính mình ngọn lửa. Thấu chương xong Chương 991 quỷ dị thôn trang. Chương 991 quỷ dị thôn trang. Ở như vậy hoàn cảnh bên trong, hai người cũng không có lựa chọn ngự kiếm phi hành, không biết đi rồi bao lâu, cảm giác được chung quanh sương mù càng thêm đặc sệt. Bạch Hình Vũ cũng chịu hồi ra chính mình ngọn lửa. Bạch Hình Vũ ngọn lửa dù sao cũng là hấp thu hảo một loại cùng đẳng cấp thiên hỏa, uy lực của nó muốn so bạch thương lan cường đại không biết nhiều ít. Cùng nang so sánh với. Bạch Thương Lan cựu thiên hồ hỏa giống như là một cái không có lớn lên hài tử. Liên ở ngay lúc này, tại đây nồng đậm ân xương trắng bên trong, một cái mơ hồ hình dáng dần dần rõ ràng có thể thấy được. Phía trước kia giống như là một ngọn núi. Bạch Hinh Vũ chỉ vào phía trước nói đến. Tuy rằng nói chung quanh nơi nơi đều là xương trắng, nhưng là phía trước kia tòa sơn lại có vẻ phá lệ rõ ràng, thật giống như là ở nơi nào cố ý làm các nàng phát hiện giống nhau. Chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem. Bạch Thương Lan hỏi đến. Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Lúc này bọn họ bốn phía toàn bộ đều là màu trắng xương ngủ dày đặc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hơn nữa thần sử cũng không dùng được, hơi chút khoảng cách xa một chút ngay cả thanh âm đều sẽ bị trở ngại. Ngọn núi này là duy nhất xuất hiện ở bọn họ trước mặt đồ vật, đừng nói quỷ dị, liền tính là núi đao biển lửa bọn họ cũng cần thiết muốn đi lên nhìn xem. Hơn nữa, dung lâm phía trước cũng nói đến, hắn lưu lại đồ vật chính là đặt ở một ngọn núi mặt trên, rất có khả năng chính là trước mặt này một tòa. dù sao cũng không có mặt khác lựa chọn này đó xương trắng hẳn là cũng là phía trước kia làm ảo trận làm đến quỷ nếu không có đoán sai mắt trận rất có khả năng liền tại đây tòa sân thượng phá hủy mắt trận ảo trận cũng liền tự sụp đổ từ hai người bước vào trong núi lúc sau chung quanh xương mù liền biến mất không thấy một cổ âm phong ập vào trước mặt làm người không cấm đánh một cái dùng mình quay đầu lại xem khởi màu trắng xương mù dày đặc vẫn luôn gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau đưa bọn họ sở đi qua lộ toàn bộ đều cắn nuốt hầu như không còn đây là chút nào không cho chúng ta đường núi a bạch thương lan có chút tức giận dừng lại bước chân phía dưới xương trắng cũng không ở đi tới nửa bước đường núi gặp ghềnh bất bình lệnh người đi thập phần thong thả đối mặt mặt sau theo đuổi không bỏ xương mù hai người như cũng là biểu hiện không đổi không đội chỉ là bọn hắn bên này đâu vào đấy một chút đều không nóng nảy bên kia giấu ở sương mù chung người lại lập tức liền phải mất đi kiên nhẫn vì nhường hai người tốc độ mau một chút nàng cố ý làm sương mù gắt gao đi theo hai người phía sau Thật là gắt gao đi theo, không hề là giống phía trước như vậy vẫn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách. Nàng cho rằng cái dạng này là có thể đủ khiến cho hai người nhanh hơn tốc độ, lại không biết nàng như vậy hành vi ngược lại là bại lộ chính mình tồn tại. Lại qua không biết bao lâu, hai người rốt cuộc đi tới đỉnh núi, nhưng là nên đón bọn họ lại là một tòa trên vênh đoạn nhai, phía sau sương mù còn ở từng bước ép sát, mà đoạn nhai phía dưới có thể rõ ràng bắt được nơi nào là một tòa thôn trăng nhỏ. Chúng ta muốn nhảy xuống đi sao? bạch thương lan hỏi đến trải qua mấy ngày nay quan sát hiển nhiên xương trắng chính là muốn đưa bọn họ xua đuổi đến nơi đây làm cho bọn họ thuận lợi phát hiện đồng tiến nhập phía dưới cái kia thôn trang nhỏ chính là làm như vậy mục đích lại là cái gì đâu đi xem đi bạch hinh vũ nhìn huyền nhai phía dưới thôn trang nhỏ nói đến huống hồ hiện giờ lưu tại bọn họ trước mặt cũng cũng chỉ có này một cái lộ bọn họ đi rồi lâu như vậy đi tới nơi này hiện giờ lại muốn đường cũ phản hồi chẳng phải là thất bại trong găng tấc hai người cho nhau nhìn thoáng qua làm cho bọn họ nhảy vực là không có khả năng nhảy hai người đạp lên linh kiếm mặt trên hướng tới huyền nhai phía dưới bay đi chờ đến bọn họ đi vào trong thôn mặt thời điểm lại phát hiện nơi này không có một bóng người phòng ốc bị bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì trong đất hoa màu cũng bị chiếu cô thực hảo kim sắc ruộng lúa mạch ở một trận gió nhẹ thổi qua hình thành từng đợt kim sắc sóng lúa vô luận từ cái kia phương diện xem thôn trang này đều hẳn là một cái sinh hoạt giàu có địa phương nhưng là chính là như vậy một chỗ lại liền một bóng người đều không có liền ở ngay lúc này một cái tiểu hài nhi thanh âm đột nhiên vang lên các ngươi là người nào ta như thế nào chưa từng có gặp qua các ngươi bạch hinh vũ cùng bạch thương lan quay đầu lại nhìn lại liền nhìn đến một cái thoạt nhìn đại khái năm sáu tuổi tiểu nam hài nhi đang lườm một đôi tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn bọn họ hai người tiểu băng hữu, chúng ta lạc đường nhà ngươi đại nhân ở địa phương nào bạch hinh vũ phóng mềm thanh âm hỏi đến chỉ thấy tiểu nam hài nhi chỉ chỉ không xa ruộng lúa mạch Trong miệng nói ra nói lại không khỏi làm người như mày, người đôi mắt có phải hay không hả ta, ta nương cùng cha ta còn không phải là ở nơi nào sao. Theo tiểu nam Hải nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại, nguyên bản không có một bóng người ruộng lúa mạch lúc này lại có thể nhìn đến mười mấy đang ở bận rộn thân ảnh, bọn họ trên mặt đều mang theo được mùa vui sướng. Nếu không phải vừa mới bạch hình vũ hai người chính mắt thấy giống tuyết ruộng lúa mạch, thật sự sẽ cho rằng này chỉ là một cái thuần phát thả bình thường ruộng lúa mạch. Cẩn thận một chút. Thôn Trang này cùng những người này đều có cổ quái. Một bên Bạch Thương Lan truyền âm nhắc nhở nói đến. Bạch Hinh Vũ còn lại là mặt vô biểu tình nhìn triệu bọn họ đi tới thôn dân. Những người này có vấn đề này không phải thực rõ ràng sự tình sao. Còn dùng đến ngươi nhắc nhở. Các thôn dân nhìn đến Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Thương Lan hai cái tân gương mặt lúc sau. Đều biểu hiện dị thường nhiệt tình, ánh mắt nhiệt liệt, phảng phất là đang xem cái gì bảo tàng giống nhau. Một người phụ nữ nhiệt tình giữ chặt Bạch Hinh Vũ tay. Thô giáp ngón tay ở nàng trắng nón làn da thượng để lại từng đạo màu đỏ ân ký, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Thật tốt quá, chúng ta thôn đã thật lâu không có khách nhân tới, cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, so thôn trưởng gia nữ nhi đều đẹp, cô nương năm nay bao lớn rồi, có không hôn phôi à. Kia phụ nữ lôi kéo bạch hinh vũ một hồi luận hỏi, căn bản là không có cho nàng nói chuyện cơ hội, càng là vài lần ý đồ đem nàng kéo bạch thương lan bên người. Nếu bạch hinh vũ chỉ là một người bình thường... Nói không chừng hiện tại cũng đã bị cái kia phụ nữ dê tám thực hiện được. Một bên tiểu nam hải nhi vẻ mặt bất mãn nhìn phụ nữ, lớn tiếng nói đến, nương, ta không thích nàng, nàng là một cái người mù. Phụ nữ hung hăng chừng mắt nhìn nam hài nhi liếc mắt một cái, quát lớn nói đến, tiểu hài tử nói bậy là cái gì, đi một bên đi chơi. Bạch hinh Vũ dùng sức tránh thoát phụ nữ tay, nói đến, đại nương, ngươi có nói cái gì vẫn là ở chỗ này nói đi, chúng ta trời xa đất lạ, ta tạm thời không nghĩ phải rời khỏi ca ca ta bên người. Phụ nữ bị tránh thoát lúc sau, trong mày, nhìn về phía Bạch Hình Vũ ánh mắt cũng trở nên không tốt, chỉ là giây tiếp theo lại lại lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng là nàng biến hóa lại không có tránh được Bạch Hình Vũ ánh mắt. Nguyên lai like các ngươi là huynh muội à, hai người lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy chính là gia đình giàu có thiếu gia tiểu thư. Thành, đại nương không chạm vào ngươi, đại nương chỉ là muốn thỉnh ngươi đi đại nương ra ăn cơm, đại nương làm cơm ăn rất ngon. Bạch Hình Vũ chỉ là khẽ cười một tiếng, không nói gì. Trước không nói tu luyện giả đối đồ ăn cũng không có cái gì nhu cầu Liền tính là nàng loại này thích ăn Dưới tình huống như vậy cũng sẽ không tùy tiện ăn nơi này đồ vật Thấu chương xong chương 992 Nam Tôn Nữ tí Thôn chương 992 Nam Tôn Nữ tí Thôn Bạch Hình Vũ chỉ là khép cười một tiếng Không nói gì Trước không nói tu luyện giả đối đồ ăn cũng không có cái gì nhu cầu Liền tính là nàng loại này thích ăn Dưới tình huống như vậy cũng sẽ không tùy tiện ăn nơi này đồ vật Đại nương thấy Bạch Hình Vũ không có nói tiếp Biểu tình như cũng là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, bên cạnh một cái lao phụ nhân nhìn không được, một chương khắc nghiệt sắc mặt âm dương quái khí nói đến, ai u, này gia đình giàu có đại tiểu thư chính là không giống nhau, trứng mắt chúng ta này đó trong đất bảo thực, ngươi à, vẫn là không cần tự mình đa tình. Đang nói những lời này thời điểm còn một bên dùng ánh mắt xem bạch hình vũ phản ứng, thông thường thời điểm chỉ cần nàng nói như vậy, người bình thường đều là chạy nhanh nói điểm cái gì, hoặc là nói hai câu mềm lời nói. Đến lúc đó các nàng liền có thể nhân cơ hội lại lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nhưng là lúc này đây nàng lại không có được đến chính mình muốn đáp án. Đối với nàng này đó thủ đoạn, Bạch Hình Vũ sống mấy trăm năm, sao có thể không rõ ràng lắm, tu tiên người trùng, nói chuyện so này còn muốn khắc nghiệt chỗ nào cũng có. Cho nên lão phụ nhân những lời này đối với nàng tới nói không đau không ngứa. Mà bên kia, Bạch Thương Lan hắc mặt đem quay chúng quanh ở hắn người trung quanh đẩy ra trở lại Bạch Hình Vũ bên người, ta đã hỏi tới thôn trưởng ra chỗ ở. Chúng ta đi trước nơi nào nhìn xem đi. Hai người hướng tới thôn trưởng gia phương hướng đi đến, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau thôn dân số lượng đang ở bắt đầu không ngừng gia tăng. Không một lát sau liền gia tăng tới rồi bắt đầu gấp hai nhiều, mà này đó tân xuất hiện thôn dân không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Bạch Hinh Vũ hai người rời đi bóng dáng. Những người này hẳn là người thường đi. Bạch Thương Lan có chút không xác định nói. tu tiên người không được đối phạm nhân động thủ, nếu không sẽ lây dính nhân quả. Đối với sau tu luyện bất lợi, đây là mỗi một cái tu tiên người đều biết đến sự tình, đồng thời cũng là thiên đạo đối phạm nhân bảo hộ. Ở đi thôn trưởng ra trên đường, có thể nhìn đến mấy cái phụ nữ tụ ở bên nhau, trong tay cầm kim chỉ, một lần nói chuyện thiếm, một lần bận rộn trong tay việc may vá, trên mặt mang theo thuần phát nhất mỉm cười. Mà ở các nàng cách đó không xa, một đám hài đồng đang ở chơi đùa chơi đùa, vui sướng tiếng cười truyền vào bạch hình vũ hai người lỗ thai bên trong. Này hết thể đều đều bị cho thấy đây là một cái bình thường thôn trang, hơn nữa Bạch Hình Vũ cũng cũng không có ở này đó người trên người cảm nhận được linh khí dao động. Dưới tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là những người này tu vi ở Bạch Hình Vũ phía trên, lại còn có không thể là chỉ cao hơn nhỏ tí tẹo, cần thiết muốn cao hơn rất nhiều mới được. Nhưng là phải biết rằng Bạch Hình Vũ lúc này tu vi đã đạt tới kim tiên, trừ phi đạt tới đạo quân trình độ, nếu không căn bản không có khả năng. Lâu như vậy chỉ có đệ nhị loại khả năng, đó chính là những người này thật sự chỉ là một người bình thường. Đi vào thôn trưởng trước ra môn thời điểm, một người phụ nữ đang ở giặt quần áo, bên cạnh cách đó không xa một cái thoạt nhìn chỉ là 15-16 tuổi thiếu nữ đang ở nhóm lửa nấu cơm, nhìn đến bạch hình vũ hai người đã đến, hai người nhiệt tình tiến lên đây chào hỏi. Các ngươi chính là vừa mới mới tới khách nhân đi, không hổ là gia đình giàu có dưỡng ra tới thiếu gia tiểu thư, lớn lên thật tuấn, ta là thôn trưởng tức phụ. Các ngươi kêu ta hoa tẩu tử là được, về sau liền đều là người một nhà, không cần khách khí. Bạch hinh vũ bị thôn trưởng tức phụ kia hơi mang xem kỳ ánh mắt xem có chút không khỏe, hơn nữa mặt sau câu nói kia là có ý tứ gì, người này tựa hồ chú định bọn họ nhất định sẽ lưu lại giống nhau. Vì thế mở miệng nói đến, hoa tẩu tử, chúng ta muốn tìm thôn trưởng hiểu biết một chút tình huống. Nhà ta đương ra liền ở bên trong, các ngươi muốn hỏi cái gì liền đi hỏi đi. Nói chỉ chỉ bên trong phòng ở. Mơ hồ có thể thấy một cái thân hình nhỏ gầy lão nhân đang ngồi ở bên trong. Bạch Huynh Vũ hai người muốn đi vào, hoa tẩu tử lại tiến lên một bước kéo lại Bạch Hinh Vũ, tiểu cô nương, ngươi liền đừng đi nữa, kia đều là nam nhân sự tình, chúng ta này đó nữ tắc nhân ra liền không cần tham dự. Thấy hoa tẩu tử cùng nàng nữ nhi vẻ mặt không tán đồng biểu tình, liền kém đem ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện mấy chữ này khắc vào trên mặt, hảo gia hỏa, này vẫn là một cái nam tôn nữ ti tồn tại. Bạch Hình Vũ đối thôn này lại có một cái tân hiểu biết. Ta xem ngươi tuổi tác hẳn là so với ta ra hoa hoa lớn một chút, nhưng có yêu thích người. Còn không đợi Bạch Hình Vũ nói chuyện, liền nghe thấy nàng tiếp tục nói, liền tính là có cũng không có gì, dù sao các ngươi cũng đi không được. Về sau liền sinh hoạt ở chỗ này, chúng ta thôn tiểu tử chính là cái đỉnh cái hảo, đến lúc đó tẩu tử bao ngươi vừa lòng. Bạch Hình Vũ thấy người này càng nói càng thái quá, đối với nàng lời nói càng là trực tiếp làm lơ. chỉ là từ giữa cùng đoạn trong lời nói bắt được quan trọng tin tức đại nương, ngươi vì cái gì nói chúng ta đi không được đâu nếu không có nhớ lầm nói này đã là lần thứ hai thấy bạch hinh vũ hỏi như vậy hoa tẩu tử vẻ mặt nghi hoặc hỏi đến chẳng lẽ các ngươi tới thời điểm không có nhìn đến xương trắng sao nhưng phạm là tiến vào xương trắng người đều sẽ mất đi tung tích cuối cùng bị giấu ở xương trắng bên trong nữ nhân ăn luôn các ngươi như thế nào xác định là bị nữ nhân ăn luôn bạch hinh vũ tiếp tục hỏi đến Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy đến a, liền ở mười mấy năm trước, cửa thôn Vương Thúy Thúy ra tiểu nhi tử thiết trụ không nghe trong thôn lão nhân khuyên bảo một hai phải rời đi nơi này, một đầu vọt vào xương trắng bên trong, người trong thôn tận mắt nhìn thấy đến một người mặc bạch đi tóc dài nữ nhân, ở nữ nhân kia rời khỏi sau, ở nữ nhân đãi quá địa phương thấy được thiết trụ thi thể, tử trạng kia kêu, kêu một cái thảm u, vẫn là là Vương Thúy thúy liếc mắt một cái nhận ra con của hắn bớt, lúc này mới xác nhận thân phận, chúng ta trong thôn mặt người ra không được. bên ngoài người cũng vào không được, chúng ta nơi này đã có mười mấy năm không có những người khác đã tới, chờ một chút ta đương ra biết biết các ngươi đã đến nhất định sẽ phi thường cao hứng, chúng ta thôn đã thật lâu không có như vậy hỷ sự. Bạch Hinh Vũ cũng mặc kệ thôn trưởng cao hứng không, hắn chú ý tới ngược lại là một khác chuyện, ngươi là nói cái này địa phương là đột nhiên biến thành cái dạng này, trước đó có phải hay không phát sinh quá sự tình gì a? Lời này vừa nói ra, vừa mới còn đầy mặt tươi cười hoa tẩu tử nháy mắt sắc mặt biến đổi. Chúng ta cái này tiểu địa phương có thể phát sinh sự tình gì, hơn nữa đều đều là vài thập niên trước sự tình, ngay lúc đó ta còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Bất quá xem nàng này phó trột dạo biểu hiện, Bạch Huynh Vũ liền biết chính mình đoán đúng rồi, thật sự chính là đã xảy ra cái gì, hơn nữa rất có khả năng liền cùng thôn này có quan hệ. Nói xong những lời này hoa tẩu tử liền không hề để ý tới Bạch hinh Vũ, túi đầu bắt đầu giặt quần áo, ngược lại là cách đó không xa nàng nữ nhi hoa hoa, chính thường thường trộm nhìn nàng. Trên mặt là muốn nói lại thôi biểu tình Muốn nói cái gì Nhưng là ngại với chính mình mẫu thân cũng ở Chỉ có thể trầm mặc Không một lát sau Bạch thương lan tử trong phòng đi ra Phía sau còn đi theo một cái thoạt nhìn năm 60 tuổi lao giả Trên mặt tuy rằng đã không dối gạt nếp nhăn Lại một chút không có người đến lao niên tuổi xế chiều Ngược lại là tinh thần phân chấn Thấu chương xong Chương 993 bí tân Chương 993 bí tân Không một lát sau Bạch thương lan tử trong phòng đi ra Phía sau còn đi theo một cái thoạt nhìn năm 60 tuổi lão giả, trên mặt tuy rằng đã không dối gạt nếp nhăn, lại một chút không có người đến lao niên tuổi xế chiều, ngược lại là tinh thần phân chấn. Ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau, lão nhân trên mặt tươi cười trở nên càng thêm sáng lạ, hảo, hảo, hảo. Chúng ta ngư ra thôn nhiều năm như vậy rốt cuộc có mới mẻ máu gia nhập, bà nương, thông chi trong thôn phụ nữ đều lấy ra tốt hơn đồ vật tới, không cần khấu khấu siêu siêu, hôm nay chúng ta thôn phải hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Vừa mới còn đối Bạch Hình Vũ mặt lạnh hoa tẩu tử ở nghe được thôn trưởng nói lúc sau lập tức cười đáp ứng, ngay cả nhìn về phía Bạch Hình Vũ ánh mắt cũng là ôn hòa không ít, Phảng Phất vừa mới nhăn mặt không phải nàng giống nhau. Theo sau ở thôn trưởng dẫn dắt dưới hai người đi tới một chỗ cũ nát phòng ốc, bên trong cỏ dại lan tràn, phòng trong càng là đã rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, thoạt nhìn đã thật lâu không có người cư trú. Cái này phòng ở là Trình lão nhân, nửa năm trước hắn đi rồi lúc sau liền không trí xuống dưới, mà hắn lại không có lưu lại cái gì huyết mạch. vừa vặn cho các ngươi huynh mội hai người cư trú các ngươi tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu nếu ghét bỏ này phòng ở cũ nát chính là tìm cách vách lao thợ một nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút thêm vào một ít gia cụ hoặc là chờ đến ngày mùa sau khi chấm dứt tân cái một gian phòng ở cũng là có thể chờ đến thôn trưởng rời khỏi sau bạch huynh vũ hai người đến gần nhà ở dùng hút bụi thuật đem trong phòng mặt cho bụi đều rõ ràng sạch sẽ lại dùng thanh khiết thuật lại lần nữa thanh khiết một lần bạch huynh vũ nhìn bên ngoài cỏ dại nói đến Cái này phòng ở ít nhất đã có 5-6 năm không có chủ nhân, căn bản là không phải thôn trưởng theo như lời nửa năm. Sau đó Bạch Hình Vũ nhìn về phía Bạch Thương Lan, hỏi đến, ngươi ở trong phòng cùng thôn trưởng ngây người lâu như vậy, nhưng hỏi ra cái gì? Bạch Thương Lan lắc lắc đầu, lao nhân kia miệng khẩn thực, ta vài lần dò hỏi đều bị hắn rời đi đề tài, lại tiếp tục truy vấn liền đơn giản không nói lời nào, ngươi đâu? Hỏi ra cái gì? Hiện tại chỉ biết phía trước gặp được xương Trắng là vài thập niên trước đột nhiên xuất hiện. Sương trắng bên trong ẩn tàng rồi một cái ăn người bạch đi hề nữ tử, hơn nữa, thôn này bên trong nam nhân hẳn là đều vô sinh. Cuối cùng một câu trực tiếp làm bạch thương lan đôi mắt trừng lão đại, này ngươi làm sao mà biết được? Biết cái gì? Bạch huynh vũ không rõ nguyên do. Chính là, chính là nơi này nam nhân không được sự tình, ngươi là làm sao mà biết được? Loại này bí ẩn sự tình không có khả năng là từ trong thôn người trong miệng biết đến. Đương nhiên là dùng đôi mắt nhìn ra tới. Bạch huynh vũ vẻ mặt đương nhiên nói đến. Nàng truyền thừa bên trong có quan hệ với ý lý thuật truyền thừa, hơn nữa thân là luyện đan sư, bản thân liền đối ý lý thuật cảm thấy hứng thú, nghĩ đến nhìn ra điểm này cũng không phải cái gì về khó. Chính là ta xem kia lão thôn trưởng rất khỏe mạnh à, như thế nào sẽ không được đâu, hơn nữa trong thôn cũng có mặt khác hải tử, kia này đó hải tử là từ địa phương nào tới. Những cái đó hải tử tuổi tác đều ở năm 6 tuổi tả hữu bộ dáng, trong thôn người hẳn là năm 6 năm trước đột nhiên bắt đầu vô sinh. Hoặc là nói này mười mấy năm bọn họ thân thể vẫn luôn ở phát sinh biến hóa, trong thôn mặt tân sinh nhi số lượng vẫn luôn tại hạ hàng, các thôn dân không có khả năng ý thức không đến, cho nên bọn họ đã đến mới có thể như thế được hoan nghênh. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, mở ra cửa phòng lúc sau, liền nhìn đến ban ngày thêm đến như hoa hoa xuất hiện ở ngoài cửa. Ngươi là thôn trưởng gia khuê nữ, tới tìm chúng ta chuyện gì sao? Bạch huynh vũ nói âm vừa ra, liền nghe được thỉnh thịch một tiếng, như hoa hoa trực tiếp quỳ xuống trước nàng trước mặt. Trong thanh âm mang theo khóc nước nở nói, cầu xin các ngươi cứu cứu ta, đừng làm bọn họ đem ta hiến tế cấp xương mù thần, chỉ cần các ngươi cứu ta, ta nguyện ý vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì, tuy rằng ta không biết các ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, nhưng là ta có thể nói cho ngươi về Ngưu ra thôn bí mật. Nghe được như Hoa Hoa đem chính mình phụ thân cùng thôn dân cùng nhau xưng hô vì bọn họ, đồng thời cũng nghe ra nàng sợ hãi trong thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ oán hận. Lại phía trước thôn trưởng ra thời điểm. Bạch Hinh Vũ liền chú ý tới như Hoa Hoa không thích hợp, nguyên bản là nghĩ tìm cái thời gian trộm dò hỏi một chút, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng chính mình liền đưa tới cửa tới. Nàng cũng không có lập tức đáp ứng như Hoa Hoa thỉnh cầu, nói đến, muốn chúng ta cứu ngươi cũng không phải không thể, vậy muốn nhìn ngươi cung cấp tin tức có đáng giá hay không. như Hoa Hoa cắn răng một cái, đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ đều toàn bộ nói ra. Nguyên lai like từ trước như ra Thôn cũng không phải hiện tại cái dạng này, tuy rằng khang khổ. nhưng cũng xem như áo cơm vô yêu, đồng thời bởi vì ngưu già thôn cơ hồ không cùng ngoại giới lui tới, cho nên nơi này có này chính mình một bộ quy củ, hơn nữa vẫn luôn nhiều thế hệ nói theo. Vốn dĩ người trong thôn cũng không cảm thấy có cái gì, mãi cho đến một nữ nhân xuất hiện đánh vỡ này hết thảy. Nữ nhân nghe nói là từ ngoại dân đại thành chân tới, tay nàng chung có rất nhiều màu trắng cục đá, còn có thể đủ phất tay chi gian đem dơ loạn phòng quét tức sạch sẽ, bị trong thôn người cho rằng là thần tiên hạ phàm, ngáy mắt trở thành trong thôn nam nhân hương bánh trái. tất cả mọi người muốn cưới đến nàng, nhưng là nữ nhân chẳng qua là đi ngang qua thôn trăng này, bởi vì bị thương muốn tạm thời ở chỗ này dưỡng thương mà thôi, chờ đến sau khi thương thế lành liền sẽ rời đi. Đương chuyện này bị những cái đó thôn dân biết lúc sau, nguyên bản hiền lành sắc mặt nháy mắt trở nên dữ tận lên, các nàng không nghĩ muốn phóng thần tiên rời đi, các nàng muốn hoàn toàn bá chiếm thần tiên, đem nàng chiếm làm của riêng. Cho nên ở lúc ấy thôn trưởng bậy mưu đặt kế dưới, vài tên thôn dân thừa dịp bóng đêm. Nữ nhân chữa thương thời điểm đánh lén nàng, hơn nữa thừa dịp hôn mê thời điểm chiếm đoạt nàng. Nói tới đây, như hoa hoa trên mặt mang theo nồng đầm hận ý, những cái đó thôn dân bá chiếm nàng, còn làm nàng mang thai, bọn họ cho rằng như vậy nữ nhân liền sẽ không rời đi, lại không có nghĩ đến nữ nhân thế nhưng đã chết, là bị hại chết. Như hoa hoa gật gật đầu, nàng là bị trong thôn nữ nhân hại chết, các nàng tụ nữ nhân xuất hiện cướp đi các nàng nam nhân, cho rằng nữ nhân là hồ ly tinh. Cho nên sấn người không chú ý thời điểm sống sờ sờ đem nữ nhân cấp đánh chết, thi thể đã bị chôn ở thôn tổ từ phía dưới, từ đó về sau toàn bộ thôn bị xương trắng vây quanh, mỗi một cái muốn ý đồ thoát đi người đều sẽ bị nữ nhân oan hồn ăn luôn. Vậy ngươi phía trước nói hiến tế lại là sao lại thế này? Như Hoa Hoa nói tới đây, kỳ thật Bạch Hinh Vũ trong lòng đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, tên kia nữ tử hẳn là một người tu luyện giả, hơn nữa là đã chịu rất nghiêm trọng thương, nói cách khác sẽ không bị một đám phàm nhân công kích. càng không nói đến chết ở một đám nông phụ trong tay. Như Hoa Hoa biểu tình châm trọc cười cười, hiến tế là vì bình ổn nữ nhân và khí, nếu không xương trắng liền sẽ lan tràn đến trong thôn mặt tới, những người đó cho rằng nữ hài nhi sớm muộn gì phải gả người, giữ ở trong nhà cũng là lãng phí lương thực, đến không bằng hiến tế đi ra ngoài, còn có thể đủ được đến trong thôn bồi thường, mỗi một lần hiến tế thiếu nữ trong nhà đều có thể đủ được đến mặt khác thôn dân lương thực trợ cấp. Thấu chương xong, Chương 994 địa Phượng Linh Chương 994 Địa Phượng Linh Một bên Bạch Thương Lan sau khi nghe xong Ngư Hoa Hoa nói lúc sau hung hăng một phách cái bản, buồn cười, quả thực buồn cười, những người này cách làm cùng ma tu có cái gì khác nhau. Thậm chí là những người này cách làm so ma tu còn muốn tàn nhẫn. Ngư Hoa Hoa nhìn phẫn nộ Bạch Thương Lan, như là đang xem nàng, lại như là ở xuyên thấu qua hắn lại xem một người khác. Bạch Hinh Vũ ánh mắt nhìn về phía Ngư Hoa Hoa, ngươi nói nhiều như vậy, hẳn là không phải ngươi từ những người khác trong miệng nghe nói. đảo như là tự mình trải qua giống nhau như hoa hoa đang nói chuyện khi cái loại này thâm nhập cốt tủy hận ý nếu không phải tự mình trải qua quá căn bản vô pháp giải thích kia ngập trời hận ý nghe được bạch hình vũ nói lúc sau như hoa hoa sửng sốt bất quá dây tiếp theo liền hồi phục bình thường quanh thân khí chất cũng ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa đem trên mặt nước mắt lau khô cả người trở nên bình tĩnh rất nhiều ngươi nói không tồi ta xác thật không phải chân chính như hoa hoa chân chính như hoa hoa sớm tại năm tuổi thời điểm cũng đã đã chết Nữ nhân thản nhiên, làm bạch hình vũ cũng cảm thấy hơi hơi giật mình. Là người giết chân chính Ngưu Hoa Hoa. Bạch hình vũ hỏi đến. Giả Ngưu Hoa Hoa cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là nói đến, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, thôn này bên trong còn đem ta hại chết. Tuy rằng chân chính động thủ người đã đều đã chết, nhưng là những người này là bọn họ hậu đại, bọn họ trong cơ thể lưu trữ kẻ thù máu tươi. Tuy rằng giả Ngưu Hoa Hoa không có chính diện trả lời bạch hình vũ vấn đề. nhưng là nàng vẫn là từ chỉ tự phiến ngự chung để lộ ra tới hận ý liền biết chân chính như hoa hoa tám phần là thật sự nàng giết. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu nàng muốn báo thù nói, đã sớm có thể động thủ, căn bản là không cần chờ đến bây giờ, thậm chí căn bản là không cần tới xin giúp đỡ bọn họ, đối mặt như vậy một cái lệ quỷ, nhưng cái đó thôn dân căn bản là không có đánh trả chi lực. Ta muốn rời đi nơi này, chỉ cần các ngươi đáp ứng giúp ta rời đi nơi này, ta có thể nói cho các ngươi một cái có quan hệ với cái này địa phương bí mật. Ta đoán các ngươi tới nơi này cũng là vì cái này đi. Giáng như hoa hoa nhìn bên ngoài bầu trời đêm, nàng bị nhốt ở chỗ này vài thập niên, nàng muốn rời đi, nhưng là rời đi phía trước, nàng cần thiết muốn trước báo thủ, điểm này nàng cần thiết muốn mượn dùng những người khác tay mới có thể đủ hoàn thành. Nàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi người đầu tiên, tự nhiên là không nghĩ muốn bỏ lỡ, vì thế nàng thậm chí không tiếc nói ra chính mình lớn nhất bí mật. Rốt cuộc ai cũng không biết nếu bỏ lỡ hai người kia. Tiếp theo có thể bình an tiến vào nơi này người sẽ là khi nào, nhân phẩm lại là thế nào. Đồng thời nàng đói không nghĩ muốn lại chờ đợi, mỗi ngày cùng ngày đó giết hại nàng người hậu nhân ở bên nhau. Nàng thật sợ chính mình sẽ không chế không được cùng những người này đồng quy vô tận. Nàng đã chết quá một lần, không nghĩ muốn lại chết một lần, đặc biệt là cùng những người này cùng nhau. Chúng ta muốn như thế nào giúp ngươi Chầm tư sau một lát, Bạch Hinh Vũ cuối cùng vẫn là đồng ý giả như hoa hoa thỉnh cầu. Tựa như Bạch Thương Lan nói. Này đó thôn dân cách làm so ma tu còn muốn tàn nhẫn, liền tính là ma tu, cũng có một bộ chính mình tu vi chuẩn tắc, thiện ác có nguyên nhân chung có báo. Này đó thôn dân ở nhiều năm trước gieo ác nhân, này kết ra quả đắng cũng nên từ bọn họ chính mình nhấm nháp. Theo sau giả Ngưu Hoa Hoa đem yêu cầu các nàng hỗ trợ sự tình nói ra, thế nhưng là tinh diệu các nàng tiến vào Ngưu ra thôn tổ tử, đem bên trong sở hữu bài vị đến thiêu không còn một mảnh. Ngưu ra thôn tổ tử nội bài vị đều là dùng trầm hương mục làm thành. vì chính là dùng để chấn áp bị trôn ở phía dưới nữ tử. Bọn họ cho rằng, trầm hương mục có thể xua tan quỷ tà ngay cả những cái đó bị hiến tế thiếu nữ ở bị hiến tế phía trước cũng muốn bị nhốt ở tổ từ ba ngày. Ba ngày lúc sau lại đem bị đói hơi thở thoi thóc nữ hài nhi mang ra tới, đem trên người máu tươi phóng sạch sẽ, đem thi thể ném vào xương trắng bên trong, mà những cái đó máu tươi còn lại là bị thôn dân chia cát, dùng để bôi trên nhà mình sân trên vách tường mặt dùng để trừ tà. thậm chí trực tiếp có người dùng này, đó thiếu nữ máu tươi hỗn hợp bùn đất tới ra cố chính mình phòng ở. Ba người ước định hảo thời gian thời điểm, sẽ ở Ngưu Hoa Hoa bị nhốt ở tổ từ nội cuối cùng một ngày đem nàng cứu ra, sau đó đem bên trong bài vị toàn bộ hủy diệt, đem bị chấn áp ở tổ từ phía dưới nữ nhân phóng xuất ra tới. Đến nỗi vì cái gì là cuối cùng một ngày, đây là Ngưu Hoa Hoa chính mình quyết định, Bạch Hinh Vũ tôn trọng nàng quyết định. Ở Ngưu Hoa Hoa đi rồi, Từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không nói gì Bạch Thương Lan rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Người dễ dàng như vậy liền tin tưởng nàng lời nói, kia chính là địa phược linh a, vạn nhất nàng lừa chúng ta làm sao bây giờ?" Có thể trở thành địa phược linh giống nhau đều là trước khi chết có này cực đại oán niệm hoặc là hận ý người, bọn họ tồn tại chính là vì báo thù, nếu báo thù hoàn thành lúc sau nên đón các nàng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là buông thủ hận cùng chấp niệm hoàn toàn biến mất, hoặc là đem hận ý tái giá đến những người khác trên người hoàn toàn hóa thành lệ quỷ. Cơ hồ có chín thành trở lên địa phược Linh ở báo thù lúc sau lựa chọn người sau. Có lẽ các nàng không nghĩ muốn làm như vậy, nhưng là nhiều năm áp lực hận ý, sớm đã làm các nàng mất đi lý trí. Hiện tại xem như hoa hoa còn rất bình thường, nhưng là ai biết chờ đến nàng báo thù lúc sau có thể hay không nháy mắt trở mặt đâu. Rốt cuộc địa phược Linh hóa thành lệ quỷ chính là muốn so bình thường lệ quỷ còn muốn khó đối phó. Bạch Huynh Vũ xem cùng có chút tức muốn hụt máu bạch thương lan, khẽ cười một tiếng nói đến, ta chỉ nói trợ giúp nàng. lại chưa nói tin tưởng nàng. Hơn nữa nàng muốn tìm thứ gì đại có thể chính mình tìm, căn bản là không cần Ngưu Hoa Hoa trợ giúp. mặc kệ nàng trong miệng theo như lời cái kêu bí mật rốt cuộc là cái gì, dù sao tuyệt đối không có khả năng là nàng muốn tìm đồ vật Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, vô luận là giả Ngưu Hoa Hoa vẫn là Ngưu Gia Thôn, bọn họ chi gian sự tình vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết hảo. Lúc này Ngưu Gia Thôn liền giống như là một cái dương vòng, bên trong trà trộn vào vẫn luôn sói đội xó Quần cuộn không ngừng đồ ăn sẽ chỉ làm lang ăn mỡ phì thể tráng. Trải qua mấy ngày ở chung lúc sau, Ngưu Gia Thôn các thôn dân xem như hoàn toàn tiếp nhận rồi bạch hình vũ hai người, mà Ngưu Hoa Hoa còn lại là ở ngày đầu tiên tới đi tìm bọn họ lúc sau liền không còn có xuất hiện. Sớm tại bọn họ đi vào Ngưu Gia Thôn ngày đầu tiên buổi tối, ở tất cả mọi người ngủ say thời điểm, Ngưu Hoa Hoa đã bị trộn quan vào tổ tử, vì chính là tránh đi bạch hình vũ hai người. đảo mắt tới rồi ngày thứ ba, hai ngày này bạch hinh vũ cùng bạch thương lan có thể rõ ràng cảm giác được trong thôn người không thích hợp bọn họ đều ở vào một loại phi thường phấn khởi trạng thái ngay cả trong thôn tiểu hài tử trong tay đều đúng rồi một cái cũ nát chén tựa hồ là chờ đợi cái gì căn cứ giả như hoa hoa sở chịu bọn họ là đang chờ đợi ngày thứ tư hiến tế nghi thức hám chạch tay trói gà không chặt thiếu nữ ở bọn họ trong tay dần dần mất đi sinh mệnh này sẽ làm này nhóm người sinh ra khống chế bọn họ sinh mệnh khoái cảm bất quá lúc này đây Bọn họ chú định là đợi không được ngày thứ tư hiến tế. Thấu chương xong Chương 995 thanh sắc quỷ anh. Chương 995 thanh sắc quỷ anh. Tới rồi ngày thứ ba buổi tối, Bạch Hinh Vũ cùng Bạch Thương Lan hai người thừa dịp bóng đêm đi tới tổ tử. Phía trước ba ngày thời điểm các nàng đã từng ý đồ tới gần cái này địa phương, lại bị thôn dân lấy bọn họ không có tổ tông cung phụng ở chỗ này không thể đi vào mà cự tuyệt. Có lần đầu tiên thất bại lúc sau. hai người ngay cả hơi chút hướng tổ từ phương hướng xem thời gian trường một chút đều sẽ khiến cho chung quanh người cảnh giác tổ từ vách tường hiện ra màu đen bất quá này lại không phải cố ý làm thành cái dạng này mà là cả tòa tổ từ biểu hiện che cái một tầng thiếu nữ máu tươi máu tươi khô cạn lúc sau liền thành màu đen nghe được bên trong truyền đến mỏng manh tiếng hít thở có thể xác định lúc này bên trong như hoa hoa còn sống lúc này bạch thương lan trong tay xuất hiện một thốc màu tím ngọn lửa đang muốn hướng tổ từ phương hướng ném bị bạch hình vũ cấp ngăn trở Ngươi là tưởng giảng bên trong người cũng cấp thiêu chết sao? Bạch Thương Lan hậu chi hậu giác đem ngọn lửa thu lên, sau đó liền nhìn đến Bạch Hinh Vũ một tay kết ấn, một cái hỏa cầu xuất hiện ở tay nàng trung. Ngọn lửa lan tràn tốc độ cực nhanh không một lát sau, cả tòa tổ tử đã bị hừng hực liệt hỏa sở vây quanh. Các thôn dân từ trong ngậm bừng tỉnh, nhìn bị ngọn lửa vây quanh tổ tử, vội vàng không muốn sống sông lên trước muốn cứu hỏa, nhưng là còn không đợi bọn họ tới gần, đã bị này hừng hực liệt hỏa sở phát ra sóng nhiệt cấp bức lui. Mau Mau đi giếng nước bên trong múc nước dập tắt lửa, nhất định phải đem bên trong bài vị cấp cứu ra. Nghe được thôn trưởng thanh âm lúc sau, mọi người phảng phất là tìm được rồi, đều sôi nổi nhằm phía giếng nước vị trí múc nước. Điểm này giả như hoa hoa đã sớm liệu đến, cho nên dặn dò nàng ở phóng hỏa thời điểm nhất định phải trước đem trong thôn giếng nước lấp kín. Mà ở đánh cuộc giếng nước thời điểm, Bạch Hinh Vũ phát hiện cái này giếng nước bên trong thế nhưng che kín thi độc, như ra thôn chỉ có này một ngụm giếng nước, này đó thôn dân hàng năm uống đựng Tồn tại thời điểm có lẽ phát hiện không được cái gì khác thường, nhưng là tử vong lúc sau có rất lớn tỷ lệ sẽ phát sinh thì biến. Theo tổ tư bị từng điểm từng điểm thiêu đốt hầu như không còn, khoảng cách thôn cách đó không xa một khối mộ địa bên trong, nơi này mai táng toàn bộ đều là đã chết đi ngưu ra thôn người, đột nhiên, vẫn luôn hư thối lộ ra bạch cốt tay từ bên trong sông ra. Cùng lúc đó, mặt khác phần mộ cũng đều dần dần có động tĩnh Tổ tư nội, giảng lưu hoa hoa nhìn bị dần dần thiêu hủy bài vị. cảm thụ được thân thể ở bị ngọn lửa bỏng cháy, nàng trên mặt cũng lộ ra hưởng thụ biểu tình. Liên ở ngay lúc này, cuối cùng một khối đặt ở tối cao chỗ một khối bài vị cũng bị ngọn lửa bập lửa, mặt đất đột nhiên tạc vỡ ra tới. Lộ ra bên trong một khối biểu tình dữ tợn, tử trạng thê thảm nữ thi. Trải qua vài thập niên thời gian, nữ thi không có chút nào biến hóa, nếu không phải biết chân tướng người, có lẽ còn tưởng rằng người này vừa mới chết không lâu đâu. Mà ở nữ thi bụng, thế nhưng bị dứt bỏ rồi một cái động Thông qua nơi này có thể rõ ràng thấy nữ thi thể nội bị phá hư phi thường nghiêm trọng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn đến nho nhỏ dấu răng.